Chương 58, Thừa Phong trở về chương 58, Thừa Phong trở về nương theo lấy đạo đạo pháp quang tự nạng lòng bàn tay giơ lên, kia phong đoàn liền cũng bắt đầu phát ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang. Thân làm phong đạo linh vật, cái này linh hạch chi phong bản tính chính là truy cầu vô câu vô thúc. Bây giờ đối mặt tu sĩ ngưng luyện, tự nhiên liền sẽ bắt đầu bản năng phản kháng. Đối mặt loại tình huống này, bình thường phong đạo tu sĩ có thể sẽ là cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng đối với đạo pháp tinh hầm, Tu Vi vững chắc liệu nhàn thanh mà nói, liền cũng không thể coi là trở ngại gì. Đống Vương doanh hạ có chút khẩn trương ở một bên ngó nhìn, nhìn xem kia phong đoàn một chút xí hóa thành kết tinh tự thể, trong lòng yên lặng là liễu nhan thành cầu nguyện. Hắn thật có tiến lên hỗ trợ tâm tư, có thể làm sao cách nói như cách sơn, chính mình đối phong đạo hoàn toàn là nhất khiếu bất thông, dưới mắt ngoại trừ có thể cống hiến chân nguyên bên ngoài, cũng thật sự là không làm được càng nhiều chuyện hơn. Nguyên bản nhìn xem liễu nhan thành tại linh hoạch ngưng luyện bên trên tất cả tiến triển bình ổn, hắn còn yên tâm không ít. Có ai nghĩ được, chỉ là một cái hoàn thần công phu, Nguyên bản tại nàng lòng bàn tay trạng thái ổn định linh hoạch phong đoàn chính là bỗng nhiên biến nóng lại bắt đầu chuyển động. Đối mặt với bỗng nhiên xuất hiện biến cố, Liêu Nhan Thanh cũng không có bờ rối, nàng một mặt dựa theo vừa mới tiết tấu tiến hành ngưng luyện, một mặt đều đâu vào đấy bắt đầu điều động thể nội ngũ cách chi phong ra trận, áp chế cái này phong đoàn phản kháng. Tại loại này song phương không ai nhường ai lôi kéo ở giữa, Liêu Nhan Thanh quả thực là nương tựa theo quá cứng thuật pháp cơ sở, cưỡng ép đem phong đoàn ngưng luyện tới chín thành có thừa. Dưới mắt khoảng cách công thành chỉ còn cách xa một bước, chỉ cần kiên trì một chút nữa, nàng mà có thể đem phần này phong đạo chí bảo bỏ vào trong túi. Giữ vững tình táo, luyện hóa tốc độ có thể lại thả chậm một chút, đến một bước này, chính là cầu ổn không cầu nhanh, khi tất yếu, cũng có thể làm bình coi như bộ lấy lui làm tiến. Càng la tới thời khắc mấu chốt, Liễu Nhan Thanh cũng càng là thanh tĩnh, nàng đã tại trong đầu hoạch định xong tiếp xuống luyện hóa thủ pháp, tiếp xuống chỉ cần chấp hành liệu tốt. Xoẹt xoẹt. Nhưng bị quản chế nàng đạo này linh hạch chi phong, cũng không muốn cứ như vậy bị người luyện hóa, tại cảm giác được toàn thân của mình đều nhanh muốn hóa thực về sau, nó liền bắt đầu điên cuồng bành trướng tự thân, ý đồ đem đã thực thể sạch sẽ hóa bộ phận lớp bữa, rất có cá chết lưới rách tư thế. Cùng lúc đó, nó còn từ phong đoàn bên trong phân ra một ngọn gió hơi thở. Tại Liễu Nhan Thanh không kịp phản ứng thời điểm, liền theo chân nguyên vận chuyển ý thức tiến vào nàng thể nội. Động đạo này phong tức tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ dâng tới, trong nháy mắt liền đem nó nguyên bản bình ổn hành pháp trạng thái đánh mỡ. Nhan Thanh, gặp tình hình này, Đỗ Vương doanh hậu lập tức liền muốn tiến lên hỗ trợ. "Không được qua đây." Liêu Nhan Thanh trên mặt mang theo vài phần vẻ thốn khổ, cắn răng nói rằng, "Như thi hành, bên ngoài pháp liền sẽ thất bại trong ngăn đắp. Nhường ta tự mình tới. Tuy nhưng nhất định không nên miễn cưỡng, hết sức nỗ lực liền có thể, ta hữu bất quá một đạo cơ duyên, chớ có đả thương chính mình." Liêu Nhan Thanh nghe vậy chợt vật gật đầu một cái. Sau đó chính là cú ném thể nội truyền đến đau từ gân, bắt đầu cùng cái này linh hoạt chi phong tiến hành người tới ta đi đánh cờ đối kháng. Quá trình này cùng câu cá mai mỗi tình huống có chút cùng loại, linh hoạt chi phong phản kháng liên, Liễu Nhan Thanh liền tụm mấy phân tĩnh, chờ nó có mềm nhũ chi tướng, lại dùng lực thu một đòn đến. Cú may mà có Đông Phương doanh hạo tại bên cạnh không gián đoạn truyền vận chân nguyên. Không phải liền lấy Liễu Nhan Thanh chính mình chân nguyên dự chữ, đã sớm muốn tại cùng cái này linh hoạt chi phong lôi kéo quá trình bên trong hao hết. Tại hai người hợp lực phía dưới, trải qua một canh giờ giữ lẫn nhau, cái này linh hoạt chi phong không có hậu bình duy trì cuối cùng cũng chỉ có thể bị chậm chậm làm hao mòn tính thể, dần dần không có lúc đầu sao động. Nhưng ở trải qua cao như vậy cường độ ngưng luyện quá trình sau, Liễu Nhan thanh tâm thần cũng cơ hồ tới cực hạn, nhìn về phía trong lòng bàn tay ánh mắt bắt đầu có mấy phần hoang hốt. Chịu đựng, cửa ải khó khăn nhất lập tức đã sắp qua đi. Nàng miễn cưỡng lên tinh thần, mong muốn duy trì được tế luyện chi pháp vận hành, có thể càng như vậy muốn, linh nghệ pháp quá trình bên trong kia phần trì trệ cảm giác liền càng thêm rõ ràng, nhưng nàng cảm giác chính mình tựa như lâm vào vũng bùn đọng dạng. Nếu là, tu vi của ta có thể lại cao hơn một chút, Liễu Nhan Thanh trong mắt hiện ra một vẻ vẻ không cam lòng, nhưng không ngừng rung động thân thể, cũng tại nói cho nàng, giờ phút này mình đã tới cực hạn. Nếu là lại mạnh như vậy chống đỡ xuống dưới hành pháp, liền vô cùng có khả năng dẫn đến tâm thần và khí mạch bị thương. Lưu Độc núi xanh không lo không có tuổi lốt đạo lý, Liễu Nhan Thanh đương nhiên biết rõ, nàng cũng biết tu đạo con đường, công thành không ở chỗ nhất thời. Nhưng ở giao ra da lớn như vậy cố gắng, cuối cùng lại không có thể đem cái này thần phong linh hạch ngưng luyện, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tiếc nuối. Bất quá chính như Đông Phương doanh hậu trước đó lời nói, nếu là bởi vì đạo này trận phong linh hạch mà dẫn đến tâm thần của mình và khí mạch bị hao tổn, liền càng là lẫn lộn đầu đôi, được không bù mất. Ai? Mà tôi tu hành sự tình khó cầu toán, dạng này chỉ thiếu chút nữa thất bại, ta tại truyền thừa trong động thiên cũng không thiếu trải qua, nên buông tay liền phải buông tay. Ý niệm tới đây, Liễu Nhan Thanh cũng không còn lập chống, quả quyết triệt hồi trong lòng bàn tay ngưng luyện vật pháp, tùy ý kia chỉ thiếu chút nữa liền thành hình trận phong linh hạch lại lần nữa hư hóa. Một mực di tàng đỉnh đứng ngoài quan sát phía dưới tình trạng bành thao, cũng vào lúc này lộ ra tán dương vẻ mặt. Tuy nói Liêu Nhan Thanh không có thể đem cuối cùng này một khối thần phong linh hạch ngưng luyện mà ra, nhưng chỉ bàn luận nàng tại cái này một phần kinh nghiệm biểu hiện cùng quyết đoán, đã để Bành Thao phi thường hài lòng. Ngay cả một bên Đông Phương Tông Cẩn cũng chậm rãi gật đầu nói, Nhan Thanh nha đầu này quả thật không tệ, phù giao tông tương lai giao cho trên tay nàng, các người cũng là có thể yên tâm. Ha ha ha, chờ thật cho đến lúc đó, nghĩ đến ta bộ xương già này cũng có thể trốn vào một phương thanh tịnh chi địa, vượt qua kia không hỏi nhân gian xuân thu nhàn nhã thời gian rồi, nói, Bành Thao chính là chuẩn bị ra tay can thiệp, miễn cho cái này thần phong linh hạch thật tán loạn mà đi. Phu Nhưng liền ở trong nháy mắt này, hai vị chân y viên mãng tu sĩ đều là trong lòng khét động, cảm nhận được một cỗ lạ lẫm lại thuần dị gió nhẹ từ phương này thiên địa đột nhiên dâng lên. Đây là? Hai người lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó đem thần niệm hướng cái này gió nhẹ quét phương hướng ném đi. Cái này gió nhẹ không biết từ đâu mà đến, tựa như vốn là thuộc về phương này không gian, từ bốn phương tám hướng trống rỗng mà đến. Bọn hắn phiêu dãng, hội tụ, cuối cùng đi đến phía dưới hai tên tuổi trẻ tiên tiêu trước người. Tại đạo này thần dị gió nhẹ ảnh hưởng dưới, kia nguyên bản sắp tán loạn linh hạt cũng lại lần nữa bắt đầu đoàn tụ. Một màn bất tình linh Thế nhưng là cho Liễu Nhan Thanh cùng Đông Phương doanh hậu hai người thấy sửng sở tại chỗ. Đợi đến bọn hắn chớp mắt qua đi, chính là trông thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc giắt tay tự gió nhẹ bên trong đi ra. Kia trên mặt mà xanh, dáng người hơi cao nam tử tiện tay hướng kia phong đoàn một chào, cái sau chính là qua trong giây lát hóa thành linh hạch tinh thể, đã rơi vào trong tay. Mà cái kia nhẹ kéo người này cánh tay, chậm chậm tiến lên nữ tu cũng là đi bảo Liễu Nhan Thanh trước người, đầu ngón tay tại cái trán một chút, liền đem nó thể nội kia một ngọn gió hơi thở cũng nắm đi ra. Chương 59, Mối thần phong chương 59, Mối thần phong đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đến mức Liễu Nhan Thanh cùng Đông Phương Doanh Hạo hai người cũng còn trong khiếp sợ không hề quay lại thân đến. Vân Tê Ngô thấy thế, chính là bấm tay bắn ra hai đạo phong đoàn, đánh vào hai người ngực, hé mồm nói, "Thế nào? Bất quá là 12 năm không thấy, liền không nhận ra?" A. Tại bị đạo này phong pháp kéo hoàn hồn sau, Liễu Nhan Thanh cùng Đông Phương Doanh Hạo tâm cảnh chính là từ kinh truyền hỉ, liền đội vàng tiến lên hướng hai người thi lễ. Liễu Nhan Thanh, gặp qua sư tỷ, gặp qua linh duyệt tiền bối. Đông Phương Doanh Hạo, gặp qua Vân sư tỷ, gặp qua linh duyệt tộc. Hai người đối với Dương Linh Duệ xưng hô, chính là dựa theo trước đây thương nghị như vậy, lấy riêng phần mình ban đầu quan hệ đến gọi. Dương Linh Duệ nghe tiếng cũng là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem cái kia đạo phong tức cũng hòa tan vào khối này linh hạch bên trong, đem nó cách không đưa tới Liễu Nhan Thanh trước mặt. Cái sau thấy thế có chút do dự, chính là nhìn về phía sư tỷ của mình. Nhìn ta làm gì, cho ngươi liền thù. Ai, được rồi. Được sư tỷ lời chắc chắn, Liễu Nhan Thanh chính là lòng tràn đầy vui vẻ đem khối cùng này một đạo thần phong linh hạch nhận lấy, sau đó không người nói cảm ơn, cảm tạ Linh Duệ tiền bối tặng bảo. Lâm Đâu gật mặt, cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì ra dáng lễ vật, cái này linh hạch ngươi liền chút thu, về sau có cơ hội, ta cho ngươi bổ quyết thêm một phần." Dương Linh Duệ nhìn về phía Liêu Nhan Thành, ôn nhu nói. Cái sau nghe vậy bội vàng vắt tay, "Ai nha, Linh Duệ tiền bối, cái này đủ. Cái này thần phong linh hạch đã đủ quý giá. Ai kia không giống, vật này chung quy là mượn hoa hiến vật, cũng không phải là ta chuyên vị ngươi chuẩn bị, ngươi phần này lòng biết ơn ta nhận lấy." Nhưng một mã thì một mã, Từ Lễ Tiết đi lên nói, "Ngươi là Tên Ngô sư muội, liền nên có một phần chính thức lễ gặp mặt mới là." Dương Linh Duệ chậm rãi lắc đầu. Lời nói này liền cũng coi là chỉ rõ mình cùng Vân Tê Ngô bây giờ quan hệ, gọi hai cái hậu bối nghe vào trong tai, liền chưa phát dứt dâng lên mấy phần bất quá ý niệm. Bất quá không đợi hai người đắm trong lòng hiếu kỳ hỏi ra lời, trên trời hai vị chân ý cao tu liền cũng hảng thân mà tới. Thấy hai vị tiền bối hiện thân, Vân Tê Ngô liền cũng vùng lòng ra dương linh duyệt cánh tay, cùng nó đứng sóng vai chắp tay chắp lễ, lẩm thầm nói, gặp qua bảnh trưởng lão, gặp qua tông căn lão tổ. Cảm nghiệm hai vị tiền bối không trối từ bất bả, tự mình đến nơi đây đón lấy, ta trong lòng hai người vô cùng cảm kích. Lần nữa nhìn thấy vị này, nhà mình tông môn tiên kiêu tu sĩ Vành thao trong lòng cũng là tràn ngập cảm khái, giờ phút này liền cũng không nhịn được trong lòng hơi nóng, lắc đầu nói, "Không cần đa lễ, hai người các ngươi không được gì, tại hai ta nhà mà nói, chính là kẻ nhất tin tức tốt nhất." Đông Vương Thông Càn cũng vào lúc này đem thần niệm từ trở về trên thân hai người đã qua, lập tức trong mắt liền hiện ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên cùng ta nghĩ đến không kém, hai người đều là viên mãn chi cảnh. Tâm hắn nói một câu, theo sau chính là hỏi thăm về hai người riêng phần mình ở đằng kia chân ngã động tiên lấy được phong hào. Biết được Vân Tê Ngô phong hào tên gọi trong mắt hư thời điểm, ở đây bốn người liền đều là nhau nhau há miệng tán thưởng. Cùng kia Cầu Đạo Phong tôn giả ý nghĩ như thế, đều cảm thấy là cái ngụ ý cực tốt phong hảo. Nhưng trải qua Vân Tê Ngô bản nhân giải thích về sau, bọn hắn mới mới biết được, nguyên lai like cái này phong hảo bên trong hư chữ, nhưng thật ra là có khác hàm nghĩa ở trong đó. Trước đây tại cùng Bạch Tam lập đoạt đạo cũng sát thân thành đạo về sau, dưỡng linh duệ lượng nghi thần phong chính là cùng đối phương viết lệ thần phong tương dụng, tạo thành một đạo hoàn toàn mới thần phong, tên là Ba bận. Mà tại Bạch Tam lập nhập thân tiêu vong, nguyên thần bị câu áp về sau, đạo này Ba bận thần phong liền cũng lại trở thành phương này tiên địa ở giữa một đạo vật vô chủ. Đi qua 12 năm, Vân Tê Ngô đang vị dương linh duyệt tụ lại nguyên thần đồng thời, cũng đang một mực vì đó trong trường đạo này thần phong. Đợi đến dương linh duyệt ý thức có thể cùng nàng tiến hành giao lưu, hai người chính là thương nghị, đem đạo này ba vận thần phong tiếp tục cùng Vân Tê Ngô nắm giữ thanh minh thần phong tiến hành dung hợp. Lẽ ra lấy thanh minh thần phong phần cấp, linh tính bên trong kia phần cao ngạo, làm là không thể nào cho phép mình cùng cái khác thần phong hợp làm một thể. Nhưng bởi vì ba vận thần phong cực mạnh bao dung chi lực, cuối cùng vẫn là thành công bắt được thanh minh thần phong phương tâm, cũng đem chính mình đa số lực lượng hóa thành mà thế, bảo lưu lại thanh minh thần phong nội hạch. Thế là tại Vân Tê Ngô kiên nhẫn luận dưỡng phía dưới, Đạo này phóng nhãn thương lan lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy hư minh thần gió chính là ra đời. Đối với đạo này thần phong đánh giá, vân tên Ngô chỉ nói hai chữ, cái kia chính là hoàn mỹ. Nó tại hoàn mỹ bảo lưu lại phong pháp vốn nên có toàn bộ đặc tính trên cơ sở, còn có thể tùy thời đem thể nội dung hội ba đạo thần phong chi lực đơn nhất rút ra sử dụng, cũng có thể lấy tùy ý hai đạo thần phong tiến hành dung hợp hành pháp. Tăng thêm bản tôn ba gió tương hợp chi thể, chính là nắm giữ trọn vẹn bảy loại biến hóa khác, có thể làm đối địch đương biến chi dụ. Nếu là nói qua đi Thanh Minh Thần Phong chỉ là tại sát lực cùng Phong Khốn Chi Pháp bên trên đặc biệt xuất chúng, kia bây giờ từ nó thuế biến mà đến hư minh thần rõ, liền có thể nói là toàn phương vị không góc chết mạnh. Bởi vì cái gọi là tiến có thể nhanh chóng rõ quyết định, lui có thể phủ thần dưỡng tâm. Ngay cả kia cực kỳ hiếm thấy chữa trị chi năng, cũng tại lần này song phong tương hợp bên trong bị thai nghén mà ra. Đương nhiên, liên quan tới phần này chữa trị chi năng chi tiết, vấn đề Ngô cũng không có cho ở đây bốn người nói rõ. Đây là chỉ có nàng cùng Dương Linh Duệ, cùng Dương Thị Hạch tâm tu sĩ mới có thể biết được cơ mật tối cao, tất nhiên là không thể tùy ý cùng người bên ngoài nhắc lên. Tại quá khứ 12 năm bên trong, nàng đã hoàn toàn được đến vị đại nhân kia tán thành, cũng may mắn được đến một phần đầy đủ chân quý chân ý cấp độ đạo quả tặng. Có phần cơ duyên này đặt cơ sở, lại tay cầm hư minh thần phong lực. Đối với mắt Vân Kê Ngô mà nói, chứng được chân ý chi cảnh liền cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở đây bốn người biết được hư minh thần phong chi sự tình, đều là không khỏi phát ra sợ hãi thảm khủng. Mà chờ bọn hắn biết Dương Linh Duệ phong hào về sau, liền càng là cảm thấy trong lòng giật mình. Đoạn nghiệp, Mạnh Hào tái diễn Dương Linh Duệ phong hào, tại lúc đầu chấn kinh cùng kinh ngạc qua đi, hắn chính là trong nháy mắt kiên định một cái ý nghĩ. Đó chính là chuyến này trở về tông môn về sau, nhất định phải toàn lực thúc đẩy Bân Tê Ngô cùng chuyện trung thân của hắn. Đổng Vương Tông Càn mặc dù cùng Dương Thị có biết, nhưng ở lần đầu nghe thấy việc này thời điểm, cũng là không thể tránh khỏi giật mình trong lòng. Xem như tu đến chân ý biến mãn, khoảng cách động nguyễn chỉ có cách xa một nút tu sĩ, hai người bọn họ có thể quá biết được hai chữ này phân lượng là bậc nào chi trọng. Nếu như phần này Phong Hạo Lai Lịch thật sự là như bọn hắn tưởng tượng như vậy, vậy cái này giữa hai người, là ai trèo cao ai còn thật nói không chính xác đâu. Phải biết, Thương Lan sát đạo một mạch, đã đã mây trong năm, chưa từng có một người bước vào ngộ đạo chi cảnh cho dù là kia xem nhân mạng là có giác ma thổ chi địa, cũng không có sinh ra một vị sát đạo đại thành người. Đây chính là giải thích rõ, tu sát đạo con đường, chuyện không phải chỉ là giết nhiều người đơn giản như vậy, trong đó thâm ảo huyền diệu, người bên ngoài là căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Mà dưới mắt, đứng ở trước mặt mình vị này tu sĩ trẻ tuổi, chính là vô cùng có khả năng lại lần nữa sáng tạo lịch sử. Vũ Thương Lan đi ra một đầu thuộc về mình truyền kỳ con đường. Chương 60, Nguyên Hồng Suất Quan chương 60, Nguyên Hồng Suất Quan nguyên bản bản bản thao liền đối với Đông Vương tông Cản Miêu tả kia phần nguyên cảnh sinh lòng ngưỡng tới. Bây giờ tại biết được hai người phong hào về sau, phần nội lý nghị chính là càng thêm mãnh liệt. Hắn có một loại rất mạnh dự cảm, việc này nếu là có thể thúc đẩy, chính là vô cùng có khả năng trở thành cái biến thương lan trung bộ cách cục một bước cực lớn, sẽ ảnh hưởng thương lan về sau trăm năm, thậm chí mấy trăm năm đại thế đi hướng. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn chính là không kiềm chờ đợi mong muốn đem hôm nay được đến tin tức mang về tông môn. Bất quá, bởi vì dưới mắt Không Vệ Ống Thông Gió mới mở ra không lâu, còn có thời gian rất dài có thể tiến hành thăm dò. Cho nên vị không lãng phí lần này thu hoạch cơ duyên cơ hội, hắn chính là tại cùng Đông Phương Tông cản trướng nghị qua đi, nên rời đi trước Không Vệ Ống Thông Gió. Bốn người về sau một đoạn thời gian thăm dò chi hành, liền giao cho Đông Phương Tông Cản đến tiến hành trong trừng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, một chuyến này bốn tên tu sĩ trẻ tuổi bên trong, chỉ có Vân Tê Nô cùng Liễu Nhan Thanh hiện tại còn coi là phong đạo tu sĩ. Dương Linh duyệt tại sát thân thành đạo về sau, liền cơ bản cáo biệt con đường này độ, chuẩn bị một đầu sát đạo đi đến cùng. Bất quá bởi vì trước đây nhiều năm phong đạo tu luyện nội tình, cho dù là tại đã mất đi thần phong về sau, hắn như cũng có thể sử dụng phần lớn cơ sở phong pháp, cũng đối các loại phong tức có cảm ứng. Lần trước tiến vào không về ống thông rõ, bởi vì Bạch Tam lập nguyên nhân Dương Linh Duệ cùng Bần Tên Ngô đều không có tham dò Cẩn Thận Vương ngày bí địa. Bây giờ nhoáng một cái 12 năm trôi qua, cũng là thời điểm nên đền bù một chút trước đó bỏ lỡ cơ duyên tiên giới. Mà liên tại đám người bọn họ rời đi dị tạng chi địa, đi vào ống thông gió đại không gian bên trong bắt đầu tìm kiếm cơ duyên bảo vật thời điểm, một vị khác cùng hai người bọn họ trước sau chân cấp đoạn phong hảo Dương thị Tô Dĩ, cũng từ tòa kia bản lóng cự phong bên trong chậm rãi mở mắt ra. Dương Nguyên Hồng vừa mở mắt, thấy được đồng bảnh tại trước mặt mình một khối đá, chính là lập tức thí lễ, Nguyên Hồng bái kiến tiên tôn, cảm niệm tiên tôn những năm này là ta hộ đạo. Nguyên Hùng bây giờ đã công thành thông linh thập nhị trong cảnh, đến Phong Hào Long voi chỉ đợi Long thể tiến giai hoàn tất, liền có thể hướng lên trời hỏi chứng thực chân ý. Nhiều năm như vậy bế quan tu hành, Dương Nguyên Hùng chưa bao giờ có bất kỳ bâng lòng, chính là vì có thể nhanh chóng chứng đạo chân ý chi cảnh, tự tay đem kia Nguyệt Tông lão ma chấm giết. Bây giờ cuối cùng là đi tới tâm đạo tam cảnh đỉnh điểm, muốn vì kia chứng đạo sự tình làm chuẩn bị cuối cùng. Trần Dương chậm rãi bỏ ra ý thức, đem Dương Nguyên Hùng thân thể dò xét một lần sau, trong tim cũng là hết sức hài lòng. Từ lúc lần thứ nhất đi xa về sau, Dương Nguyên Hùng về việc tu hành chính là không còn nhường hắn tha qua quan tâm. Đứa nhỏ này tại con đường trên việc tu luyện, y hệt năm đó nhập đạo lúc như thế bước vạng, mỗi một cảnh giới đều muốn rơi xuống từ chỗ, bước chắc tới không thể lại bước chắc về sau, lại tiến hành xuống một giai đoạn tu hành. Chính là dạng này một đường làm gì chắc đó, mới khiến cho Dương Nguyên Hùng có thể đem lòng gõ hai chữ hóa vì mình chân nhân Phong Hạo. Cái này Phong Hạo mới nhìn thời điểm không có gì đặc biệt, chỉ cấp người một loại dạng dị tự nhiên cảm giác. Nhưng nếu là có người gặp được vị này chân nhân bạn tôn, lại tinh tế dư vị cái này Phong Hạo, mà có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa cái kia đạo trọng kiếm vô phòng, đại xảo vô công nặng nề cảm giác rất tốt, coi như không có tiến giai dị thể, lấy ngươi thực lực hôm nay cũng là muốn so năm đó kia Long Nguyên mạnh lên khu ít. Trần Dương bây giờ hai đạo tu vi đều có chỗ tiến, đối với Dương Nguyên Hồng chiến lực ước định cũng vô cùng tinh chuẩn. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần Dương Nguyên Hồng lại vào một lần trung bộ chi địa, tên của hắn liền sẽ chính thức leo lên ngày đó kiêu bảng tranh đấu. Với bạn, phân thân của mình đã đi đầu một bước, tại trung bộ sớm đã làm nhiều lần chuyện, Dương Nguyên Hồng về sau 3 lần tiến giai cơ duyên, cũng đều cơ bản có manh mối. Dưới mắt hai đạo thế cục càng thêm gấp gáp, trung bộ bên kia trên đại thể coi như ổn định, nhưng vẫn là phải tận lực cẩn thận mới là nói, chân dương chính là yến niệm gã nhúc nhích, đem huyết dương tượng thần giao cho Dương Nguyên Hồng chi thủ. Cái sau chỉnh trọng đón lấy, đang muốn cùng nó bên trong huyết dương thần tôn vấn lễ, vị này thần đạo sinh linh chính là trước một bước truyền thị thẩm. Hắc, hôm tiểu tử, thật sự là đã lâu không gặp a. Là khá nhiều năm rồi, Nguyên hồn bái. Miễn đi miễn đi, ngươi cùng ta đều như vậy quen thuộc, liền chớ có khách khí như vậy. Huyết dương thần tôn một mặt nói, một mặt đem liên quan tới thần đạo bia đá tin tức đưa vào Dương Nguyên Hồng thứ hại. Dương Nguyên Hồng hơi sững sờ, sau đó chính là rất mau đem phần này truyền đọc nội dung tiêu hóa. Biết được việc này sau, Hắn chính là minh bạch, chính mình chuyến này lại tiến về Thương Lan chúng bộ, cũng là có một hạng thần đạo nhiệm vụ mang theo, cái kia chính là tìm kiếm tản mát những cái kia thần đạo bia đá. Căn cứ huyết dương thần tôn cũng cấp phần tình báo này, loại này trong tấm bia đá là thu nhận sử dụng lấy đi qua thần đạo truyền thừa phương pháp tu luyện. Đối với tiên tôn cùng dưới trướng một đám thần linh đều có cực cao giá trị. Ngươi lại đem việc này đi lại liên tốt, chuyến này không cần tận lực tỉ mỉm, vẫn là lấy ngươi long thể tiến giai sự tình làm trọng. Nếu là tiện đường có thể đụng tới liền đi nhìn xem, dù không lên cũng không cần cơ cậu. Tại Dương Nguyên Hồng Minh ngộ mở mắt sau, Trần Dương tiếp lấy lấy ra giò Bản Tôn còn có một đạo phân thân tại trung bộ hành động, trải qua mấy năm cũng là giúp ngươi tìm hiểu một chút tin tức. Hắn sau đó đem liên quan tới Long Thệ tiến giai cơ duyên tình báo cáo chi Dương Nguyên Hồng, để ở phía sau người tới trung bộ sau có thể thiếu đi chút đường phân co, tiết kiệm tìm kiếm thời gian. Dương Nguyên Hồng đem Trần Dương lời nói tất cả đều ghi tạc trong lòng, tiếp lấy liền đứng dậy rời đi Long Ngận Phong. Liên cung lần trước tiến về trung bộ lúc như thế, Dương Nguyên Hồng lần này cũng đi được tương đối vội vàng, chỉ cùng Ngũ thân nô đồng, cùng cô cô Dương Linh Thanh nói tạm biệt, liền hóa rồng, cưỡi mây mà đi. Đợi đến trong nhà kia mấy tên hậu bối vội vội vàng vàng đi vào cửa tổ phòng, liền cũng chỉ có thể tiếp nối nhào không. Mặc dù trong lòng có chút đáng tiếc, không thể nhìn thấy Dương Nguyên Hồng sau khi xuất quan phong thái, nhưng những ngày Dương thị hậu bối cũng đều là hiểu được nhẹ nhẹ, chỉ đem phần này chờ mong tiếp tục tồn tại trong lòng, lặng lặng chờ đợi kia chân long trở về ngày. Sau đó mấy tháng thời gian bên trong, Thương Lang Châu chỉnh thể cục vẫn như cũ bình ổn, không có sinh ra cái gì quá lớn biến cố. Trung bộ vẫn là đè xuống kế hoạch tiếp tục tại Tây Nam phía sau Đam Quân, Ma đạo cũng bắt đầu ở Ma tổ bên trên lặng lẽ truyền di ma quật. Song Vương đều đã đem Tây Nam Chi Địa coi là cuộc phân tranh này điểm xuất phát, liên lặng tích góp lực lượng. Bất quá Thương Lan Chính đạo thế lực khắp nơi, cũng cũng không có bởi vì chiến lược trọng tâm chuyện gì, Liệt Vư giáng đối cái khác vùng biên cương bố phòng. Vừa bọn tương phản, Ma đạo càng là đối Tây Nam Chi Địa ngoa ngoe muốn động, Chính đạo một phương cũng liền đồng thời tăng cường toàn bộ vùng biên cương lực lượng phòng ngự, phóng đến chính là kia ma môn thường dùng dương đông kích tây làm manh khoé. Chính đạo so với Ma đạo, ngoại trừ đỉnh tiêm chiến lược hơn một chút bên ngoài, ưu thế lớn nhất chính là tu sĩ số lượng càng nhiều. Đã có ưu thế, liền phải muốn toàn bộ phát huy ra không thể cho ma đạo bất kỳ lợi dụng sơ hở cơ hội. Ma lần này vùng biên cương toàn diện bố phòng, ngoại trừ lục địa khu vực, đương nhiên cũng không thiếu được trên biển phòng tuyến. Đông Hải Đồng Lai cung xem như khoảng cách vạn ma chi hải gần nhất chính đạo đỉnh tiêm thế lực. Cho tới nay đều là phụ trách thủ hộ lấy Đông Hải một cánh chiến địa, không nhận kia ma tu tà đạo xâm chiếm. Chương 61, trên biển phòng tuyến chương 61, trên biển phòng tuyến kia muốn nói Đồng Lai cung nội chiến lực mạnh nhất một mạch tu sĩ, dĩ nhiên chính là phải kể tới kia long duệ một mạch. Mặc dù Đông Hải chi địa 10 phần rộng lớn, Đồng Lai cung chỉ hạ các loại hải tộc cũng là nhiều vô số kể. Nhưng qua nhiều năm như thế, có thể kéo dài không suy, một mực tại tương lan trung bộ được hưởng cực cao danh dự, cũng chính là Long Duệ một mạch. Tới gần nhất thế hệ này, Long Duệ một mạch càng là bởi vì Long đến cùng Long Nguyên hai vị đỉnh tiêm tiên kiêu xuất hiện, được đến đồng lai cùng bên trong nhiều tư nguyên hơn như vậy, ưu hiển hương thịnh cường đại. Đương nhiên, những này tại nguyên tu luyện cũng không phải lợi không. Long Duệ một mạch tu sĩ đã được đến trong cung trợ lực lớn nhất, kia tại gặp biến cố cùng tranh chấp thời điểm, tự nhiên cũng nên đệ vào phía trước nhất. Thế là tại bây giờ Đông Hải phòng tuyến phía trên, chính là tại các nơi nước doanh đều có thể nhìn thấy Long Duệ tu sĩ thân ảnh. Những này Long Dụ tu sĩ có đầu mọc sừng đồng, có người mặc vảy rồng, có treo râu rồng, đều mang theo rõ ràng Long Dụ là thủ, một cái liền có thể phân biệt mà ra. Trên người bọn họ những ngày là tù, nếu là không cần tuận pháp tận lực che lấp, là không cách nào thu hồi thể nội. Cũng chỉ có người mang tiên tiên long thể, hoặc là tu thành ngày mai long thể Long Dụ tu sĩ, mới có thể biến mất những này Long chúc chi tướng. Từ chỉnh thể đến xem, đồng lai cùng Long Dụ một mạch tu sĩ, sinh ra cùng tu thành Long chúc dị thể sát suất muốn so đất liền thế lực khắp nơi lớn không ít. Nhưng loại này cao sát suất chỉ là đối lập tới nói cũng không phải là nói long duệ một mạch tu sĩ liền có thể tùy tiện tu thành long thể. Nếu không, chỉ dựa vào trên tay nắm giữ long thể đại quân, Đồng Lai cung tại Thương Lãng trung bộ địa vị, đã sớm nên cùng Linh Tiêu đạo viện bình khởi bình toán. Điểm này, từ phía trên kiêu trên bảng tình huống cũng có thể nhìn ra. Lấy tiên tiên long thể chi tư leo lên kim bảng trang đầu long duệ tu sĩ chỉ có long đến một người, về sau long nguyên lại chỉ là ngày mai long thể. Mà tại bọn hắn về sau Đồng Lai cung tiên triều, chính là cực ít có thể nhìn thấy long duệ người. Mặc dù có, cũng đều là trung hạ trình độ, danh danh cùng thực lực đều muốn yếu hơn rất nhiều. Long Duệ một mạch sắc thực nắm giữ lấy một môn tên là Cựu Kiếp Hóa Long Quế Long Thể Phương Pháp tu luyện. Đây là quá khứ mấy đời Long Duệ tu sĩ không ngừng thăm dò tổng kết xuống tới quý giá đạo pháp thành quả. Lợi dụng đạo này pháp môn tu luyện, Long Duệ tu sĩ cũng quả thật có thể so bình thường phổ thông tu sĩ có cao hơn xác suất tu thành Long Thể. Nhưng bởi vì đặc thù huyết mạch riêng cớ, Long Duệ tu sĩ tu tập phương pháp này phong hiểm cũng là tương đối chí lớn, hơi không cẩn thận liền có thể có thể dẫn đến thương thế nghiêm trọng, thậm chí mất mạng. Chỉ nói kia đạo thứ nhất rút gần lột ra chi tiết, chính là có thể khiến cho một bộ phận lớn Long Duệ tu sĩ trùng ước mà tại đạo này mở cửa giết về sau, con phải muốn sông qua còn lại 8 đạo kiếp nạn đại quan, vừa mới mới có thể được tính là là công đức viên mãn. Cho nên, mặc dù nói mỗi một cái long dược tu sĩ trên lý luận đều có thành tựu ngày mai long thể khả năng, nhưng ở thực tế trên việc tu luyện, có thể người thành công lại là lắc đắc không có mấy. Thiên phú bình thường long dược tu sĩ, gượng ép tu luyện đạo pháp môn này liền không khác chịu chết. Cho dù là có chút thiên phú tu sĩ, cũng muốn thông qua long dược nội bộ tầng tầng sàng chọn, mới có thể được ban cho hạ đạo pháp môn này. Gần trăm năm nay, bao quát long nguyên ở bên trong, Long Duệ một mạch tổng cộng có 7 tên tu sĩ tu thành Ngải Mai Long thể, nhưng trong đó chỉ có Long Nguyên cùng một người khác là không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào tự thân thiên tư cùng nghị lực vượt qua cái này kiệu tiếp. Còn sót lại 5 người đều là tại cuối cùng một đạo sinh tử đại quan hạ vận dụngưu lợi thủ đoạn mới có thể tránh cướp mà qua. Dạng này tu thành Long thể, cường độ tự nhiên là không cách nào cùng Long Nguyên hai người đánh đồng. Nhưng so với cái khác Long Duệ tu sĩ, sức chiến đấu của bọn họ vẫn là thu được rõ rệt tăng lên. Chỉ tiếc, kia một vị khác cùng Long Nguyên đồng dạng tu thành trọn vẹn dị thể Long Duệ tu sĩ Lại là lúc trước trận kia trấn ma quan một trận chiến bên trong bị ma môn an toán, bất hạnh bỏ mình. Cũng nguyên nhân chính là việc này, bây giờ long duệ một mạch nội bộ đối với ma đạo một phương hận ý cũng là cực nặng, phàm là rơi vào trong tay bọn họ ma tu, kia cơ bản đều là không có kết quả gì tốt. Phục Hoa ở bao đông hải chủ phòng tiến một tòa nước doanh trước, nương theo lấy một đạo cao cao dâng lên của nước, một đạo xích hắc sắc long ảnh liền cũng giá vụ ma lên, ở trên không hóa thành nhân hình, về tới doanh địa bên trong. Trong doanh địa các phương đồng lai cùng tu sĩ, tại nhìn thấy nữ tu này hiện thân về sau, trong mắt cũng đều là lộ ra mấy phần vẻ kính sợ. Nếu nói tại ngay từ đầu, bọn hắn còn đối cái này xuất thân vùng biên cương lang thể nữa tu thực lực có chút hoài nghi, kia tại đối phương xông qua biển sâu kia đạo chân long thí luyện, cùng xâm nhập ma hải săn giết ma tu về sau, phần này hoài nghi liền cũng bị hoàn toàn bỏ đi. Bắt được ba cái, hai cái thông linh trung kỳ, một cái thông linh hậu kỳ, tại đáy biển đoạn hạp trong dòng nước ngầm tìm được, cụ thể địa điểm ở chỗ này. Mộ Dung Thu hàm một mặt nói, một mặt lật tay lấy ra ba cái ma tu lâu lâu, cùng Phong Tồn lấy bọn hắn nguyên thần hồn cốt, đưa cho trong doanh một vị bổng lai cùng chân nhân. Sau đó lại đem ba người giấu kín cái kia đạo đoạn hạp ly rõ tại hải độ phía trên. Cái kia chân nhân thấy thế sau lập tức lại phái ra một đội tu sĩ vào biển, lại làm càng thêm thị mỹ loại bỏ. Thu Hàm, làm tốt lắm, tại Hải Phong tuyển mấy năm này, thực lực của ngươi cũng là lại tăng trưởng thêm không ít. Đồng Lai cung chân nhân đầy mắt thưởng thức nhìn xem Mộ Dung Thu Hàm, lộ ra hài lòng vẻ mặt. Mộ Dung Thu Hàm nghe vậy đội vàng đưa tay chấp lên nói, Thu Hàm có thể có được hôm nay thành tựu đều là bởi vì cung nội giúp đỡ trợ lực, ban thưởng những cơ duyên kia tạo hóa, không phải liền bằng vào ta cá nhân bản sự, cho là không cách nào đi đến một bước này. Ha ha ha, ngươi a, luôn luôn như vậy khiêm tốn. Đổng Lai cùng chân nhân cười nói, khỏi cần phải nói, chỉ luận kia sống qua chân long thí luyện năng lực, đang ở long duyệt một mạch bên trong, cũng tuyệt đối được xưng tụng là siêu quần vật tụy, tăng thêm ngươi vốn là tu được long thể mang theo. Bây giờ mặc dù còn không có thiên kiêu chi danh, nhưng cũng đã có thiên kiêu chi thực. Tại cái này lão tu dứt lời về sau, hai người bên cạnh mấy tên bổng lai cùng tu sĩ cũng đều là lần lượt mở miệng, đối mộ dung tu hàm thực lực đưa cho khẳng định. Xem như cùng danh người, có thể có dạng này một vị chiến lực cường hãn chủ tướng đồng hành, tại bọn hắn mà nói cũng là một cái đáng được an mừng chuyện. Đối mặt mọi người chung quanh tán dương, Mộ Dung Thu Hàm chỉ là chăm chú từng cái cảm ơn, liền cũng không có nhiều làm giải thích. Đêm đó, trở về trong Biển Động Phủ về sau, nàng chính là một khắc không ngừng liên chuẩn bị nhập định tu luyện. Mộ Dung Thu Hàm cũng không có bởi vì chính mình gần đây lấy được hữu dị chiến tích, cùng đồng lai cùng tu sĩ khích lệ mà sinh ra bất kỳ tự mãn cảm xúc. Tuy nói tại vượt qua trận kia Chân Long thí luyện về sau, nàng long thể đã hoàn thành lần đầu tiên tiến giai, có đưa thân tiên kiêu liệt cái tư cách. Nhưng xem như từng trải qua long quân chi uy người, Mộ Dung Thu Hàm nhưng trong lòng thì vô cùng thanh tĩnh, biết mình cùng Chân Chính Chí Cường Thiên Kiêu ở giữa, còn có chênh lệch rất lớn. Mỗi lần hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, kia phần làm cho người hít thở không thông cường đại cảm giác các bác, liền để cho nàng cảm thấy trong lòng rung động. Chính là phần này khó mà quên được ký ức, thời khắc thúc dục tình táo lấy nàng, nhiều năm như vậy về việc tu hành từ đầu đến cuối chưa từng có bất kỳ vướng lòng. Chương 62, gặp mặt chương 62, gặp mặt mà liền tại Mộ Dung Thu hàm chuẩn bị thôi động chân nguyên vận chuyển công pháp thời điểm, một đạo đồng lai cùng cá chuột hiến, truyền đến nàng chỗ Vương này ở phụ. Nàng đứng dậy đón lấy phần này truyền lệnh, sau đó đem linh niệm đầu nhập trong đó, trừ mang mặt lệnh. Là đạo viện bên kia lại có đầu mối. Mộ Dung Thu Hàm lúc này nghiêm mặt lên, nhìn vị một lần đạo này mật lệnh nội dung, tiếp lấy liền tuẩn tục đem nó tiêu hủy, sau đó hóa thành một đạo xích hắc dòng nước, lặng yên rời đi đô phủ. Đè xuống mật lệnh chỉ thị, Mộ Dung Thu Hàm dọc theo đáy nước rẽ nhánh biển thầm nghĩ rồi đi nước rành, trực tiếp hướng phía phía Nam Ma Hải phương hướng mà đi. Hai ngày về sau, nàng theo rẽ nhánh biển thầm nghĩ đi tới một phương bí ẩn, ẩn thân chỗ. Toàn này ẩn thân chỗ trong ngoại đều năm chắc nói nguyên trận chế lớp, là đồng lai cùng tại bạn Ma Chi Hải bên trong, là chính đạo tu sĩ cung cấp một chỗ điểm dừng chân tạm thời. Xem như chính đạo một phương đỉnh tiêm thế lực, Đồng Lai cung tử rất sớm trước đó liền phòng ngừa chủ đạo, bắt đầu không ngừng tại Vạn Ma chi hải bên trong làm lấy các loại bố trí cùng mật tử. Giống như vậy ẩn thân chỗ, bất quá là bọn hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn một trong, tại sử dụng một lần về sau liền sẽ vứt bỏ, vì chính là không cho ma đạo tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện bọn hắn tại đáy biển chui vào lỗ điến. Mộ Dung Thu hàm chiếu vào mật lệnh bên trên biết nội dung, liên tiếp đánh ra ba đạo pháp quyết, chính là tại trước mặt Nguyễn trận bên trên mở ra một đạo thông lộ. Tiến vào bên trong sau, nam nhìn thấy ẩn thân chỗ bên trong đã có bốn người tới trước một bước. Trong đó hai người nàng tương đối quen thuộc, đều là thân phụ Long thể Long duyệt tu sĩ. Tại đi vào Đồng Lai cung về sau, cùng nàng cũng đã có mấy lần giao thủ. Giai đoạn trước là chính mình thua nhiều thắng ít, bất quá đang sống qua chân long thí luyện, hoàn thành Long thể lần thứ nhất tiến giai sau, chính là chậm chậm thay đổi chiến tích. Thu Hàm, thật đúng là ngươi. Chúng ta mới vừa rồi còn đang thảo luận, người cuối cùng sẽ là ai chứ, mới nói được ngươi, ngươi liền tới. Có ngươi tại, hành động lần này chính là ổn thỏa. Hai tên Long duyệt tu sĩ tại nhìn thấy mộ dung Thu Hàm sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Hành động lần này phong hiểm không nhỏ tham dự tu sĩ tự nhiên cũng là càng mạnh càng tốt, mà song qua chân Long thí luyện mộ Dung Thu Hàm, chính là một cái làm bọn hắn vô cùng hài lòng đồng hành đồng bạn. Gặp qua Long Hằng Đạo Hữu, Long Triệt Đạo Hữu, không biết hai vị này là, Mộ Dung Thu Hàm đưa tay vấn lễ về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây hai gã khác lạ lâm tu sĩ. Hai người này một cái thân mặc áo choàng nửa đậy lấy mặt, một cái khác thì là một thân áo tím, ánh mắt mang theo mấy phần tà tính tria. Ngươi còn không có nhìn qua nửa đoạn sau mặt lệnh a, ấy, cho ngươi. Long Hằng chươn tay gọi ra một đạo mật lệnh, đưa đến Mộ Dung Thu Hàm trong tay. Cái sau sau khi xem, liền cũng trong tim hiểu rõ, thường cái này hai tên tu sĩ theo thứ tự vấn lễ. Đã ma đạo có thể đối chính đạo một phương tiến hành thẩm thấu, xếp vào ám tử, kia chính đạo một phương tự nhiên cũng có thể phái người chui vào ma đạo chi liệu, tiến hành nội ứng dò xét. Theo mật lệnh nói tới, cái này áo tràng tu sĩ là chính đạo một phương, chuẩn bị lại lần nữa xếp vào tiến bạn ma chi hại thắng tử. Từ khi tức phán đoán, tu vi hẳn là tại thông linh hậu kỳ tới viên mãn ở giữa. Ma ánh mắt kia tả tính tu sĩ áo tím thì coi là hắn tiền bối, là rất sớm trước đó liền bị phái đi ma đạo một phương nội ứng tu sĩ, chỉ là đi vào bạn ma chi hải ma đạo thế lực đơn trước, liền đã có mười mấy năm lâu. Tại cùng người này đối mặt thời điểm, Mộ Dung Thu hàm luôn luôn cảm giác trong lòng có thấy lạnh cả người, không khỏi chính là cảnh giác lên. Cái này tu sĩ si áo tím thấy thế, trong mắt liền cũng lộ ra mấy phần tự giễu cùng vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu nói, "Đạo hữu xin đừng trách, thần mỗi tại cái này ma đạo một chỗ, một thời chính là mấy chục năm, vì có thể tiếp cận ma tu, lấy được tín nhiệm của bọn hắn, hoàn thành ta nói bày ra các hạng nhiệm vụ bí mật." cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tu luyện mấy môn ma công chi pháp, lúc này mới đưa đến bây giờ như vậy âm khí tà ý khó tiêu bộ dáng. Nghe được lời ấy, mộ dung tu hàm trong tim liền cũng dâng lên mấy phần khâm phục chi ý, liên thanh xin lỗi. "Không sao, bây giờ nhìn thấy các vị đạo hữu, trong lòng ta cũng rất cảm giác vui mừng." Tên này họ Tần Tu xin nói, liền quay đầu nhìn về phía một bên áo choàng tu sĩ, "Có hồ đạo hữu đến là ta tiếp nhận thay cả, Tần Mỗ cũng rốt cục có thể công thành lui thân, hồi phục có nói." Trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần khó mà ức chế vẻ vui thích, hiển nhiên là vì một ngày này đã đợi chờ đợi hồi lâu một bên Long Hằng cùng Long Triệt sau khi nghe trong lòng cũng là có chút xúc động, nghĩ đến đây vị tiền bối bốc lên nguy hiểm tính mạng, tại ma đạo một phương nội ứng hơn 10 năm, trong mắt liền cũng nhiều thêm mấy phần kính ý tốt, đã chúng ta người đến đông đủ, vậy liền nói nhảm thiếu tự, bắt đầu trò chuyện chính sự a. Cái này họ Tần Tu sĩ nói, chính là lấy ra một phần hải đồ, mở ra tại trước mắt mọi người. Hắn chỉ vào trong đó một chỗ họa vòng địa điểm nói, chư vị lại nhìn, nơi này chính là ta tại bạn Ma Chi Hải hợp lý trước chi địa, tên là Lịch Lưu Yên. Trước đó vài ngày, ma tổ thông qua hải lục, đem một nhóm đặc tù linh bảo đưa đến nơi đây. Cơ bảo hạt đều lên công chế, ta không cách nào dò xét. Nhưng nghe nói là một loại mới luyện chế đi ra, đặc biệt nhằm vào Đồng Lai cung Long Duệ tu sĩ cùng Long thể người lĩnh bảo. Nghe được lời ấy, Long Hằng cùng Long Triệt hai người chính là không khỏi nhíu mày. Trước đây trấn ma quan một trận chiến, ma đạo một phương chính là lấy ra tù long tác, suýt nữa nhường hai tên Long thể thiên kiêu vẫn lạc tại chỗ. Về sau Đồng Lai cũng như vậy sự tình cũng làm chuyên môn đường nối. Bây giờ hai người bọn họ trên thân đều mang theo một loại phụ lục, có thể chống cự tù long tác đối tự thân khắc chế. Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới qua đi 10 nhiều năm Ma đạo một phương chính là lại Miên thiếu gia mới linh bảo đến nhằm vào bọn họ. Ta muốn chư vị đều biết việc này tính nghiêm trọng, cho nên ta đã nhận được tin tức trước tiên, liền thông qua chuyển tình con đường, đem việc này cáo tri đạo viện, cái này liền có chúng ta dưới mắt hành động lần này." Họ Tần Tu sĩ nói tiếp, "Bất quá, cái này linh bảo mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có tu luyện đối ứng bí pháp tu sĩ mới có thể vận dụng, mà liền tại ngày mai, đến từ ma tổ mấy tên bí pháp tu sĩ, liền sẽ đến nghịch Luyện Yên. Nhiệm vụ của chúng ta cũng rất đơn giản, chính là đuổi tại bọn hắn đến trước, làm tốt mai phục, sau đó đợi đến bọn hắn chống đỡ một chút đạt nghịch Luyện Yên." Liên động thủ chu sát, lại đem một nhóm này linh bảo mang về Bồng Lai cùng tiến hành phá giải. Đến lúc đó, ta sẽ tượng trưng tiến hành một phen chống cự, sau đó mượn cơ hội lấy giả chết thoát thân, Hồ đạo Hữu lại thừa dịp loạn, thông qua dịch dung huyền hình chi pháp, lẫn vào bị thương ma tu bên trong, như thế liền coi như là đại công cáo thành. Nghe được họ Tần Tu sĩ kế hoạch, Mộ Dung Thu hàm ba người nhìn nhau, đều là lộ ra mấy phần vẻ sầu lo. Tu sĩ này ý nghĩ là tốt, nhưng nghe lên luôn cảm giác có chút không thỏa đáng. Tại hơi chút suy nghĩ về sau, Mộ Dung Thu hẳn chính là há miệng nói rằng: "Tần đạo hữu, ta cùng Long Hằng, Long Triệt" đều là thân phụ long thể người. Vạn nhất kia mấy tên ma tu tại đấu pháp bên trong sử dụng tia phần mới linh bảo, chúng ta chẳng phải là sẽ 10 phần bị động. Đã nhóm này linh bảo đã tại nghịch lưu duyên bên trong, không bằng chúng ta đi đầu đem nó tiến hành chuyện gì, lại làm mai phục, dạng này động thủ mới càng cho thỏa đáng hơn là một chút. Chương 63, chui vào hải duyên chương 63, chui vào hải duyên tu hành nói có lý. Long Hằng cùng Long Triệt nghe vậy cũng là gật đầu biểu thị đồng ý kia ma đạo linh bảo rất là quỷ dị, nếu đem lưu tại nghịch lưu duyên bên trong, không chừng liền sẽ trở thành lần nãy trừ ma hành động bút, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đạo hữu nói không sai, càng tới sắp công thành thời điểm, liền càng hẳn là cẩn thận mới là. Kia họ Trần Tu sĩ trầm tư một lát, cũng là chậm rãi buốt cảm nói, vậy thì theo Thu Hàm đạo hữu biện pháp đến, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về nghịch Lưu Uyên, đem bên trong những cái kia linh bảo đi đầu chuyển rời đến nơi khác đi. Mấy người ăn nhịp với nhau, liền không ở đây đất nhiều làm lưu lại, lập tức liền khởi hành đi đến Tiên Lịch Lưu Uyên chỗ. Họ Trần Tu sĩ ở chỗ này đương chức nhiều năm, đối với toàn bộ khu vực địa hình cùng lực lượng thủ vệ đều mười phần hiểu rõ. Tại hắn cung cấp Hải Phòng đồ trợ rút dưới, Mộ Dung Thu hàm bốn người không làm kinh động bất kỳ một tên ma tu, liền tiến vào đạo này Hải Liên. Vừa tiến vào nơi đây, đáng người chính là rõ ràng cảm thấy một cô hương phía dưới trọng áp cảm giác. Đây cũng là nơi Lên Mịch Lưu Viên chi danh nơi phát ra. Tại nhiều mạch mạch nước ngầm giao hội phía dưới, mảnh này Hải Liên tạo thành một loại đặc thù khí tượng, sức nổi không còn là nước lên, mà là quyền mang theo khủng lồ biển thế chí lực, tạo thành vừa giăng xuống trầm lực lượng. Càng thêm nơi đây bản thân liền đã rất gần biển sâu khu vực, cuối cùng hội tụ mà thành áp lực rơi vào tu sĩ trên thân, chính là tương đối nặng nề. Nếu là không có chân nguyên hộ thể, bình thường tụ khí tu sĩ chỉ cần đi vào nơi đây, chính là sẽ bị trong nháy mắt ép làm thiên nát. Mà cho dù là ngưng nguyên cảnh giới trở lên tu sĩ, nếu không phải là ngưng luyện lục thân, hoặc là có các linh bảo hộ thân, chỉ dựa vào bản thân chân nguyên phòng hộ, cũng không cách nào ở chỗ này dừng lại quá lâu. Bao quát kia họ tần tu sĩ ở bên trong, nơi đây ma tu đều là người mặc một loại đập chế tử sắc pháp y điệp, chính là chuyên môn dùng để chống cự nơi đây ngược dòng trọng áp. Bất quá, đối với mộ dung tu hành cùng hai tên long dược tu sĩ tới nói, phần này trọng áp xác thực sẽ đối bọn hắn hành động tạo thành biên độ nhỏ ảnh hưởng nhưng chỉ cần bỏ ra một chút thời gian liền thửng, liền có thể cơ bản không nhịn. Ba người đều là tông linh cảnh giới tu vi, đồng thời đều là tu thành ngày mai long thể, lục thân cường độ xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Chỉ là, nhuộm mộ dung tu hàm hơi cảm giác kinh ngạc chính là, vị kia cùng bọn hắn đồng hành, từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt áo choàng tu sĩ, tại cái này ngược dòng trọng áp phía dưới đúng là không phản ứng chút nào. Cho dù là nàng, tại mới bảo nơi đây thời điểm, cũng là trải qua hơn 10 hơi thở thời gian điều chỉnh, vừa mới chậm chậm thửng. Nhưng mà tên này thần bí tu sĩ, khi tiến vào tới nghịch lưu nguyên thời điểm, Hành động bên trên thì là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bởi vì nhận trọng áp bẫy nhiều mà sinh ra bướng hữu cảm giác. Phần này lực lượng đối hắn mà nói, thật giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Từ một điểm này, Mộ Dung Thu hàm chính là làm ra suy đoán, người này tất nhiên là cái tinh tu nhục thân thể tu, thiên tư tuyệt đối không thấp, chiến lực cũng tất nhiên viễn siêu ngay lúc này cảnh giới, tối thiểu là tiên, yêu cấp bậc tiêu chuẩn. Thể tu, chẳng lẽ kia khổ triệt tự, muốn làm thám tử, khẳng định là trước kia chưa từng tại Trung Bộ hiện thân người, là kia lão tăng quét rác một mạch. Mộ Dung Thu hàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lấy chính mình bây giờ long thể cường độ để cân nhắc, người này bình thường trạng thái dưới nhục thân cường độ cũng đã là nhị giai long thể đặt cơ sở. Nếu là thi triển công pháp xuất quyết, rất có thể sẽ đạt tới tam giai trình độ. Có thể đem nhục thân tu tới loại trình trạng này, tất nhiên lại tông danh môn chi hầu. Càng thêm người này là đạo viện tự mình phải tới, xuất thân chắc chắn sẽ không đơn giản, mộ dung tu hành rất tự nhiên liền liên tưởng đến một phương khác, cùng đạo viện quan hệ mật thiết chính đạo đỉnh tiêm thế lực hộ trì tự. Nàng ở trong lòng âm thầm đắn đo thời gian, dưới mắt khoảng cách lần trước hai đạo trấn ma quan đại chiến đã qua hơn 20 năm. Căn cứ nàng tại Đồng Lai cung bên trong được đến tin tức, Cổ Tiên tự hai tên kim bảng tiên tiêu, trong đó còn bao gồm một vị trang đồng người, đều là ở trong trận đại chiến đó bất hạnh bỏ mình. Tính như vậy xuống tới, Cổ Tiên tự muốn tại chiến hậu mới bồi dưỡng một nhóm tu sĩ trẻ tuổi, về thời gian cũng là hoàn toàn đầy đủ. Nàng nghĩ như vậy, bốn người liền cũng tới tới họ tần tu sĩ tại Hải Phòng đồ bên trên đánh dấu mục tiêu địa điểm. Nơi này là một mảnh hải liền bên trong vòng xoáy miệng, mấy trục đạo lớn nhỏ khác biệt lẫn nhau giao thoa dòng suối ấy, tại phương này khu vực bên trong tạo thành một đạo tấm bình phong tiên nhiên. Ở đây trên cơ sở, chỉ cần lại làm tinh diệu trận đạo pháp môn, chính là tạo dựng ra một đạo tập công thủ chi năng làm một thể vây biển đại trận. Bốn người căn cứ họ Tần Tu sĩ lưu lại nhắc nhở, bắt đầu dọc theo tòa đại trận này vùng ben tìm đòi. Lại khái một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn tìm tới đối phương Hải phòng đổ chúng tàu chủ chốt kia trận pháp điểm yếu. Đầu này chật hẹp thông lộ ở vào ba đạo vòng xoáy ở giữa, bởi vì ba đạo vòng xoáy chi lực triệt tiêu lẫn nhau, liên khiến cho nơi lay trận pháp chi lực có chỗ yếu mất. Lại thêm họ Tần Tu sĩ nhiều năm qua âm thầm ra tay, chỉ cần bốn người có thể chịu đựng lấy trận pháp chi lực gáp mạch cùng sẽ rách, liền có thể tại không làm cho đại trận cảm ứng dưới tình huống, từ nơi này xuyên qua đại trận. Theo thần đạo Hữu nói tới, qua nơi đây chính là kia cất giữ ma môn linh bảo phòng tối, hắn sẽ sớm giúp chúng ta đem cửa sau mở ra. "Ừm, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường a." Bốn người lập tức liền hóa thành bốn đạo nước chảy hình bóng, chui vào đại trận. Tại tiếp nhận gần nửa khắp thời gian trận lực tàn phá hạ, bốn người cũng là Hữu Kinh vô hiểm xuyên qua đạo này trở ngại. Sau chút chỉnh đốn xong, bọn hắn liền bắt đầu tiếp tục lặn xuống, rất nhanh liền tại một chỗ dãy biển bên trong, tìm được cái kia đạo phòng tối cửa sau trốn. Chuyến đến đây đều vô cùng thuận lợi, hết thảy đều dựa theo kế hoạch vững bước đẩy vào. Nhưng Mộ Dung Tu Hàm khi nhìn đến đạo này cửa ngầm về sau, trong lòng lại là không khỏi sinh ra mấy phần vẻ bất an. Đó cũng không phải nàng lần thứ nhất chấp hành trừ ma mệnh lệnh, mấy lần trước chấp hành nhiệm vụ hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh cùng kinh tâm động phách, nàng đến bây giờ cũng còn nhớ ký rất rõ ràng. Mà dưới mắt lần hành động này, cùng mấy lần trước tương đối, liền có vẻ hơi quá mức đơn giản một chút. Có họ tần tu sĩ xem như nội ứng, ngoại trừ vừa mới mặc càng lớn trận thời điểm coi như có mấy phần nguy hiểm, bọn hắn chuyến này cái khác trôi vào hành động, hoàn toàn không có nhận bất kỳ tính thực chất trở ngại cùng chống cự. Mộ Dung Tu Hàm trong lòng có mấy phần cảnh giác. Nhưng nghĩ lại, kế hoạch này là từ chính mình nói ra, đối phương cũng không từng sớm biết được, liền lại nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Đồng thời, nếu như đối phương thật muốn đối chính mình bốn người bất lợi, hoàn toàn có thể tại bọn hắn vừa mới mặc cảng quấy biển đại trận thời điểm, phối hợp trận pháp chi lược ập thủ. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều a. Mộ Dung Thu hàm lắc lắc đầu, đem phần này điển niệm áp chế xuống, liền đi theo Long Hằng cùng Long Triệt hai người cùng nhau đi vào phòng tối. Bọn hắn đi qua một đoạn cầu thang, đi vào một chỗ bằng phẳng bãi đất cao, trong đó đương nhiên đó là trưng bày hơn 10 cái tinh xảo bảo hạt. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thu Hàm trong tim lo lắng chính là tiêu mất mấy phần. Nhưng ngợi đến bọn hắn tiến lên xem xét thời điểm, nhưng đều là lộ ra vẻ ngật nhiên. Bởi vì là nơi này, những này bạo hạt cũng không có như họ Tần Tu Sí nói tới như vậy, có cấm chế thủ hộ. Đồng thời, chờ Mộ Dung Thu Hàm bọn người thả ra linh niệm dò xét thời điểm, cũng là kinh ngạc phát hiện, những này bạo hạt vậy mà đều là trống không. Chương 64, làm phản chương 64, làm phản Mộ Dung Thu Hàm trong tim bỗng nhiên còi báo động đại tác, nàng phản ứng cực nhanh, trước tiên chính là hướng về nơi đến cầu thang bay lượn mà đi. Nhưng mai phục nơi đây mà Tu Hiển Nhiên sớm có phản bị. Tại nàng tiếp cận kia cầu thang nhảy mắt, liền bị hai đạo âm lánh phát quang ngăn cản đường đi. Lúc này còn sót lại hai tên long dược tu sĩ cũng trong lòng biết chúng thế, sắc mặt không khỏi biến ngưng trọng mấy phần. Trước mắt đảo thoát vô vọng, bộ dung tu hàm liền cũng lui trở về, cùng Long Hằng ba người cùng nhau để phòng bốn phía. Ha ha ha. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười quen thuộc tại phương này to lớn trong phòng tối vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy kia họ Tần tu sĩ cùng một tên cầm trong tay cốt trượng áo bào xám ma tu cùng nhau hiện hiện thân hình. Cùng bọn hắn một đạo xuất hiện, còn có sớm mai phục tại nơi đây, 18 tên ma đạo tinh huyễn. Cái này 18 người hẳn là đều tu luyện cái gì ma môn bí pháp, giờ phút này mặc dù đứng tại trong phòng tối khác biệt địa điểm, nhưng ở linh niệm cảm giác phía dưới, lại tựa như như là một cái chỉnh thể ẩm đạm. Các vị đạo hữu, chuyến này coi như thuận lợi a. Họ Tần Tu sĩ ngưng cười qua đi, liền lại lần nữa hé mồm nói, đều nói ở xa tới là khách, hôm nay bốn vị thanh niên tại Tuấn Quang Lâm ta cái này hạ viện chi địa, cũng nên để cho ta thật tốt tận tình địa chủ một phen. Nếu là bốn vị bằng lòng, chúng ta không ngại ngồi xuống, thật tốt nói một chút, miễn cho động thủ tổn thương hòa khí. Tại hắn dứt lời về sau, Kia một mê náo bảo xám lao mà cũng là phát ra có chút hàn hãn tiếng cười, ha ha ha, Tần đạo hữu nói cực phải, chư vị có thể có được hôm nay thực lực tu vi mang theo, đúng là không dễ, nghĩ đến cũng đều là trải qua không ít gian nan khốn khổ mới đi đến một bước này, thuật pháp không có mắt, thương vong vô định, nhưng là muốn thật tốt cân nhắc một phen, lại tính toán sao a. Hai người kẻ sướng người hoa, nói gần nói xa đều là mong muốn chiêu hàng bốn người, nhưng có thể bị chọn làm mật lệnh người chấp hành tu sĩ, như thế nào lại là bị bọn hắn dăm ba câu liền có thể sui dụng người. Hừ, họ Tần, loại này không có chút ý nghĩa nào nói nhảm, liền chớ có giằng đi. Long Hằng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hai người nói: "Ta Đồng Lai cùng Long Duệ một mạch, sớm cùng ma đạo không đội trời chung, ta không biết rõ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì quyết định làm phản, cũng không quan tâm ma đạo cho ngươi như thế nào chỗ tốt, ta chỉ biết là hôm nay qua đi, hai người chúng ta ở giữa, dù sao cũng nên có một người không gặp được ngày mai mặt trời." "Veng, Veng." Dứt lời thời điểm, hai đạo Long ảnh liền bỗng nhiên bay lên. Cùng lá Long Duệ tu sĩ, Long Hằng cùng Long Triệt hai người trở nhỏ liền cùng nhau tu hành tập pháp, nắm giữ rất nhiều long thể hợp lực chi thuật. Dưới mắt, bọn hắn chính là dự định lấy cặp kia long suất thủy hợp kích sát chiêu đến tiến hành phá cục. Làm hai đạo long ảnh hiện hóa thời điểm, toàn bộ phòng tối tính cả ngoại giới dãy biển bên trong thủy trúc chi lực đều tụ đến, đã dẫn phát kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, hai người long thể phía trên lở rộ đạo đạo quang hoa, cũng tại trong phòng tối ngưng tụ thành vòi rồng chi tướng. Phương pháp này uy năng đột đỉnh, chỉ là tản mạn khắp nơi mà ra khí tức, liền đã đạt đến thông linh thập nhị trọng cảnh cường độ. Nếu bàn về thuật pháp bản thân uy lực, cho là đã có thể uy hiếp được chân nhân cấp bậc cao thủ. Mà tại long hằng cùng long triệt liên thủ hành pháp thời điểm, Mộ Dung Thu hàm cùng kia một tên khác áo choàng tu sĩ cũng không còn chờ tại nguyên chỗ ngây người, bọn hắn nhìn ra hai người mục tiêu là vì thủ hai tên ma tu. Thế là liền đem chính mình linh niệm khóa chặt tại cái khác 18 tên ma tu trên thân. Những này ma tu tu vi không coi là bao nhiêu xuất chúng, đều chỉ có thông linh hậu kỳ trình độ, khí tức cũng không thâm hậu bao nhiêu. Tại một đối một rưỡi tình huống, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Vì để tránh cho hai vị long dược tu sĩ hành pháp bị quá nhiều, hai người cũng là ăn ý một trái một phải từ hai bên đồng thời giết ra, chuẩn bị xáo trộn cái này 18 người trận hình. Long lâm phá, long ảnh ra thân về sau, Mộ Dung Thu hàm tự trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu băng lam dòng nước xiết chi thủy. Khi tiến vào Đồng Lai cung tu tập chính thống công pháp về sau, nàng cũng tự nguyên lai like những cái kia tự học mà đến giá lộ thủ đoạn, đổi thành càng có thể phát huy long thể chi uy phát môn. Chẳng, bị nàng để mắt tới cái kia Ma Tu, mắt thấy đạo này hung hãn Phật pháp đánh tới, vô ý thức liền muốn muốn đưa tay ngăn cản. Có thể đang lúc hắn bấm pháp quyết đem bôi đen tưởng ánh sáng chướng chống lên, chuẩn bị nên đón đạo này băng lam thủy pháp xung kích lúc, cái sau lại là tại hai đạo thuật pháp tiếp xúc trong nháy mắt liền vỡ vụ ra. Trong dự đoán kia phần to lớn sức lực Cùng thủy pháp hàm ẩn cực hàn chi ý đều chưa từng xuất hiện. Giạng này phản trực đáp tình huống, nhờ cái kia ma tu xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt lên người. Mộ Dung Thu Hàm bắt lấy cơ hội này, Hiển Hóa Long Trảo hướng phía hắn vị trí đột nhiên một trảo, Nguyệt Lam Truy. Đang bụt bụt bụt, vừa mới vỡ vụn ra rất nhiều băng lam hơi nước, chính là trong nháy mắt này đột nhiên ngưng thực, biến thành mấy đạo băng cứng bạc gai. Tại cái này ma tu không kịp phản ứng thời điểm, liền đâm vào trong cơ thể của hắn. Mộ Dung Thu Hàm bên này một kích thành công, một bên khác cáo trưởng tu sĩ cũng một quần đem trong đó một tên ma tu đánh bay mà ra phía trên hiện hóa long thể liên thủ hai tên long dược tu sĩ, trong tay sát chiêu cũng vào lúc này áp vũ mã tất. Phương pháp này như thành, bọn hắn mà có thể trực tiếp đem cái này cả tòa phòng tối toàn bộ bị đi, sáng tạo ra thoát thân cơ hội. Bọn hắn đây hết thảy hành động đều chỉ tại ngắn ngủi hai hơi bên trong, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Bất luận đối phương đến tội cùng là có hay không nắm giữ cái kia khắc chế bọn hắn linh bảo, giờ phút này đánh đòn phủ đầu chiếm cứ chủ động, đều là đối bọn hắn có lợi một phần quyết sách. Nhưng một bên khác họ Tần tu sĩ hai người, lại cũng không có bởi vì bốn người bạo khởi mà lộ ra bất kỳ dị sắc trên mặt vẫn như cũ treo kia phần ý cười. Tốt lắm hệ, tốt chiêu pháp, tốt một cái thiên tiêu chi tử. Nhìn xem hắn thoáng qua tức thành vòi rồng thì thế, kia áo bào xám lao ma liền tiếp nói ra ba tiếng tốt, tiếp lấy liền cầm trong tay cốt trượng một lần hành động, dùng châm thấp lời nói nói rằng, cái gì cũng tốt, đáng tiếc chính là bệnh ngắn chút. Dứt lời, hắn chính là dùng cốt trượng nhẹ nhàng đệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở đây 18 tên ma tu, ba quắc vừa mới bị mộ dung tu hành cùng áo choàng tu sĩ trọng thương hai người, trên thân đều là hiện hóa ra một đạo kiếp người quỷ ảnh mà tại quỹ ảnh nã xuất hiện đồng thời, một chương sớm đã bố trí tại phương này phòng tối lưới lớn, cũng ở đỉnh đầu mọi người bỗng nhiên mở ra. Tại cái này lưới lớn hiển hiện trong ngay mắt, Long Hằng cùng Long Triệt hai người cũng sẽ đạo này hợp kích sát chiêu đánh ra. Bọn hắn từ cái này lưới lớn bên trên cảm ứng được một cỗ sâu tận dương tụy âm lánh chi ý mà phần này âm lánh chi ý sẽ còn không ngừng dẫn ra bọn hắn kia phần huyết mạch chỗ sâu sâu nhất nặng sợ hãi, để bọn hắn tâm thần lại khó yên ổn. Hai người ý thức được đây chính là ma tu mới nghiên cứu ra tới linh bảo. Trong lòng cũng là sinh ra đống đậm tiên kỵ chi ý cũng may hai người ra tay quả quyết, dưới mắt kia gọi rồng thủy pháp to lớn chi thế đã thành, chỉ cần thời gian ba cái hô hấp, phương pháp này liền có thể đem nơi này quay cái long trời lở đất. Có thể kia báo xám lão ma rõ ràng không có khả năng để bọn hắn phản nguyện, chính mình liên hợp họ tần tu sĩ tính tâm bố trí xuống trận này đổ long chi cục. Nếu là bị cái này hai cái tiểu long xung phá, kia mới thật sự là muốn ồn ào chuyện cái lớn. Cửu âm cửu dương, sinh tử bằng hoàng, vạn pháp quy tịch. Chỉ nghe một đạo pháp ngôn từ hắn trong miệng gọi ra, sau một khắc, ở đây 18 tên ma tu trên người quỷ ảnh liền ngưng là thật chất. Đưa tay hướng không trung, kéo một cái, phía trên bắt long lưới lớn chính là che đậy mà xuống. Mộ Dung Tu hàng cùng kia áo choàng tu sĩ bởi vì rời xa trong phòng tối khu vực, chính là riêng phần mình thi triển thuật pháp tránh né xem ra. Nhưng đã hiển hóa long thể, ở đằng kia pháp vông hàn quang bao phủ xuống long hàng cùng long triệt chính là không có như vậy mà tốt. Tại này quỷ dị linh bảo hành ở dưới, bọn hắn liền thành thôi đều không thể làm được, lại càng không cần phải nói thi triển thuật pháp. Thế là chỉ ở một hơi về sau, hai đạo to lớn long ảnh liền cùng kia vòi rồng thủy pháp một đạo, tại 18 đạo ma ảnh xuống lại chi thế hạ quẩn các là bại. Chương 65 Người so năm đó mạnh không ít trường 65, người so năm đó mạnh không ít mạnh. Ngươi anh, hai người long thể trùng điểm ngã tại mặt đất, bị tia pháp bóng áp chế gắt gao, không thể động đậy mấy may. Kia họ Tần tu sĩ thấy thế, trong lòng kia phần lo lắng âm thầm liền cũng bị hoàn toàn quét dọn. Trước đây hắn còn lo lắng bốn người này thực lực quá mạnh, chính mình cùng lão ma không giải quyết được. Bây giờ thấy cái này ma đạo linh bảo lợi hại như vậy, cũng là cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Dưới mắt long hằng cùng long triệt hai người đã hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào, tại chính mình cùng lão ma liên thủ phía dưới, còn lại hai cái chính đạo tu sĩ, nghĩ đến cũng là nhảy nhót không được bao lâu. Ý niệm tới đây, hắn chính là quay đầu cùng kia áo xám lão giả nói rằng, "La đạo hữu, việc này về sau, còn mời thầy dẫn tiến. Nếu là có thể nhìn thấy tiểu chủ, tần mỗ tất nhiên còn có hậu lễ dâng lên." Ha ha ha, tần đạo hữu không cần lo ngại, ngươi lần này là ta tìm tới dạng này tốt nhất luyện tại chi vật, lão phu tất nhiên cũng là sẽ giữ đúng cam kết. Áo xám lão giả đang khi nói chuyện, một mực nhìn qua bị vây ở trong lưới hai cái băng lam thân rồng, trong mắt của hắn quang mang chủ tiệm, thật giống như đang nhìn hai đạo mỹ vị món ngon đồng dạng, hẳn không thể hiện tại liền đem hai người rút hồn luyện vách, nhưng dưới mắt còn có hai cái phiền toái nhỏ phải xử lý. Hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này tạm thời kiềm chế xuống dưới. Âu Dương 18 tự nghe lệnh, đem còn lại hai người làm đi ra, bé gái kia long thể có chút tạm, không làm chủ lực tại, chết cũng không quan trọng. Vụt vụt vụt, tại hắn hạ lệnh về sau, trong sân 18 vị thân quân ma ảnh tu sĩ cũng là thân hình tê động, hướng phía Mộ Dung Thu Hàm cùng kia áo choàng tu sĩ đánh tới. Ma Cang làm hai người cảm thấy không nhiều lạ, vừa mới bị bọn hắn trọng thương hai người kia, hiện tại cũng đều giống người không việc gì tầm thường, lại lần nữa khôi phục chiến lực. Mộ Dung Thu Hàm thấy thế chính là đáy lòng trầm xuống, biết mong muốn vượt qua một kiếp này chỉ sợ không đơn giản. Cũng may là nàng cũng không phải là long dược tu sĩ, tia pháp võng hàn quang đối ảnh hưởng của nàng, không hề giống long hàn cùng long triệt hai người như vậy nghiêm trọng. Đối mặt thẳng hướng chính mình một đám ma tu, nàng lại lần nữa thúc dục tự thân long thể. Cho dù không cách nào thi triển thuật pháp, chỉ luận cái này long thể cường độ cũng có thể chống đỡ đến càng lâu. Bọn này ma tu chiêu pháp mười phần sắc bén, lại có áo bào xám lao ma chấp trưởng đại cục phối hợp tác chiến, rất nhanh liền đem hai người áp chế lại. Mộ Dung Tu Hàm Nguyên bản còn dự định thả ra hóa thân kiểm chế trong đó mấy người, kết quả kia hóa thân chỉ là vừa mới ly thể mà ra, liền bị kia áo bào xám lao ma há miệng hút vào trong bụng. Một bên khác, áo choàng tu sĩ cũng giống như lấy ra bản lĩnh thật sự, quyền cước vung lên ở giữa, đã là mấy lần đem những này ma tu thân thể đánh cho suy đấu. Những đại quỷ dị ma ảnh tác dụng dưới, những này ma tu tựa như là năm giữa bất tự chi thân đồng dạng. Bất luận nhận thương thế nặng bao nhiêu, đều sẽ trong thời gian cực ngắn phục hồi như cũ. Mộ Dung Thu Hàm cảm nhận được thế cục khốc ổn, liền cũng lấy ra chính mình chân chính thủ đoạn cuối cùng. Phương pháp này nàng đi qua từng tại Hoàng Hôn cổ đạo bên trong thi triển mà ra, chiến thắng một vị đến từ Trung Bộ Tiên Tiêu tu sĩ. Ngày hôm nay, vì có thể khiến cho một chút hy vọng sống Nàng cũng là lại lần nữa đem phần này áp chủ bài tế ra. Chân đạp vào cốt, độc tôn diệu thế. Theo Mộ Dung Thu hằm hét lớn một tiếng, một mảnh kim quang trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa phòng tối không gian. Kia họ Trần tu sĩ cùng lão bảo xám lao ma thấy phương pháp này, cũng đều là lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này đạo thuật pháp cùng đồng lai cung bên trong truyền thừa pháp môn hoàn toàn khác biệt, không tại long chúc đạo pháp hệ thống ở trong, mà càng giống một loại nào đó vương triều khí vận chi thuật. Vật tử chi thân, cũng không chỉ các ngươi mới có. Mộ Dung Thu hằm trong mắt đã lâu ngưng tụ ra một vẻ hung ác sát ý tại đến trung bộ về sau, nàng đã thu liễm tài năng hồi lâu một mực lo liệu lấy thêm tốn điệu tốc chuẩn tắc, mà dưới mắt, đối mặt sinh tử tổn vong nguy cơ, nàng cũng là rốt cục có thể phóng xuất ra kiểm chế ở trong lòng bản tính, ngón tay nhếch ác. Độc Tôn Tâm Pháp, Bá đạo chí ý, Chân Long Thiên Mệnh. Năm đó đối mặt Dương Nguyên Hùng lúc ba đạo sát chiêu lại xuất hiện, lần này, tại phương này độc tôn lĩnh vực phía dưới, uy năng đã là tăng đột mấy lần. Lữ tu này là vương triều người, có cốt vận thiên mệnh mang theo. Chân thị sinh biến, cùng một chỗ động thủ đi. Áo bảo xám lão ma cùng họ Tần tu sĩ cũng tại lúc này đã gia nhập chiến trường, chuẩn bị hợp lực đem mộ dung tu hàng áp chế xuống. Tại dạng này vây kín phía dưới, mộ Dung Thu hoàn thân hình lần lượt bị đánh tan, nhưng lại tại kim quan phổ chiếu chi dưới lần lượt ngưng tụ trùng sinh. Nàng căn bản không đi quản những cái kia thân phụ quỷ ảnh ma tu, chỉ là nhìn chòng chọc, chọc vào kia lão bảo xám lão ma, nội điện giống như lần lượt hướng hắn trùng sát mà đi. Phần này không sợ chết tình thế, mặc dù có kia họ Tần tu sĩ ngăn cản cũng đỡ không nổi, có thể thực là nhường cái này lão ma cũng có chút phạm vào khó. Mưu chốt hắn còn không biết cái này cổ quái pháp môn nơi phát ra, không có cách nào tính nắm vào đến tiến hành phá giải. Càng nghĩ, vì có thể mau chóng giải quyết việc này, miễn cho lại xảy ra chuyện gì. Hắn cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ siết chặt trong tay cốt trượng. Ai? Vật này chưa hoàn toàn tế luyện tốt, lần này vận dụng lên, không biết lại được tốn bao nhiêu thời gian cùng huyết dục đến đổ máu. Trong lòng nói qua một lời, cái này lão ma liền cũng không do dự nữa, đem kia cốt trượng vượt đứng ở trước ngực, đưa tay khẽ lướt mà qua. Theo hắn bước về, từng đạo huyết sắc oan hồn liền cũng bò đầy đạo nãy cốt trượng, nhìn kỹ lại, lại đều là cùng cổ long một mạch có chỗ liên quan các loại sinh linh. Tại cái này cốt trượng đỉnh cao nhất, còn có mấy cái rõ ràng long duyệt oan hồn tồn tại. Lam Mộ Dung Thu hàm lại một lần nữa chùm sát mà đến. Áo bảo sám lao ma chính là ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên vung vậy cốt trợ, đem nó quật bay ngược mã ra. Ma liên tại lần này quật qua đi, Mộ Dung Thu Hàm Long Thể chính là trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, tâm thần đại chấn đồng thời, phương này độc tôn huyền cảnh cũng phá công mã tán. Trịu này trọng thương, Mộ Dung Thu Hàm trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được, sức mạnh như thế này là quá chặt nàng Long Thể mà đến, nhưng nàng khó mà lại lấy độc tôn chi pháp đoàn tụ thân hình. Ha ha ha, mặc kệ ngươi đây là cái gì cổ quái chiêu pháp, chỉ cần ngươi vẫn là thân phụ Long Thể, liền trốn không thoát lao phu cái này diệt long trợ quận áo xám lao giả nói, chính là lại lần nữa giơ lên trong tay cốt trượng, cũng bởi vì ngươi, nhường lão phu nhiều năm tâm lực uổng phí đi. Đợi đến tế luyện thời điểm, nhất định phải bắt ngươi thật tốt chút giận mới là. Hô, cốt trượng vung lên, lấy tốc độ cực nhanh vẽ ra trên không trung một đạo thần ảnh, trạng thái trọng thương dưới mộ dung tu hàm căn bản không chống kịp, chớ nói chi là còn có cái khác quỷ ảnh ma tu cản trở. Chỉ có thể dừng ở đây rồi ả trong nháy mắt này, mộ dung tu hàm trong đầu chớp động qua rất nhiều người thân ảnh, cuối cùng như ngừng lại chính mình bóng lưng của cha bên trên. Phu hoàng, chúc hậu ngàn năm chi nguyệt cảnh, nữ nhi chỉ sợ là muốn thức giấc. Đang lúc nàng trong lòng tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, đem kia khoảng cách nàng gần trong gang tấc cốt trượng vững vàng nắm ở trong tay. Lão ma thấy thế cũng là giật mình, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này áo choàng tu sĩ vậy mà cũng có thể từ vây rết bên trong lao ra. Mà chờ hắn mong muốn gọi động cốt trượng trở lại thời điểm, chính là càng thêm kinh hãi phát hiện, cái này chính mình tế luyện gần trăm năm lâu linh bảo, tại trong tay người kia đúng là gì động cũng được mà bay. Làm phức lắm, có thể làm cho cái này lão ma vận dụng long tích, ngươi sắc thực so năm đó mạnh không ít. Kia áo choàng tu sĩ trở lại nhìn mộ Dung Thu hàm một cái, chậm lộ ra miệng nói: Chỉ là cái nhìn này đối mặt, La Mộ Dung Thu cảm thấy rõ cặp kia đen nhánh đồng mắt về sau, cả người liền là hoàn toàn buông lỏng xuống, co góc ngồi trên mặt đất. Bởi vì nàng biết, có vị này loại người hung ác ở đây, mình cùng hai cái long dược tu sĩ, liền đều là sẽ không lại nguy hiểm đến tính mạng. Mà trái lại một bên khác, họ Tần tu sĩ cùng kia áo bào xám lao ma đều đã là mặt trầm như nước, trong mắt đều là lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Sau đó không chờ bọn hắn há miệng, tên này áo choàng tu sĩ chính là nắm lấy cốt trợ, chậm rãi xoay người nói, "Lao đầu, ngươi đem kia họ Tần làm thịt, ta tha cho ngươi một mạng, như thế nào?" Chương 66 Chỉ có bên ngoài, khó làm được việc lớn chương 66, chỉ có bên ngoài, khó làm được việc lớn Dương Nguyên Hồng bế quan đến nay, đã qua hơn 10 năm. Hắn lúc này, liền đã không còn là đi qua như vậy thiếu niên lang bộ dáng, cả người khí chất cũng càng thêm nội liễm thâm trầm. Lâm Đâu gặp vợ, họ Thần Tu sĩ cùng kia áo bào xám Lama đều là không có nhận ra thân phận của hắn, còn tưởng rằng đối phương là thông qua thuật dịch dùng pháp cải biến hình dạng. Nghe được Dương Nguyên Hồng như vậy sáng loáng châm ngòi chi ngôn, kia họ Thần Tu sĩ chính là cảm thấy trong lòng siết chặt, lập tức liền bắt đầu phòng bị bên cạnh áo bào xám Lama. Hắn tại ma đạo một phương chờ đợi mấy chục năm có thể hiểu rất rõ những này mà tu là cỡ nào tính tình có rõ. Như cái gì trước một giây sư huynh gọi đệ, một giây sau chém đầu đốn máu, kia tại ma thủ phía trên đều là rất lơ lòng chuyện bình thường. Cũng cũng là bởi vì hiện nay hai đạo đại tranh, ma môn nhất trí đối ngoại, loại này lẫn nhau háng hại, nội bộ tàn sát chuyện mới không còn nhiều như vậy thấy. Nhưng không thấy nhiều, cũng không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Cũng tỉ như dưới mắt hai người tình cảnh. Nếu như cái này hảo trưởng tu sĩ thật có có thể chém giết bọn hắn thực lực kinh khủng, kia tại phần này tự vong nguy hiểm phía dưới vì có thể sống tạm tính mệnh, cái này náo bảo xám lão ma tất nhiên sẽ không chút do dự hướng mình ra tay. Tần Đạo Hữu, chớ có bị người ngôn ngữ ly tán, tự loạn trợ cước. Cái này náo bảo xám lão ma lấy lại bình tĩnh, hắn cũng là phát hiện họ Tần tu sĩ thuần sắc biến hóa, lúc này liền cũng mở miệng trấn an nói, "Lão phu ta cũng là thấy qua sóng to gió lớn rồi, còn không đến mức chỉ vì hắn râm ba câu liền làm ra kia tự đoạn một tay chuyện ngu xuẩn." Dưới mắt âm dương 18 tử địa tại, hai người chúng ta liên thủ, chưa hẳn liền không phải là đối thủ của người nọ, bắt được ba tên tiên yêu sắc thực xem như một cái công lớn có thể bằng vào phần này công tích liền muốn có được gặp mặt triều chủ cơ hội, ta nhìn vẫn là quá sức. Nhưng nếu là có thể lại thêm vào như thế một vị chính đạo cao thủ, lại từ ta dẫn tiến một phen, ngươi phần này sở cậu, liền có thể gọi là 10 phần chắc chín. Lời này vừa nói ra, kia họ Tần tu sĩ chính là lông mày nhíu lại, lộ ra mấy phần tâm động chi sắc. Lama lời nói này đến đúng là lý, dù sao bọn hắn bây giờ thế nhưng là thân ở vạn ma chi hải, là ma đạo lãnh địa. Coi như hai người không phải cái này náo tràng tu sĩ đối thủ, cũng có thể tìm cách cùng nó quần nhau kéo dài một hồi chỉ cần đấu pháp động tĩnh chuyên gia, trung bên hải vực cái khác ma đạo viện mình chẳng mấy chốc sẽ trì diện. Đến lúc đó, coi như người này có lớn hơn nửa năng lực, tại một đám ma môn tu sĩ vây công phía dưới, cũng lại khó lật ra cái gì bọn nước đến. La mạch lời ấy không sai, cái này lão trưởng tu sĩ chiến lực còn không rõ, nếu thật là có năm chắc đem ta hai người đồng thời đánh giết, cần gì phải như vậy mở miệng sủi dụng. Họ tần tu sĩ trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại không bàn luận cùng hắn đối chiến kết quả cuối cùng như thế nào, cho dù là thật không được lại, hoặc là cái này lão ma mong muốn nhảy phản gây bất lợi cho ta gia cũng có thể dựa vào kia phần chưa từng vận dụng chuẩn bị ở sau áp chủ bài đến tiến hành tự vệ. Hắn tại cái này nghịch lưu liên bên trong cố thủ hơn 10 năm, đương nhiên không chỉ là đơn giản cho chính đạo truyền lại tin báo. Từ có phản nhập ma đạo ý nghĩ về sau, hắn liền bắt đầu nghiên cứu lên phương này khu vực đặc biệt bên trong môn đạo. Trải qua 10 năm nếm thử cùng bố trí, bây giờ hắn cũng là có thể mượn nơi đây biện thế địa hình chi lợi, đến ngắn ngủi khống chế kia phần có thể nghiền ép tất cả vô biên tự lực. Có phần này cuối cùng áp chủ bài bảo đảm, hắn chính là có xung tốc lòng tin để ứng đối các loại biến cố. Ý niệm tới đây, Cái này họ Tần Tu sĩ trong lòng liền lại là khôi phục lực lượng, quyết định cùng áo bào xám lão ma liên thủ, thử trước một chút cái này áo choàng tu sĩ sâu cạn lại tính toán sau. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị há miệng đáp lời áo bào xám lão ma thời điểm, kia áo choàng tu sĩ lại là trước một bước có động tác. Chỉ thấy hắn quát tay, xuống bên thân cách không một trảo, liền đem kia 18 tên ma tu một người trong đó thu tới trước người, bóp lấy cổ của hắn. Áo bào xám lão ma cùng họ Tần Tu sĩ thấy thế đều là trong lòng giật mình, bọn hắn vừa mới một mực lưu ý cảnh giác người này động tác, nhưng lại vừa rồi đạo này cách không nhếch vật thủ đoạn bên trong. Hai người đều là chưa từng cảm ứng được bất kỳ linh nguyên chấn động. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này hảo trưởng tu sĩ lực đạo tu luyện đã tiến vào hóa lực ngưng chân cấp độ, đi tới tầm đạo tam canh tối đỉnh phong. Không chờ hai người hoàn hồn, Dương Nguyên Hồng chính là có chút phát lực, mang theo một vẻ nụ cười thản nhiên, không nhanh không chậm nói rằng, "Hấp Dương 18 tử, tên tuổi cũng là lên được không nhỏ, chỉ tiếc chỉ có bề ngoài mà thôi." Ken két. Rồi cát. Đang khi nói chuyện, cái này ma tu tính cả trên người quỷ ảnh, chính là tại một cố vô hình cự lực phía dưới bị bóp thành một cái to bằng quả dưa hấu hình cầu. Mà cũng lúc đó Cái khác 17 tên ma tu cũng đều là dường như bị thương nặng đồng dạng, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt vặn làm một đoạn, lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Cái này chung mệnh cùng cánh chi pháp quả thật có chút môn đạo, nhưng nói cho cùng, chung bí là một môn như lợi kỹ năng, khó làm được việc lớn a. Dứt lời thời điểm, Dư Nguyên Hồng cánh tay chính là hiện hóa là long trảo chi tướng, tiếp lấy chợt một nắm, liền đem cái này từ ma tu áp xúc mà thành viên thịt hoàn toàn nghiền nát. Sau một khắc, cái khác kia 17 tên ma tu nhục thân cũng là nhao nhao nổ bể ra đến. Cảnh tượng như vậy gọi kia họ Thần tu sĩ một hồi lâu kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này bị Áo Bảo Sám Lama cho kỳ vọng cao 18 người, vậy mà chỉ giữa lúc làm thiếu, liền bị người này cho giết đi. Bất quá hắn bên cạnh Áo Bảo Sám Lama, tại 18 người sau khi chết lại là không lo ngược lại còn mừng, há miệng hô to, trời cũng giúp ta. Bởi vì vừa mới Dương Nguyên Hồng lúc độc thủ, hắn đã thấy rõ ràng đối phương là tu long thể người. Lúc đầu tại đối phương triển lộ thực lực về sau, hắn còn vô cùng kiên kỵ, khổ sở suy nghĩ lấy có thể được phá cục chi pháp. Mà bây giờ, phần này soán suất liền đã là giải quyết dễ dàng. Ha ha ha, đạo hữu lực pháp công phu sát thực ta mình có thể phá ta cái này âm dương trung mệnh chi pháp, thuộc về tìm đạo cảnh bên trong cường giả số 1. Tại biết đối phương thân phụ Long thể về sau, áo bào xám lão ma chính là trong lòng đại định, cất tiếng cười to nói: "Hôm nay chi cục, nếu là đổi lại người bên ngoài ở đây, gặp đạo hữu, chỉ sợ cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phận. Lão phu ta cái này tu hành hơn trăm năm, không có tu ra cái gì thành tựu quá lớn, khoảng cách chân ý chi cảnh cũng là xa xa khó bở, nhưng lại chỉ ở một đạo phía trên rất có thành tích." Đang khi nói chuyện, cái này lão ma phần bụng chính là một hồi chợt trùng, sau đó há miệng ra liền đem một cái trắng đen sen cái viên đan dược nổ đến trong tay. Mà liên tại cái này viên đan dược hiện hiện trong nháy mắt, Dương Nguyên Hùng con rồng kia thể hóa cánh tay liền bắt đầu cấp tốc phái hóa, khôi phục nhân loại cánh tay bộ dáng. Ừm. Dương Nguyên Hùng ánh mắt hơi dị, đem linh niệm tại thể nội lưu chuyển một vòng, chính là phát hiện mình đã hoàn toàn mất đi cùng long thể cấu kết. Vừa mới bởi vì long thể chi lực mà ra đời kia cỗ to lớn cảm giác áp bách, cũng theo long thể bị áp chế mà cấp tốc rút đi. Họ tần tu sĩ tông cảnh, tại vừa rồi ngắn mũi mười mấy hơi thở nội kinh lịch liên tục lên xuống, giờ phút này sắc mặt cũng là có chút đờ đẫn tháng đến phát hiện đối phương khí tức trên thân bị rõ ràng suy yếu về sau, vừa mới hậu chi hậu giác hoàn hồn, gọi vàng tán lương, la đạo hữu coi là thật thủ đoạn cao cường. Không hổ là ta nói diệt long người thứ nhất. Dưới mắt người này không có kia long thể chi lực, chiến lực tất nhiên cũng là không lớn bằng lúc trước, vừa bọn người ta liên thủ, đem nó ngay tại chỗ đối bắt. Chương 67, so người bên ngoài khí lực lớn một chút chương 67, so người bên ngoài khí lực lớn một chút đối mặt họ Thần Tu sĩ tán lương, cái này đáo bảo xám lão ma trên mặt chính là ý cười càng lớn. Tại hai người nghĩ đến Trước mắt cái này lão trưởng tu sĩ uy chướng lớn nhất đã đã mất đi hiệu dụng, tất nhiên là lại khó đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Mà đổi thành một bên Dương Nguyên Hồng, tại xác định Long thể đã không cách nào thi triển sau, trong lòng cũng là sinh ra mấy phần minh ngộ chi ý khó trách trước đó Long Nguyên chủ động xin đi, sẽ bị đạo viện bắt bỏ. Nói như vậy, đạo viện đối cái này lão ma tình huống đã có chỗ nắm giữ, biết thuần túy Long thể tu sĩ không có cách nào ứng phó hắn. Dương Nguyên Hồng trong lòng âm thầm suy nghĩ, như thế xem ra, ta tới này một chuyến thật đúng là tới đúng rồi. Chẳng những giải quyết lần này trừ ma hành động nhân tuyển vấn đề, Tiện thể lấy cũng có cơ hội tìm được lần thứ 3 Long thể tiến giai thời cơ, thực là nhất cử lưỡng tiện. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, đối diện hai tên ma tu cũng lại lần nữa có động tác. Tại hắn Long thể bị áp chế về sau, kia họ Tần tu sĩ cũng là làm việc lớn mà lên, thôi độc lên kia tử nước ma công, liền hóa thành một phương to lớn thủy lao, đem Dương Nguyên Hồng phong cuốn tại trong đó. Mà kia áo bào bảo xám lao mà cũng là đem viễn tiên tử hắn nguyên đan luyện thành bảo bối viên đan dược giơ cao khỏi đỉnh đầu, lướt lên thân hình, chính là đi tới Dương Nguyên Hồng phía trên. Ha ha ha, đạo hữu không cần lại ra vẻ trấn định. Lão phu cùng các ngươi gái này, Long thể tu sĩ đánh quá nhiều quan hệ, các ngươi nắm giữ những cái này thuật pháp thủ đoạn, lão phu đều là thuộc như lòng bàn tay. Mặt mũi hắn tràn đầy tự tin nhìn xuống Dương Nguyên Hùng, tựa như đã nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, dưới mắt ngươi Long thể khó mà thi triển, đơn giản liền còn có một số sớm dự trữ tại thể nội Long tức cùng Long hồn mà thôi. Cứ việc thi triển ra chính là, lão phu hôm nay ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều triện nhận không lầm. Vất quá trước đó, cũng phải bảo ngươi an an một lần lão phu kia diệt lòng trợ bị đẳng mới là. Này, lên cho ta. Ông, cái này lão ma hét lớn một tiếng. Trương Tây đánh ra hai đạo ma ấn, liền đem trước đây cùng hắn linh niệm đoạn tuyệt liên hệ long tích cốt trượng tỉnh lại. Tại cái này đạo thuật pháp chi lực ảnh hưởng dưới, cái này cốt trượng bắt đầu ở Dương Nguyên Hồng trong tay rung động điên liệt, không hề đứt đoạn phát ra trận trận phù phù. Thấy cảnh tượng như vậy, kia họ Thần tu sĩ cũng là cảm thấy việc này mười phần chắc chắn. Trước đây lão ma lấy diệt long trượng quật mộ dung thu hàm cảnh tượng hắn còn nhớ rõ, có phần này nhằm vào long thể sát phạt lợi khí nơi đây, cái này lão trưởng tu sĩ cho dù còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng đều đã không làm nên chuyện gì. Mà ở trong lòng an định lại về sau, Hắn nhìn xem bị vây ở chính mình thuật pháp bên trong tên này thanh niên, cũng là một lần nữa suy nghĩ thân phận của hắn. Ngay từ đầu, bởi vì người mang long thể, hắn liền cảm giác người này cũng hẳn là xuất thân tự đồng lai cung, cùng long duệ một mạch có chút nguồn gốc. Nhưng về sau phát hiện cái kia hai lần là số không nhiều ra tay, biểu hiện ra đều là lực đạo thủ đoạn, cùng đồng lai cung bên trong long thể tu sĩ khác nhau rất lớn, liền lại hướng nơi khác suy tư. Màu đen long thể, so bình thường tiên tiêu còn muốn lợi hại hơn, Thư Linh thập nhị trưởng viên mãn tu vi. Tâm hắn ở rỡ cẩn thận nhớ lại một phen, trong lúc nhất thời lại là không cách nào tìm tới tới đối ứng chính đạo tu sĩ. Duy nhất có chút tới gần, chính là hơn 10 năm trước, tại trung bộ danh trấn nhất thời bị tiêu, khung tiêu Long Quân. Nhưng lúc đó, tên này Huyền Tu Thiên Kiêu cũng bất quá là mới vào thông linh cảnh giới, về sau cũng trở về thuộc về Tây Bắc vùng biển tương, hồi lâu chưa từng tại trung bộ lộ diện. Tại hắn nhận biết ở trong, chỉ có tu luyện phản vẻ cực lớn ma công khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, từ một cái đại cảnh giới đệ nhất trọng tu tới đỉnh điểm. Mà người này rõ ràng là đi được chính đạo tu sĩ đường lối, vậy liền khả năng không lớn là bị kia Long Quân. Tên này họ tần tu sĩ đi qua còn tại trung bộ lúc, cũng là tiếp xúc qua không ít chính đạo tiên kiêu tự nhận đối với trình độ của bọn hắn đều có sự hiểu biết nhất định, nhưng hắn phần này hiểu rõ, cũng chỉ là dừng lại tại tầm thường thiên kiêu cấp độ, chưa từng thấy biết kim bảng thiên kiêu, chớ nói chi là kia trang đầu mọi người. Cho nên cho đến ngày nay, hắn vẫn là tại lấy phần này đi qua cũ kỹ kinh nghiệm đến tiến hành phán đoán. Phải biết, năm đó thiên kiêu bảng thế nhưng là còn có 12 trăm nhiều, trên bảng tu sĩ số lượng là bây giờ gấp 3 có thừa, trong đó xếp hạng cuối cùng cùng hàng đầu người chiến lệnh, liền thật như là một trời một vực đẳng dạng, căn bản không thể so sánh. Lại bởi vì ở lâu ma tổ chi địa môn nhân, hắn mấy chục năm chưa từng trở về thương làn chút bộ cũng là chưa từng biết được, chính mình phần này dừng lại tại quá khứ cổ xưa của con nghiệm, cũng sớm đã bị đội tân sinh chính đạo đạm thiên tiêu liên tiếp lẫm mỡ. Mà dưới mắt đang đứng ở trước mặt mình vị này khung tiêu long quân, chính là trận này to lớn biến đổi người tham dự một trong. Còn có thể sẽ là ai chứ? Họ tần tu sĩ Tả Hữu suy tư không ra đáp án, vừa nhấc mắt chính là đỗng nhiên nhìn thấy kia lão ma thần sắc bắt đầu biến âm tình bất định. Hắn cảm thấy thoáng nghi, tiếp theo chính là theo lão ma ánh mắt nhìn xuống dưới, liền thấy kia áo choàng tu sĩ đang cầm kia ông ông tác hưởng lòng tích cốt trượng, có chút hăng hái đành giá. Trước đây tựa như muốn thổi lên phản công kèn lệnh rung động thanh âm, lúc này lại nghe lên, liền không tự chủ khiến người ta cảm thấy mấy phần cầu khẩn cùng rên rỉ chi ý ở trong đó. Một màn này quỷ dị hình tượng xuất hiện, lập tức chính là các ngang họ Tần Tu sĩ suy nghĩ, hắn đội vàng tiến lên hỏi, "La đạo hữu, đây là vì sao?" La Ma lúc này hai tay vân vệ quyết, sắc mặt đều có mấy phần đỏ lên chỉ tướng, gật mở khóe miệng nói rằng, "Khán, khí lực thật lớn, ta ta tu không trở về trợ bị diệt lòng chợ a." Họ Tần Tu sĩ nghe tiếng kinh hãi, nhìn về phía Dương Nguyên hùng trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin thần thái. Vừa mới vừa mới bỏ đi không lâu vẻ sầu lo, lúc này chính là lần nữa xông lên đầu. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải đã không cách nào thi triển Long Thể lực sao? Kia giới mặt phần này lực lượng lại là từ đâu mà đến? Hắn không thể nào hiểu được giờ phút này phát sinh tất cả, hoặc là nói, lấy hắn đối tu luyện một chuyện lý giải, còn chưa đủ lấy chạm tới Dương Nguyên Hùng cái này tầm thứ tối đại. Từ thủy lao trong lồng, Dương Nguyên Hùng đánh giá trong tay Long Tích cốt trượng, thần sắc nhẹ nhõm như thường. La Ma sắp thực hoàn toàn phong cấm hắn Long Thể thủ đoạn, nhưng hắn lại là không biết, Dương Nguyên Hùng trước kia chính là lấy tu lực luyện thể chi pháp bước vào con đường. Điên tiếp sau càng lạ ở đằng kia độc giác cự tình trong bụng, được kia đạo hòa tôn giả tự tay ban thượng một phần tạo hóa. Vị tôn giả này thế nhưng là được xưng là lực tu tổ sư, là thương lan một châu chi địa, tại đạo này phía trên chân chính đỉnh điểm, từ hắn đưa ra phần cơ duyên này tạo hóa, kia hàm kim lượng chính là có thể nghĩ. Chính như kia phong hào đồng dạng, long võ hai chữ này chỗ gánh chịu nặng nề, chính là gọi nơi đây hai tên người tầm thường lại giải ra bốn cái đầu, cũng suy nghĩ không hiểu. Người thủ đoạn này là khắc chế long thể không dạ, nhưng ngươi mới vừa nói đến những lời kia, chả tại trên người ta, lại là không thế nào chuẩn xác. Dư Nguyên Hồng dương mắt nhìn về phía phía trên hai người, nói tiếp, cái gì long thức, long hồn loại hình thủ đoạn, ta đều chỉ là cạn tu một hai mà thôi, chưa từng chuyên môn bỏ công sức nghiên cứu qua. Cho nên tại long thể không cách nào thi triển về sau, ta chính là lại không có cái khác long chúc thủ đoạn có thể thi triển. Giống như ngươi, nhiều năm như vậy sau khi tu hành, ta cũng không có gì có thể lấy ra nói rằng thành tựu, chỉ là cùng người bên ngoài so sánh, khí lực lớn một chút mà thôi. Chương 68, đưa tiền bối đoạn đường chương 68, đưa tiền bối đoạn đường rất lợi, Dư Nguyên Hồng chính là năm ngón tay siết chặt, hóa lực làm trận đem cổ này mênh mông kình lực theo kia lão ma linh nghiệm phản trấn trở về. Phốc, cái này ma môn lão tu lúc này liền là phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệ. Lúc này, Dương Nguyên hồng ánh mắt thăm thẳm đạo qua hai người, lại cờ nhẹ buổi thêm một câu, ta lời mới vừa nói, hiện tại vẫn như cũ giữ lời, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Làm nghe được cái này một lời từ trong miệng hắn nói ra, kia họ Trần tu sĩ chính là lại không có chút gì do dự, trong lòng hung ác, đưa tay chính là ngưng tụ ra một bãi thực cốt tự nước hướng phía kia lão ma đánh tới. Hắn biết dưới loại tình huống này, Đối phương tất nhiên sẽ vì cầu sống mà lựa chọn hướng tự mình ra tay, cùng nói lo lắng để phòng suy đoán cái này lão ma tâm tư, chẳng bằng tiên hạ thủ bị tượng, đem quyền chủ động giữ tại trên tay mình tới thực sự. Nhưng mà kia lão ma cũng là tâm cơ thâm chờ người, làm sao lại để cho mình lâm vào như vậy bị động hoàn cảnh. Cho nên khi họ tần tu sĩ cái này đạo thuật pháp rơi xuống thời điểm, hắn chính là biết, trước mắt đạo này thân thể cũng không phải là lão ma chân thân. Đạo hữu, sống tạm bợ dùng một lát rồi. Mà liên tại hắn xuất thủ sau một khắc, lão ma kia khàn khàn tiếng nói cũng tại phía sau hắn vang lên. Hắn biết mình đối với chính đạo nhất là đối với Bồng Lai cung long duyệt một mạch giá trị chỗ, cho nên có thể đủ đánh giá ra, Dương Nguyên hùng hứa hẹn mạng sống chi ngôn cũng không phải là làm bộ. Mắt thấy thực lực của đối phương vượt xa khỏi tưởng tượng của mình, tuy không phải mình có thể chiến thắng, hắn liền cũng là không được chọn, chỉ có thể đối họ Tần Tu sĩ thống hạ sát thủ. La Ma một thanh ló xuống trên người áo bào xám, phóng xuất ra mấy chục đạo âm sát quỷ hồn mạng sợ ma hiện, trong nháy mắt liền đem họ Tần Tu sĩ bao bọc vây quanh. Cái sau nếm thử thi triển tựa nước ma công đến đứng nối, lại phát hiện cái này La Ma quỷ hồn đều là trải qua cực mạnh tế luyện, có thể tùy ý làm được hư thực chuyển hóa. Căn bản là không có cách bị chính mình thuật pháp đánh trúng. Dương Nguyên Hồng trợ giúp hai người chém giết cương phù, cũng chỉ tại phất tay liền phá vỡ tự thủy lao lổng, hạ chàng đem Long Hằng cùng Long Triệt hai người từ kia bắt Long Pháp vong bên trong cho cứu ra. Bởi vì đạo này quỷ dị linh bảo ảnh hưởng, hai người ý thức có chút mơ hồ không rõ, không có năng lực hành động. Ngươi cầm lấy cái này, mang tốt hai người này, chỉ cần hướng hải lên chỗ Saudi, không cần lo lắng kia cô áp lực, vật này sẽ hộ các ngươi chu toàn. Dương Nguyên Hồng đem một đạo đỏ tươi hài đồng tượng nặng giao cho Mộ Dung Thu hàm trong tay, cái sau đón lấy sau cũng là vẻ mặt chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức lên đường, nắm lên hai tên long dược tu sĩ liền từ cửa sau rời đi phương này to lớn trong tối, hướng hải lên chỗ sâu lặn xuống mà đi. Khục a, ta liền biết, ngươi quả nhiên còn có dấu chiêu. Lúc này, phong tối phía trên chiến cuộc cũng lại lần nữa có biến hóa. Lúc đầu đã dùng quỷ hồn đem kia họ Tần tu sĩ bao trọn, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong lắm mà, giờ phút này liền lại là bị hắn đánh cho miệng phun máu tươi, thân hình trên không trung lảo đảo muốn ngã lên. Lại nhìn một bên khác, kia họ Tần tu sĩ giờ phút này khí tức chính là tại một mảnh tự nước bao phủ xuống nhanh chóng kéo lên, chỉ ở mấy hơi ở giữa liền đã đạt đến chân nhân cấp bậc tiêu chuẩn. Dương Nguyên Hồng nhìn chăm chú hướng hắn nhìn lại, mà có thể từ trên thân cảm nhận được một cỗ hùng bí lực lượng đang nổi lên mà lên. Thật có thể một lực, lai cho mượn biển thế a. Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt chính là nhìn ngược lại hướng về phía chân Minh Hạ, tiếp theo lộ ra một vẻ ý cười, đạo viện tình báo đúng là nhất đẳng đáng tin cậy, phần này Hải Uyển chạy trở về chi lực đã có thể bị người này dẫn động, đã nói nơi đây trên dưới điên đạo quái lực chi tướng. Ngoại trừ thiên nhiên biển thế điều hành nhân tố bên ngoài, còn tại nhận những vật khác ảnh hưởng. Lúc này phía trên tình hình chiến đấu chính là kia lão ma đã liên tiếp bị họ Tần Tu sĩ từ nước kình lực liên tiếp chúng đích, cả người trực tiếp bị từ phòng tối vách đá đánh xuyên ra ngoài. Mà khi ngoại giới nước biển tràn vào nơi đây, kia họ Tần Tu sĩ một thân khí thế cũng là lại lần nữa tăng đột mã lên. Tần Mộ đi đến một bước này, sớm đã không đường thối lui, liền cũng chỉ định dùng hai vị thi cốt đến trải ra một con đường ra. Họ Tần Tu sĩ khẽ quát một tiếng, một đạo kình lực khí trướng chính là lấy thân thể của hắn làm trung tâm bị mãnh nhiên chống lên. Trong khoảnh khắc, cả tòa phòng tối chỗ hơn phân nửa dính biển chính là hóa thành hư không. Dương Nguyên Hồng cũng vào lúc này lách mình mà ra đem kia bị họ Tần Tu sĩ đánh cho đã hôn mê lao ma gánh tại Dubai. Người này bởi vì sợ tu con đường cực kỳ tủ, đối với Đồng Lai cũng có tác dụng lớn. Chuyến này trước khi đi, Đồng Lai cùng hai tên chân ý cao tu chuyên đến xin nhờ qua hắn, hy vọng có thể đem người này còn sống mang về, đồng thời tại trước Thiên Long Nguyên cam kết ba kiện bảo khố kỳ chân trên cơ sở, lại tăng lên hai kiện. Đa đối phương đều cầm sệ ra lớn như vậy thành ý, vậy chuyện này hắn tự nhiên là muốn làm thỏa. Đến mức cái này họ Tần Tu sĩ, tại tiếp vào phần này mất lễ lúc, đạo viện bên kia liền đã chỉ rõ, không cần lại lưu lại tính mạng hắn. Sở dĩ lưu lại hắn đến bây giờ, chính là bởi vì Dương Nguyên Hồng từ đạo viện được đến tin báo, nói cái này nghịch lưu bên phía dưới, có lẽ tồn tại một đạo cổ hại sinh linh di vật. Nếu như có thể may mắn đem nó tìm được, liền có có thể trở thành chính mình lần tiếp theo long thể tiến giai thời cơ. Mà dưới mắt, vị này họ Tần tu sĩ cũng là không phụ kỳ vọng, thật dẫn động hải huyền chi lực ra chỉ bản thân. Kể từ đó, Dương Nguyên Hồng mà có thể thông qua phần này lực lượng đi khắp chi thế, đảm lược truy tung đến phía dưới kia cổ biển di vật vị trí cụ thể. Đúng, đối, chính là phần này lực lượng. Có phần này lực lượng, ta liền có thể Đi đem các người, tất cả đều án sát ở nơi này. Trời không dung ta, trời không ưa ta. Giờ phút này, họ Tần Tu sĩ Tử Thủy Chi Pháp đã đem Dương Nguyên Hồng đoàn đoàn bao bây, mà chính hắn cũng là đắm chìm trong phần này cường đại hải điện chi lực hạ toàn thân rung động. Xem như lấy võ nhập đạo, chủ tu lực pháp tu sĩ, Dương Nguyên Hồng một cái liền nhìn ra, phần này lực lượng đã vượt ra khỏi người này tiếp nhận hạn mức cao nhất. Bản thân hắn cũng không phải là thể tu, nhục thân cường độ cũng chỉ có thể tính làm đựng dạo. Dưới mắt Đông Nhiên được cái này tuân ra mà vào hại biến tri lực nhập thể, trong đầu kia phần lý tính liền bị trong nháy mắt nuốt hết, chỉ còn lại có truy cầu lực lượng nguyên thủy dục vọng. Dưới loại tình huống này, cho dù không có Dương Nguyên Hồng ra tay, người này cũng biết không có chút nào ngoài ý muốn hướng đi bạo thể mà chết cái cùng. Phần này bị hắn coi là là bảo bệnh hậu thủ cuối cùng ắt chủ bài, kết quả lại là đem hắn dẫn hướng hủy diệt, thật sự là buồn cười lại thật đáng buồn. Dương Nguyên Hồng nhìn xem người này đã có chút xương thân thể, còn có kia nổi lên mà ra, vàn bệnh kia máo ánh mắt, chính là than nhẹ một tiếng. Tiếp nhận đạo này trừ ma mật lệ người là ta việc lệ ra phải do ta tiễn ngươi một đoạn đường." Dương Nguyên Hồng thần sắc trịnh trọng nhìn về phía vị này họ Tần tu sĩ, cho dù tới lúc này, hắn cũng không biết người này tên đầy đủ đến tuột cùng theo cái gì. Đạo viện mật lệnh bên trong chưa từng viết rõ, có lẽ là bởi vì người này quá khứ công tích, có lẽ cũng là cố ý đối với người này họ bố tiến hành bảo hộ. Dù sao trưởng bối phản nhập ma đạo loại chuyện này, nói ra luôn luôn không thể nào hạ quang. Nhưng buôn luận như thế nào, bây giờ hắn phản bội chính đạo, còn liên hợp ma tu nưu toàn bắt long dược tu sĩ chuyện, đều đã là sự thật. Dương Nguyên Hồng không biết rõ vài thập niên trước, vị tiền bối này là mang như thế nào tâm tình bức vào Ma Thổ chi địa. Nhưng vào giờ phút này, hắn vẫn là mang theo một phần kính ngưỡng chi ý, quyền trưởng tương hợp, cùng hắn chắp tay nói: "Tây Bá Dương Thị, Dương Nguyên Hồng, tính tiền bối đi qua Chi Dũng, nghiệp tiền bối nhiều năm bất bả, ai tiền bối hôm nay tổn khổ, ở đây bài qua, đưa tiền bối đoạn đường." Hắn lời nói này tựa như khơi gợi lên họ tần tu sĩ một vết tang nghiệp, ở đằng kia đã cực điểm điên cuồng biểu lộ hạ, hắn lưu lại hai hàng huyết lệ. "A da." Thể xác tinh thần song trọng thương khổ hoàn toàn phá hủy hắn, lục thân cũng tại lúc này đứng tắc từng tắc đỡ ra. Tại một tiếng tuyệt vọng gào thét bên trong, Hàn Quyền mang theo kia phần Hải Uyên chi lực hướng phía Dương Nguyên Hùng đánh giết mà đến. Đối mặt cái này mãnh liệt như đảo cuồng tập chi thế, Dương Nguyên Hùng sắc mặt không thay đổi, chỉ là yên lặng đưa tay, sau đó ra quyền, tựa như là ngày thường luyện tập quyền giá đi cái cọc lúc đủng dạng. Nhưng ở một quyền này lầy ra sau, họ Tần Tu sĩ cả người, liên quan cái kia một thân mênh mông Hải Uyên chi lực, liền đều tại cái này trong chớp mắt, dường như đứng im ngay tại chỗ. Mà chờ Dương Nguyên Hùng thu quyền thời điểm, thời gian liền giống như lại lần nữa vật chuyện, chỉ là họ Tần Tu sĩ cùng kia Hải Uyên chi lực đều tại một cỗ kinh khủng hơn lực vô hình hạ bị ép làm quy bằng. Một bên này lực đạo tinh thuần rơi vào họ tần tu sĩ trên thân, đem nó hoàn toàn bao trùm. Nhưng cũng chỉ ở trên người hắn mới thôi, chưa từng tái dẫn động ra càng lớn phạm vi vận động. Phần này cử trọng lực hình, thu phóng tự nhiên cái giới, chính là đối dương nguyên hồng bây giờ lực pháp tạo nghệ hoàn mỹ nhất giải thích. Chương 69, hôm nay trước kia chương 69, hôm nay trước kia tiền bối đi cẩn thận. Nói qua một lời, Dương Nguyên Hồng liền khiêng diệt long lẫm mà, quay người đem tấm kia tản mát bắt long mạng tu rồi, tiếp lấy hướng phía dưới hải huyền chỗ sâu đội ba đi. Mặc dù hắn lần này ra quyền không có làm ra động tĩnh quá lớn, nhưng là kia họ Tần tu sĩ mượn lực thời điểm dẫn động biến thế la luật, khẳng định đã kinh động đến Mịch Liêu Viên phía trên Ma Tụ. Nơi đây rủ sao còn thuộc về ma môn địa bàn, náo động lên dạng này dị động, không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều ma đạo tu sĩ trình diện. Cái khác tìm đạo cảnh tu sĩ hắn cũng không lo lắng, ngược lại ai đến đều là một chuyện. Có thể không sợ nhất bạn chỉ sợ bắp nhất, nếu như trùng hợp có chân ý ma tu nhân thần, vậy hắn cùng mọi chúng tu hàm đáng người tình cảnh liền sẽ rất bị động. Hồn phả lý do, dưới mắt vẫn làn đen rợi đi trước nơi đầy vi diệu. Chỗ này nắm giữ hải nguyên chạy trở về chi lực khu vực đặc biệt, càng đi chỗ sâu áp lực cũng sẽ đi theo tăng lên gấp bội. Chờ đến tiếp cận dưới đáy thời điểm, cố lực lượng này chính là kinh khủng tới đã có thể đem thông linh viên mãn tu sĩ sinh sinh nghiền nát tử trạng. Muốn đi vào phiến khu vực này, hoặc là giống mộ Dung Thu hàm ba người như thế có chí bảo hộ thân, hoặc là giống Dương Nguyên Hồng như thế nắm giữ một bộ tìm đạo cảnh đỉnh tiêm độc thân, hoặc là chính là nắm giữ không gian đạo pháp chí lực, có thể đem những này áp lực ngăn cách ra. Cho nên chỉ cần đi vào phiến khu vực này, bốn người bọn họ liền coi như là tạm thời an toàn. Hai bên phía trên Ma Tu cho dù phát hiện vấn đề, một lát cũng truy không tiến vào. Có đoạn này giảm sóc thời gian, chính là để đủ bọn hắn tiến hành tiếp xuống hành động. Thu Hàm gặp Qua Long Quân, cảm tạ Long Quân lần này hộ mệnh tri ân. Mộ Dung Tu Hàm ghi nhớ lấy Dương Nguyên Hồng bản dao, cầm món kia tượng nặt bảo vật dưới đường đi lặn, cho đến đến dưới đáy vừa mới định trí. Giờ phút này nhìn thấy Dương Nguyên Hồng hiện thân, nàng cũng lạ như chút được gánh nặng trở giải một hơi, tiến lên cùng nó thi lễ làm tạm. Chớ nói gì cảm ơn với không cảm ơn, lần này chúng ta đồng hành, đều là là trừ ma mà đến. Chỉ có điều người ba người trước đó không biết nội tình làm tiếp ở bể ngoài mùi nhử, ta cuối cùng ra tay, cũng thuộc về việc nằm trong phân sự. Dương Nguyên Hồng nghe vậy chính là khoát tay náo, nói tiếp, ba người các ngươi lần này cũng đều là ăn không nhỏ đá cổ, cái này bắt Long Pháp vong cùng diệt lòng trượng uy năng quả thực lợi hại, bình thường Long Duệ tu sĩ cùng Long thể người căn bản là không có cách ngăn cản, đổi hai đến chúng vào như thế một chút cũng sẽ không dễ chịu, chờ lần này sau khi trở về, ta tất nhiên sẽ cho ba người các ngươi mời lên một công. Nắm Long quân chi phúc, thu hàm cảm niệm. Mộ Dung Thu Hàm khẽ gật đầu, linh niệm hơi đổi ở giữa, cũng là chưa từng từ Dương Nguyên Hồng trên thân cảm nhận được bất kỳ thi triển linh bảo trấn động. Đây chính là giải thích rõ, đối phương là hoàn toàn nương tựa theo nhục thân của mình chi lực, chống lại nơi đây Hải Huyền trong áp, không hổ là kia chân chính đứng ở đỉnh đạo đỉnh núi người, vực này thâm hậu thực lực, coi là thật đệ người theo không kịp. Nàng ở trong lòng phát ra một tiếng căm ghái, trong lòng kia phần anh dũng lên cao quyết tâm, cũng tại lúc này càng thêm kiên định. Có tu sĩ thấy được đỉnh núi người phong thái, sẽ cảm thấy thất bại, uể oải, thất lạc, thậm chí mất đi tiếp tục leo lên con đường lòng tin. Nhưng có tu sĩ, càng là tại kiến thức đến đỉnh điểm người anh tư sau, liền càng là sẽ giãy lên đấu chí, mong muốn truy đuổi cước bộ của bọn hắn. Rất hiển nhiên, mộ dung tu hàm là thuộc về cái sau. Bất luận là tại Trục Hổ Vương triều cùng Dương Nguyên Hồng mới gặp, vốn là hôm nay lại lần nữa gặp nhau, đối phương đều là nàng cần ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng nàng cũng không có bởi vì giữa hai người phần này chênh lệch cực lớn mà cảm thấy tuyệt vọng. Ngược lại lại tại thấy được Dương Nguyên Hồng một thân thâm hậu tu vi cùng kinh khủng chiến lực về sau, nàng kia phần cầu đạo ý niệm càng thêm thông suốt, trong lòng con đường mục tiêu cũng càng thêm có thể thấy rõ ràng. Tu đạo một đường, tiến một tấc liền có một tấc vui sướng, lấy người vi phòng, nhìn xa sơn mã chú ý ngay lúc này, chính là một phần vô cùng khó được tâm cảnh. Có lẽ bất luận tiếp qua bao lâu, Mộ Dung Thu Hàm đều không thể đuổi kịp Dương Nguyên Hồng, khả năng cả một đời đều chỉ có thể ngưỡng bạc bóng lưng của hắn. Nhưng ở phần này không ngừng truy đuổi tiến lên quá trình bên trong, nàng tất nhiên cũng sẽ vượt qua rất nhiều đồng hành người, cùng đi qua chính mình. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Mộ Dung Thu Hàm cũng là hơi có chút sốt thần. Dương Nguyên Hồng lúc này đảo qua một cái, thấy được trên mặt nàng bệ mặt, liền cũng là lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Từng có lúc, chính mình lần thứ nhất bước vào trung bộ chi địa, tại kia trấn ma quan nhìn thấy lăng giường đám người thời điểm, sao lại không phải như Mộ Dung Thu Hàm như thế phản ứng? Giai này một hồi nghỉ, Dương Nguyên Hồng trong lòng luyện cũng sinh ra mấy phần cảm khái. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, chỉ chớp mắt, kia trấn ma quan đại chiến đều đã là 20 năm trước sự tình. Hơn 20 cái xuân xanh thoảng qua, cho đến ngày này, chính mình cũng từ quá khứ ngưỡng vọng núi cao thiếu niên, biến thành đông đạo đám tiên, yêu cần ngưỡng vọng cùng kính uy Lý Phong. Lại nhìn năm đó những cái kia kim bảng nhân vật nổi danh, Lạc Thiên Sầu đã công thành chân ý chi cảnh, trở thành Tây Nam trừ ma tổng soái. Hiện nay càng là đích thân tới biên giới Tây Nam một tuyến, tọa trấn chỉ huy. Lăng Xương cũng tại Thiên Kiếm Sơn trạm phong chứng đạo. Về sau đi hướng cực bắc chi địa bạn kiếm tông Bái Sơn. Mặc Vân Chu đồng dạng cũng là chưa từng rơi xuống, theo sát lấy hai người bước chân, bước vào nội đạo chi cảnh, lại một lần nữa chứng minh thiên tư của mình cùng tiềm lực, cũng nhận lấy chính mình sư tôn trên người gánh nặng, trở thành tân nhiệm dịch Thánh Tông tông chủ. Ba vị này đã từng như mặt trời đồng dạng chói lóa mắt tiên tiêu đỉnh chót, đều đã tại con đường bên trên đi vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Mà tại bọn hắn về sau, bây giờ kim bảng trang đầu bốn người kia, Dương Nguyên Hồng tại trở lại trung bộ về sau, cũng thông qua nhiều mặt hiểu rõ tình huống của bọn hắn ở đằng kia trận vây quét diệt ma tử chiến sự bên trong, Hiên Viên Tinh Hà lấy lực lượng một người liên tiếp chém xuống ba tên ma tử, một thân tinh khôi dị thể đã toàn vẹn đại thành. Sau trận chiến này, hắn chính là trở về Hiên Viên Cổ Đồ, bắt đầu bế quan xung kích chân ý cảnh giới. Liên Đồng Lai cũng nắm giữ tin tức, đại khái lại có cái 2 năm trên dưới công phù, vị này hiên viên thế tử cảnh giới chính là muốn nâng cao một bước. Sếp tại thứ 2 lông chốc, từ lúc trang truyền cơ Đạp Hư Mã sau khi đi, liền cực ít bên ngoài lộ diện, đạo viện cũng sẽ nàng tu luyện tin tức phong tỏa vô cùng chết cho dù là ở đằng kia trận vây quét ma tử chiến sự bên trong, nàng cũng chỉ là làm một muội muội nhân thân, chưa từng quá nhiều tham dự chiến đấu. Việc này về sau, chúng bộ liền có không ít người suy đoán, vị này trời sinh long nữ, rất có thể là tại chứng đạo chân y quá trình bên trong thất bại, còn có chưa từng khỏi hẳn thương thế mang theo. Đối với cái này, Linh Tiêu đạo viện tự nhiên chưa từng có bất kỳ giải thích nào. Xem như Thương Lan chính đạo khôi thủ, Thiên Tiêu bảng chế định người, thậm chí hoàn toàn có thể nói là hai đạo đại tranh bên trong kiêng định tồn tại, bọn hắn căn bản không cần cho ngoại nhân nói nói loại này nhà mình sư tình cảm nhận được đạo viện thái độ đối với chuyện này về sau, ngoại giới những nghị luận này suy đoán người cũng đều rất thức thời ngậm miệng lại. Tuy nói trang truyền cơ đã đạp hư mà đi, nhưng chỉ bàn luận linh tiêu đạo viện tại nhiều năm như vậy để dành uy danh, cũng đủ để trấn nhiếp hai đạo bên trong bất luận kẻ nào. Mà liên quan tới Long chúc sự tình, Dương Nguyên Hùng cũng là tại đi tới Đồng Lai cung sau, mới từ Long Nguyên khẩu bên trong biết được càng nhiều chi tiết. Chương 70, vọng hải bàn luận anh hùng chương 70, vọng hải bàn luận anh hùng Đồng Lai cung xem như Long chúc xuất sinh chi địa, cho tới nay đều đối vị này từ nhà mình đi ra. Thu thêm nhập đạo viện nữ tu phá lệ chú ý những năm này, lòng thúc trở về Bồng Lai cung số lần cũng không nhiều. Nhưng trước đó mỗi một lần hồi cung, đều sẽ nhận Bồng Lai cung trên dưới long trọng nhất cùng tối cao quy cách đến đón. Nhưng lạ tại gần nhất một lần, cũng chính là lần kia vây quét ma tự chiến sự trước đó không lâu, Long Trúc lại là chưa từng sớm nói cho bất luận kẻ nào, chỉ ở chính mình vị sư mình kia tuyệt không kiếm tiên cùng đi, lặng lẽ quay trở về Bồng Lai cung một chuyến. Long Nguyên nói cho Dương Nguyên Hồng, ở đằng kia một lần bí mật bái phòng bên trong, Long Trúc liền đồng tộc thân hữu đều chưa từng thấy, chỉ đi bái thấy bọn họ long duệ một mạch lão tổ cửu điển tôn giả liên quan tới lần này bãi phòng trò chuyện với nhau nội dung, tại Đồng Lai cùng bên trong đều là cực ít có người biết được. Long Nguyên cũng là tại lần thứ 5 Long Thể tiến giai công thành về sau, được mấy tên tôn giả triệu kiến, mới tại bọn hắn trò chuyện đôi câu vài lời bên trong, nghe được một chút tin tức. Dương Nguyên Hồng từ Long Nguyên khẩu bên trong biết được, Long Trúc lần kia trở về Đồng Lai cùng gặp mặt Cửu Điện Tôn giả, là vì hướng hắn cầu một chữ. Đến mức nàng mục đích làm như vậy, cùng cầu đến cái chữ này cái gì, có ý nghĩa gì, hắn chính là không được biết rồi. Dương Nguyên Hồng đang nghe việc này về sau, cũng cảm thấy Long Trúc lần này trở về Đồng Lai cũng khẳng định là có thâm ý khác nhưng nội tình cụ thể, liền không phải bọn hắn cấp độ này tu sĩ có thể tiếp xúc đến. Long trước về sau, liền đến phiên bốn tên trang đầu tu sĩ bên trong, cùng Dương Nguyên Hồng quan hệ tốt nhất Nhuế Khuynh Tuyết. Hắn từng tại huyết ma phúc địa bên trong ngàn giảm bu tập, giúp giúp tiếp viện Nhuế Khuynh Tuyết, hai người cũng ở đằng kia trận đồng sinh cộng tử kề vai chiến đấu bên trong, kết tương đối thân hậu tình nghĩa. Trước đây Dương Nguyên Hồng hai độ hành tẩu chúng bộ, kết thúc Hóa Long chỉ tìm tòi bí mật về sau, chính là đi hướng Thiên Hầu Nhi Sơn ở nửa tháng có thừa. Tại cái này nửa tháng bên trong, hắn cùng Thanh Dao tỷ thí võ nghệ, cùng Tuyết Hào đỏ sức thân pháp, lại tại kia núi non liên miên ở giữa cùng cái kia lão quy tới một trận đấu sức. Cuối cùng trước khi đi, còn cùng Nhuyế Khuynh Tuyết tại Hầu Nhi Sơn đỉnh nâng chén cùng uống, lớn nói qua hướng, triển vọng tương lai. Chờ hắn lần này lại đến tới trung bộ thời điểm, liền biết được Nhuyế Khuynh Tuyết cũng đồng dạng ở đằng kia trận vây quét ma tử chiến sự sau, tiến vào Hầu Nhi Sơn bên trong thánh linh bí cảnh, làm chứng đạo chân ý làm chuẩn bị cuối cùng. Mà bây giờ cái này kim bảng trang đầu trong bốn người, tại ma tử sự kiện sau như cũ thưởng xuyên tại trung bộ lộ diện, liền chỉ còn lại có vị Tiên Đế tiên thái tự tiêu hải. Người này năm đó ở trấn Ma Quan một trận chiến bên trong suýt nữa mê mọi tu nói, Đại nạn không chết về sau tu vi cũng là lại có chỗ tiến. Ngay tại 3 năm trước đây, hắn chính là đã đem kia phần Hoàng Triều Phương pháp tu luyện luyện tới chọn bện hoàn cảnh, hoàn toàn đem nhà mình Huyền Thiên Hoàng Triều, tính cả phụ thuộc tiểu quốc cùng ngoại bang triều bái thế lực Hồng Thiên chi vận dung hội một thể, tạo ra được một phen đi qua trăm năm đều chưa từng có Hoàng Triều đại nhất thống ký tự. Tại phần này Hồng Thiên quốc vận ra trì phía dưới, chiến lược của hắn cũng là đi theo nước lên thì thế lên, đi tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Trải qua nhiều tên uy tín lâu năm đỉnh tiêm chân nhân nghiệm chứng, đều là cho ra kết luận, Tiêu Hoài bây giờ chiến lực So bế quan trước Hiên Biên Tinh Hà còn phải mạnh hơn một tuyến, khả năng còn không cách nào cùng Lạc Thiên Sầu cùng Lăng Dương hai người so sánh, nhưng cùng đã từng trang đầu thứ ba mặt Bân Chu, cho là không xê xích bao nhiêu. Mà tại tu vi chiến lực phóng đại về sau, Liêu Hải cũng là lại lần nữa đi hướng trấn Ma Quan, cũng tại một lần cùng Ma Đạo Ma Sắt trong chiến đấu, thành công đem năm đó cái kia dùng tủ long tắc đánh lén mình Ma Tu trầm giết, xem như báo một tiếng mối thù. Tại cái này về sau, hắn liền thường chú tại trấn Ma Quan bên trong, dùng chính mình một thân bàng bạc vận may, đến vì tất cả trấn thủ biên cương tu sĩ cung cấp trợ lực. Trở lên chính là hiện nay còn kim bảng trang đầu bốn người tình hình gần đây. Có thể nói ngoại trừ Long Trúc Tình muốn còn không rõ ràng bên ngoài, còn lại ba người còn đường tiến cảnh cũng có thể đoán được. Tại Dương Nguyên Hồng bế quan những trong năm này, bọn hắn cũng đều chưa từng định chỉ trục nói bộ pháp, từ đầu đến cuối tại hướng về chỗ càng cao hơn bước vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hai đạo tiên tranh, liền sẽ là bọn hắn đưa thân ngộ đạo chi cảnh sau, như cá gặp nước sân khấu. Kia đã nâng lên kim bảng trang đầu người, liền tự nhiên cũng không thể không nâng lên một câu kem chút liên tục ba đời trở thành trang đầu người giữ cửa Long Nguyên. Dương Nguyên Hồng những năm này đối với hắn sư hô trừ vừa bắt đầu long nguyên tiền gói, biến thành về sau long nguyên đạo hữu, lại đổi làm bây giờ long nguyên lão huynh. Có thể thấy được vị này tu sĩ những năm gần đây tu luyện tiến triển nhưng thật ra là không thế nào, như ý nhất là tại 12 năm trước bại bởi hành không xuất thế xích điễn, quả thực nhường đạo tâm của hắn tiếp nhận một cái trọng kích. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chính mình mặc dù không bằng trang đầu người, nhưng đối với xếp hạng tại hắn về sau một đám thiên tiêu đều là rất có áp chế lực. Nhưng mà xích điễn xuất hiện, lại là đem hắn phần này tưởng niệm vô tình đánh nữa. Bất quá cũng may là long nguyên bản thân đạo tâm đầy đủ cứng cỏi. Tại trải qua trận này, thất bại về sau liền cũng thu hồi đi qua kia phần có chút tự mãn tâm thái, một lần nữa tìm về kia phần dũng nghị hăm hở tiến lên tiến nghiệp. Việc này cũng coi là nhường hắn nhân hòa pháp phúc, cuối cùng bế quan nhiều năm, thành công hoàn thành long thể một lần cuối cùng tiến giai thối biến, đem một thân tu vi đạo pháp luyện tới cường thịnh chi cảnh. Dương Nguyên Hồng lần này tới Bồng Lai Cung, cùng Long Nguyên gặp nhau, tự nhiên cũng là không thể thiếu giao tụ loại bạn một phen. Hai người trận này đột phá, đưa tới Bồng Lai Cung long duyệt một mạch nhiều tên chân ý lão tổ nhân, còn có rất nhiều đời tân sinh long duyệt tu sĩ từ bên cạnh xem pháp lộ đạo. Mà Dương Nguyên Hùng cùng Long Nguyên cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, cho đám người dâng lên một trận trầm động chập trùng, đắc sát tuyệt luân song lòng chi tranh. Trận này đấu pháp cuối cùng lấy thế hòa kết thúc, Long Nguyên cơ hội vận dụng toàn lực, Dương Nguyên Hùng cũng là đem Long thể uy năng phát huy toàn bộ đi ra. Tư cảnh tượng nhìn lại, hai người hoàn toàn là cân sức ngang tài, thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau. Nhưng là kia mấy tên Long Dụy lão tổ, cùng Long Nguyên bản nhân lại là biết rõ vô cùng, vị này Long Vũ chân nhân thực lực chân chính, không phải bèn bèn tại cái này Long thể phía trên. Hắn nếu là thật sự muốn cùng Long Nguyên ra tay đoạt Vì cái sau liền chỉ có chảy máu mạnh sắt chiêu dạng này, Liều mạng chi pháp mới có thể cùng nó chống chép. Đối với Dương Nguyên Hồng nhanh chóng như vậy tiến bộ, Long Nguyên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng bằng nói, loại tình huống này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Bởi vì năm đó bọn hắn cùng nhau tiến vào Hóa Long trì, chỉ, chỉ có Dương Nguyên Hồng coi là chân chính hoàn thành kia tam trọng thí luyện. Từ sau chuyện này, Long Nguyên cũng đã tiếp nhận đối phương thiên tư trên mình sự thật. Bây giờ thấy Dương Nguyên Hồng quả nhiên tu vi tiến nhanh, chiến lực phóng đại cũng là vì đó cảm thấy thích thú. Trận kia luận đạo về sau, Long Nguyên cùng Dương Nguyên Hồng hai người chính là ngồi cao đồng lai nhìn Đông Hải cấp số đương thời học viện. Tại Long Nguyên xem ra, hiên biên tinh hà cùng kia nhués huynh quyết chứng đạo chân ý đều là mười phần chắc chín chuyện, tại hai người bọn họ bước vào nội đạo cảnh, chính thức rời khỏi thiên yêu bảng sau, phần này bảng danh sách cũng tất nhiên nên đón một phần đại thay bài. Mới đương thời thiên tiêu số 1, liền lên đến vị tiêu nhận trong bảng chi vận tiêu bài. Long chúc tu hành tình huống còn vô định bàn luận, nhưng lại như thế nào cũng sẽ không ngã ra trước bà, liền vẫn là đặt ở vị trí thứ hai. Như vậy tiếp xuống, Long Nguyên cho rằng, có thể xếp tới vị thứ 3 liền nên là cái kia đánh bại chính mình đại viện tu sĩ, Si Điển. Xem như Trang Tuyền Cơ đạp hư trước đó nhận lấy một tên sau cùng đệ tử, Sĩ Điển thực lực tại lúc ấy thế nhưng là gọi Long Nguyên mở rộng tầm mắt. Cho dù là cho tới bây giờ, đối phương để lại cho hắn kia phần dung động như cũng thưởng xuyên phủ hiện ở náo hải. Dương Nguyên Hồng cũng đồng ý Long Nguyên ý nghĩ, hắn tuy là tự tin, nhưng lại chưa từng sẽ tự phụ tự ngạo. Sĩ Điển tại 12 năm trước không về ống thông gió bên trong, liền đã nắm giữ leo lên trang đầu chiến lực, giải thích rõ hai người ngay lúc đó thực lực sai biệt liền không nhỏ. Xem như đạo viện cao độ, qua nhiều năm như thế, tu vi của hắn đạo hạnh khẳng định cũng là càng ngày càng tăng, sẽ không thua chính mình. Trước đây tam giác có kết luận, hai người chính là tại người thứ tư thuộc về bên trên có khác nhau. Lăng Nguyên cảm thấy, vị trí này liền nên là Hàn Dương Nguyên Hồng không ai có thể hơn. Bởi vì từ mình cùng những người khác giao thủ tình huống đến xem, ngoại trừ kể trên ba người, không có người nào tại đấu pháp bên trong cho hắn cảm giác gáp bách có Dương Nguyên Hồng cần nặng. Nhưng Dương Nguyên Hồng đối với cái này lại là nắm khác biệt quan điểm, hắn thấy, có thể xếp tại cái này tam giác sau vị thứ tư, nên vị Tiên Nam cung nhà đạp hư gì tự Nam cung cảnh hòa. Chương 71, Dương Linh Duệ hướng đi chương 71, Dương Linh Duệ hướng đi nghe được hắn nói như thế. Lăng Nguyên lúc ấy cũng là cảm thấy mấy phần kinh ngạc, bởi vì tại quá khứ, hắn cùng Nam cung Cảnh Hóa có quá nhiều lần giao thủ cơ hội. Tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ kia vòng vảng linh bảo bên ngoài, người này giống như cũng không có cái gì cái khác chỗ hơn người. Nhưng sau đó trải qua Dương Nguyên Hồng một chỉ điểm, hắn chính là trong lòng tình lộ tới. Vị này Nam cung nhà công tử ca, năm đó thế nhưng là ở đẳng kia thứ nhất ma tử tập kích bất ngờ hạ khiến tới, đồng thời còn có thể cùng nó có nhau, kéo dài tới đang đạo chân ý chạy đến cứu chẳng. Bởi vì lúc ấy chính mình còn tại bế quan, Lăng Nguyên chưa từng tham dự trận kia chiến sự. Nhưng từ sau khi xuất quan nghe được trong tình báo, cũng là có thể cảm nhận được cái này bảy tên ma tử lợi hại. Nhất là vậy cuối cùng chạy trốn ma tử, lúc ấy tham dự chiến sự tất cả chính đạo tu sĩ nhất trí cho rằng, đối phương tuyệt đối đã nắm giữ kim vàng trang đầu chiến lực. Kia xem như cùng hắn đối chiến một phương khác, Nam cung Cảnh Hỏa có thể phòng tốt người này tập kích bất ngờ, cũng còn có thể đánh cho có đến có vẻ, chân thực chiến lực là bậc nào khoa trương, chính là có thể tưởng tượng được. Long Nguyên cũng không hiểu biết kia Nam cung Cảnh Hỏa chân thực lai lịch, chỉ tự hiện hữu tình báo tin tức nhìn lại, cảm thấy đem nó xếp tới vị thứ tư cũng hợp lý. Lại sau này Thứ năm vị trí là Dương Nguyên Hồng, hai người đều là không có dị nghị. Tới thứ 6 vị trí, Long Nguyên cảm thấy hoặc là chính mình, hoặc là Vân Thiên Ngô. Hai người đã từng đều là kim bảng hai trang lão nhân, bây giờ chính mình Long Thế lại thành, cái sau cũng là tại không về ống thông gió bên trong lại được cơ duyên, nghĩ đến thực lực khẳng định cũng sẽ tăng lên không ít. Cụ thể ai thứ 6 hay thứ 7, vậy thì còn phải nhìn hai người lại tỉ thí một trận, khả năng lại có định số. Mà Hàn Huyên tới Vân Thiên Ngô, tự nhiên là muốn không ra Dương Nguyên Hồng vị kia tiếp tục. Lăng Nguyên từ lúc sau khi xuất quan, liền đã nghe ký một số người nói qua Dương Linh Uyệ cùng Vân Thiên Ngô ở giữa cố sự. Tuy nói từ tu sĩ khác nhau, nơi đó nghe được phiên bản đều có khác biệt, nhưng chỉnh thể tình tiết đều là không sai biệt lắm. Ở đàng kia trận ống thông gió bắt ma một trận chiến bên trong, Dương Linh Uyệ lấy đại chí lưu lớn mặt phách, đem cái kia cất giấu ma tử tính toán trong đó. Chẳng những đem nó dẫn dụ tới trong cả bẫy, càng là tại về sau lấy cực kỳ hung hiểm sát thân chi pháp, liên hợp Vân Thiên Ngô, phá giải kia ma tử tự tự bận thủ đoạn, khiến cho chính đạo một phương có thể đem nó nguyên thần giam giữ mà đi. Tại cái này về sau, Dư linh duyệt chính là bởi vì lần này sát thân cử chỉ, dẫn đến thần hồn phân ly phát tán. Loại tình huống này, nếu là không có người lưu tại ông thông gió bên trong vị đó thủ hộ nhục thân, tu lại thân hồn, kia không dùng đến thời gian mấy năm, dư linh duyệt ý thức liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có một bộ nhục thân xác không. Nhưng này không về ông thông gió thế, nhưng là 12 năm mới có thể mở ra một lần. Xem như một chỗ hung hiểm đường cùng, nơi đây vào ngày thường mức độ nguy hiểm thế nhưng là tương đối chi đạo, ngay cả chân ý cảnh tu sĩ cũng tránh không kịp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu có người lựa chọn lưu lại nhất định phải tại cái gã này hung hiểm chi địa cố thủ 12 năm lâu. Chúng tu đặt mình vào hoàn cảnh người khác thử nghĩ một phen, việc này như đổi lại bọn họ ở đây, tất nhiên là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm ra quyết đoán. Nhưng mà chính là tại ngay lúc đó tình cảnh hạ, vất đên ngô lại là không hề do dự, ngay đầu tiên liền quyết định lưu lại, cũng cuối cùng ở đẳng kia ống thông gió bên trong bảo vệ Dương Linh dược 12 năm lâu. Tại hai người rời đi ống thông gió trước, biết được phần này tin tức tu sĩ liền nói, vị này thanh minh nữ tiên nhất định là bị cái Dương thị thiên tiêu chỗ hiện ra dứt khoát kích thích tứ tỉnh. Mà ở phía sau đến, hai người kết bạn rời đi ống thông gió thời điểm, liền cũng là ngồi bước bọn hắn phỏng đoán. Long Nguyên lần đầu nghe thấy việc này thời điểm cũng là rất là kinh ngạc, không nghĩ tới hai vị này hắn thấy Bán Đại Bắc cũng không tới người, vậy mà có thể ở nhân duyên dưới sự trùng hợp tiến tới cùng nhau. Hắn muốn là muốn Tử Dương Nguyên Hồng trong miệng moi ra càng nhiều nội tình tin tức. Nhưng cái sau lại là hai tay mở ra, biểu thị chính mình cũng bế quan 10 năm vừa đi ra, biết tình huống cũng cùng Long Nguyên không sai biệt lắm. Bất quá đối với chính mình nhị thúc Dương Linh Duệ bây giờ đi hướng, hắn cũng là cho Long Nguyên tiết lộ mấy phần. Phù giao tông tại trước đây thật lâu liền cho Dương Linh Duệ hứa hẹn một phần truyền thừa chính pháp, tăng thêm đến tiếp sau hắn tại ống thông gió bên trong bắt ma đồ công, đạo viện liền cũng cùng nhau tham dự tiến vào lần này ban thưởng bên trong. Nhưng trải qua trận kia đạo tranh về sau, Dương Linh Duệ đã bỏ phong đạo, chuyển tu sát đạo một mạch. Cho nên liên quan tới phần này ban thưởng nội dung, liền cũng thương nghị hồi lâu, chậm chạp không có kết luận. Cuối cùng còn phải là Linh Tiêu đạo viện nội tình thâm hậu, quả thực là từ bên Mông nhiều bốn lếng bên trong tìm được một phần đi qua thương lan sát đạo tu sĩ Di Lưu chi vật. Sau lại mời đến diện Thiên Cung chân ý cao tu tiến hành thôi diễn, cuối cùng là Dương Linh Duệ tìm được một chỗ ở vào Bất Điệt Lệnh Quật bên trong sát đạo cơ duyên. Dưới mắt, Dương Linh Duệ hẳn là đã tới chỗ kia địa điểm, cùng tại hai tên chân ý cao tu trồng trường hạ tiến hành cảm lộ. Nghe được tin tức này, Long Nguyên cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù chưa từng chuyên môn hiểu qua sát đạo, nhưng cũng là biết thương Lan Châu bên trong, tu tập đạo này tu sĩ đã vô cùng tốt, tu có tạo thành càng là một cái đều chưa từng có. Lần này nghe xong Dương Nguyên Hồng tiểu nói này, hắn liền lại là có chút dự cảm. Cái này dương linh duyệt nếu là tiếp tục về sau tu luyện, tương lai cũng là có cực lớn khả năng leo lên kim bảng trong đầu, thậm chí có hy vọng trở thành thương lan sát đạo lập địch người. Hai người kia một phen tâm tình kéo dài hơn phân nửa ngày. Thang đến trăng sáng sao thưa thời điểm, vừa mới riêng phần mình trở về lập phủ. Như thế dư vị một phen, Dương Nguyên Hồng trên mặt chính là không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Như thế quân anh hội tụ, cạnh tranh chấp độ thương lan đại thế, thật sự là rất khó không khiến lòng người khoái ý thích thú. Chương 72, Đạo viện tình báo chương 72, Đạo viện tình báo Dương Nguyên Hồng thu hồi suy nghĩ. Huyết Dương Thần Tôn cũng vào lúc này truyền niệm mà đến. Nguyên Hồng, hai bên vị trí đều tìm tới, cách xa nhau không xa. Cùng phân này truyền niệm cùng nhau tiến vào Dương Nguyên Hồng náo hải, còn có một phần hải tuyến dưới đáy bản đồ địa hình. Trong đó có một đảo ở về phía tây ám uyên, cùng một chỗ ở vào tây bắc sừng bí ẩn đáy biển hang động, đều bị tiêu chú đi ra. Cái trước chính là chính đạo tại thời gian trước tại vạn ma chi hải bên trong bố trí bí mật thông lộ một trong, có thể cung cấp Dương Nguyên Hồng bọn người rút lui, cái sau chính là khả năng này có dấu cổ hải sinh linh dị vật địa điểm. Làm phiên Huyết Dương đại nhân. Dương Nguyên Hồng trong tim đáp lại một tiếng. Sau đó liền dẫn mộ Dung Thu hàm bọn người đi hướng cái kia đạo ám viên trố. Bởi vì để đó không dùng hồi lâu, đầu này rút lui thông lộ lối vào chỗ đã bị kia chạy trở về chi lực chấn đến kín không kẽ hở, riêng là mắt Trần có thể thấy mạch nước ngầm trống chất, liền có 4-5 trượng khoảng cách. Bất quá, đối với Dương Nguyên hùng mà nói, loại trình độ này phù kín, vẫn còn không tính là trở ngại gì, chỉ là thoáng dùng sức mà quyền, liền đem từ trong ra ngoài đánh một cái tung đấu. Dọn sạch những này mạch nước ngầm trống chất, hắn lại thi triển kia hóa lực ngưng chân thủ đoạn, đem đạo này mạch nước ngầm lối vào khu vực bao trùm khiến cho có thể khỏi bị ngoại giới chạy trở về chi lực ảnh hưởng. Làm xong những này, hắn chính là cùng Mộ Dung Thu Hàm bàn giao nói, người trước dẫn bọn hắn về Bồng Lai cung phục mệnh, ta còn muốn có chút sự tình khác phải xử lý. Mộ Dung Thu Hàm nghe vậy cũng là không có hỏi nhiều, chỉ chọn đầu nói, Thu Hàm minh bạch, nhìn lòng tuân làm việc tất cả thuận lợi. Dưới lời, nàng chính là mang theo hai tên long dược tu sĩ, còn có kia nửa chết nửa sống lão ma tiến vào Ám Nguyên thông lộ bên trong. Đưa tiến mấy người, Dư Nguyên Hồng cũng lập tức đi đến chỗ kia ở bảo tây bắc mặt đáy biển hang động. Càng đến gần nơi đây, Hắn thì càng có thể cảm nhận được kia cỗ chạy trở về chi lực đang không ngừng tăng thêm. Đợi đến chỗ này nãy biển hang động tiến vào chính mình tầm mắt thời điểm, phần này nặng nề áp lực cường độ chính là đã tương đối quá trường. Ngay cả hắn dạng này khỏe mạnh một thân, lúc này đều đã có thể cảm nhận được kia cỗ đè ép cùng hạ xuống cảm giác, đổi lại cái xác chân nhân tu sĩ ở đây, đoán chừng dưới mắt chỉ có dùng nguyên thần chạy trối chết phân nhi. Nhưng cùng lúc, Dương Nguyên hùng lại đi vào hệt động cửa bảo sau, trong lòng lại dâng lên một cái nghi vấn. Kia chính là như vậy rõ ràng có dị thường địa điểm, ma đạo nhiều năm như vậy chẳng lẽ liền không có tiến hành qua dò xét sao? Phần này cùng Lộ Hải Uyên chạy trở về chạy trở về chi lực, đối với tâm đạo tam cảnh tu sĩ tôi nói, đứng là một phần như lệch trời giống như khó mà vượt qua nan quăng. Nhưng đối với nắm giữ không gian đạo pháp chân ý cảnh tu sĩ mà nói, căn bản không tạo được bất kỳ trở ngại nào. Cho dù là mới vào chân ý tu sĩ, chỉ cần hiểu được một chút không gian chi lực thô thiển vận dụng, mong muốn chui vào nơi đây đều là rất dễ dàng. Liên quan tới phần cơ duyên này tình báo, hắn là từ đạo viện nơi đó có được. Dựa theo đạo viện cho tới nay tác phong, tất nhiên không phải là bắn tên không đích, cầm một phần tin đồn tới không đáng tin cậy tình báo lựa gạt chính mình. Dư Nguyên Hồng kết hợp hai điểm này hơi chút suy nghĩ, chính là suy đoán ra nơi đây khẳng định còn có cái khác chỗ kỳ hoặc. Mang phần này ý nghĩ, hắn cũng là lại lần nữa thôi động long thể, đem nhục thân cường hóa một phen, bước vào trong huy động. Huy động này luối vào đường hành lang cũng không tính dài, chỉ là đi ra hơn 10 trượng khoảng cách, Dư Nguyên Hồng chính là tiến vào một phương to lớn hình cầu trong không gian. Hắn thả ra linh niệm tìm hiểu tứ phương, rất nhanh liền phát hiện rất nhiều trải qua khai quật dấu vết lưu lại. Phát hiện này cũng là phù hợp hắn chức đây phỏng đoán, người trong ma môn phát hiện nơi đây chỗ cổ quái, khẳng định là phái người đến đây tiến hành qua điều tra. Đi qua cái này huyễn động nội bộ không gian, đại khái là làm một tòa sương phòng lớn nhỏ. Về sau có ma tu đến đây nơi đây điều tra, chính là mong muốn thông qua chỉnh thể khai quật biện pháp, tìm đến ra phần này cổ quái chạy trở về chi lực đầu nguồn bất quá từ chỗ này hang động tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn lần này cách làm cho là không có thu đến cái gì hiệu quả. Cho dù là đào ra dạng này một phương đường tính tiếp cận 500 trượng to lớn hình tròn không gian, phần này chạy trở về chi lực vẫn như cũng tràn ngập các nơi, tìm công đến bất luận cái gì giao hội hoặc là tụ lại quy luận. Dương Minh Hồng tại hoạt động này bên trong dạo qua một vòng, liền tự rất nhiều tổn tại vết tích trong được ra, đi qua thăm dò nơi đây đám kia ma tu, khẳng định cũng lần đến thử không ít biện pháp, mong muốn phá giải nơi đây bí mật. Chỉ tiếc, bọn hắn làm những này nếm thử cùng tìm tòi nghiên cứu, ngoại trừ đánh giá ra nơi đây khả năng cùng long chúc cổ vật tương quan, liền không còn lấy được cái khác tính thực chất tiến triển. Thế là tại nhiều lần tìm tòi bí mật không có kết quả về sau, bọn hắn liền đem nơi đây tạm làm gốc lại, cũng tại hải điện phía trên kiến tạo một tòa trụ sở, mong muốn đợi đến ngày sau có biện pháp mới hoặc là manh mối, lại làm tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có điều Bây giờ không đợi đến bọn hắn tìm ra phương pháp phá giải, liền đã nhường chính mình cái này người đến sau trước một bước đạt tới nơi đây. Dương Nguyên Hồng đem tự thân kinh lực ngưng chân thả ra, sau đó liền rõ ràng cảm nhận được kia phần chạy trở về chi lực đầu nguồn ngay tại hoạt động này bên trong. Thật đúng là cổ quái, lực lượng này đúng là bởi vậy mà sinh. Nhưng nếu đưa thân vào phương này không gian bên trong, liền ngược lại không có ngoại giới như vậy cảm giác gáp mạch mạnh mẽ. Dương Nguyên Hồng trong lòng âm thầm suy nghĩ, cho dù là lấy hóa lực ngưng chân, cũng không thể phát giác chỗ này cổ quái hang động môn đạo, vậy xem ra chỉ bằng ta bây giờ đạo pháp thủ đoạn một có được phần này tiệm ẩn cơ duyên, khẳng định là không có hi vọng gì. Nếu như hôm nay là hắn một mình đến đây nơi đây tìm kiếm, kia đối mặt dưới mắt dạng này khó mà hạ thủ của diện, tất nhiên cũng là chỉ có thể như những cái kia đi qua ma tu như thế lựa chọn từ bỏ. Bất quá, hắn đạo hạnh của mình không đủ, đối với chuyện này thút thủ vô sách, cũng không đại biểu hắn mang theo trong người vị kia thần tôn cũng không có cái nào. Huệ Dương đại nhân, nguyên hồng tu vi đạo hạnh nông cạn, nhìn không ra nơi đây người cơ, không biết có thể mời đại nhân là ta giải thích nghi hoặc một hai. Dễ nói dễ nói. Huyết Dương Thần Tôn lập tức đem thần lực cùng ý tức thả ra, chỉ ở phương này trong huyện động đạo qua một vòng, liền đã lá trong lòng hiểu rõ, cũng khó trách những cái kia ma đạo tiên tu, không làm rõ ràng được nơi đây đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, cái này tiên tiên sinh linh để lại chi thần, lấy trước mắt Thương Lan Châu bên trong tiên đạo truyền thừa trình độ, chỉ sợ còn khó có thể chạm đến. Huyết Dương Thần Tôn lập tức truyền niệm Dương Nguyên Hồng, nhường hắn hiện ra một phần lực ngưng tụ pháp tính huyết, tiếp lấy liền đem một mạng lớn thần lực thả ra, bắt đầu thi triển cái kia đạo huyết luyện thần thuật. Nay thuật có thể lấy máu làm mối, luyện hóa vạn vật cho mình dùng cũng là huyết dương bây giờ nắm giữ ba môn thần thuật bên trong, một cái duy nhất có thể thăng phẩm chí thượng cấp độ đoạn thần thuật. Tại đạo này thần thuật tác dụng dưới, kia nguyên bản nhìn không thấy sợ không được chạy trở về chi lực, chính là dần dần bị nhiễm lên một bệnh huyết sắc. Theo này huyết sắc dần dần lam sâu thêm, phần này thần dị chi lực cũng từ nguyên bản vô hình vô tướng trạng thái biến thành mây mù chi tướng, cũng dần dần hướng phía huyết dương thần tôn tôn này tụng nặng tụ lại mà đến. Ước chừng 10 sau ba hơi thở, một đạo dài nhỏ xúc tu chi bật, chính là tại kia phiến trong mây mù hiện hóa ra hình thể, xuất hiện ở dương nguyên hồng trước mắt. Chương 73, chân ý đến chương 73. Chất nhi đến Dương Nguyên Hồng lúc này lại đem linh niệm thả ra, mà có thể tại đoạn này xúc tu bên trên cảm ứng được rõ ràng long chúc khí tức. Kia đạo viện tình báo thật đúng là không giả, vật này sát thực cùng long chúc một đạo cùng một nhiệt. Bất quá nhìn bộ dáng này cùng hình thái, không hề giống là thời cổ chân long để lại, hẳn là cùng vị kia bổng lai cung động biển tiên tu như thế, đều là cổ long một mạch thuần thuộc về sau. Huyết Dương Thần Tôn cũng khi nhìn đến vật này về sau hơi có vẻ kinh ngạc, chính đạo khôi thủ, ừm, quả thật có chút môn đạo. Ma môn một mạch đầu nhập vào nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực thăng rõ. Mối miễn cưỡng làm rõ ràng cái này tiên thiên sinh linh tồn tại, bọn hắn ở xa trung bộ chi địa điểm mà có thể xác định, nơi đây vẫn còn tồn tại có một đạo cùng lòng chúc có quan hệ cơ duyên, hơn nữa còn có thể xác định là cổ hải sinh linh di vật. Theo bản tôn gấp nhìn, cái này linh tiêu đạo viện bên trong, tất nhiên là có một đầu thu thập tình báo độc môn thủ đoạn mới lạ. Huyết Dương Thần Tôn ý nghĩ cùng Dương Nguyên Hổng không như mà hợp. Lần này trừ ma hành động từ đạo viện phát xuống, trong đó tất cả mấu chốt tin tức đều cùng tình huống thực tế ăn khớp nhau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sót nhịp. Lẽ ra thương làn châu bên trong, đối tình báo một đường nắm giữ nhất toàn diện. Hẳn là kia từ đầu đến cuối không đếm xỉa đến thiên cơ cát. Nhưng bây giờ xem ra, tại một số phương diện, nhất là liên quan đến loại này ẩn dấu cực sâu cơ duyên chỗ, vẫn là Linh Tiêu Đạo viện muốn càng thêm quyền uy một chút. Đừng nói là nơi đây Dương Nguyên Hùng cùng Huệ Dương Thần Tôn, chính là đã đưa thân thần đạo trung vị chi cảnh Trần Dương. Tại phái ra phân thân hành tẩu trung bộ trước đó, đối với Linh Tiêu Đạo viện tình huống nội bộ cũng là không hiểu nhiều lắm. Liên quan tới bọn hắn nắm giữ phương kia, có nhỏ thương lan danh xưng to lớn đột tiền, cùng nội bộ phe phái phân chia cùng đại khai đạo thống, Trần Dương cũng đều là tại phân thân đi tới trung bộ về sau, mới từ kia nam cung cảnh hỏa trong miệng biết được đến mức lại sâu một tầng, liên quan tới kia đã đạp hư mà đi trang tiền cơ, chính là Liền Nam cung cảnh hòa dạ mạn này, hạ giới lão quái đều đoán không ra nàng nền móng nội tình. Kể từ đó, thì càng không cách nào biết được, nàng có thể cùng Thương Lan Tiên Ý sinh ra liên hệ sự tình. Trước mắt Thương Lan Châu bên trong, cũng chỉ có Lạc Thiên Sở một người biết được phần này kinh thế hai tộc bí văn sự tình. Khi biết việc này sau, hắn vị này Đạo viện sư tổ, cũng là bị trang truyền cơ cử thế vô song thiên tư ngộ tính mà rung động. Đồng thời cũng hiểu được, vì sao từ lúc nàng đưa thân ngộ đạo cảnh về sau, linh tiêu đạo viện nội tình chân tàng chính là một đường lên nhanh chẳng những có thể thiết lập thiên kiêu bảng, còn có thể cho những cái kia kim bảng tu sĩ cho thế lực nuôi năm phái phát thưởng bản thưởng. Có kia Thương Lan tiên ý càng không ngừng cho nàng nói thị thầm, địa Thương Lan Châu nổi ẩn dấu những cái kia tiên đạo cơ duyên tạo hóa chi vật. Đối nàng trang tuyển cơ mà nói, liền căn bản không tính là bí mật gì. Dương Nguyên Hùng cùng hết Dương Thần Tôn giờ phút này suy đoán kia phần tình báo thu thập thủ đoạn, kỳ thật chính là trang tuyển cơ bản thân. Bao quát dương linh duệ kia phần cực kỳ hiếm thấy sát đạo cơ duyên, cùng Dương Nguyên Hùng bây giờ được đến phần này cổ hại sinh linh di vật, liền đều là đạo viện tu sĩ. Từ trang tuyển mộ cơ lưu lại kia phần bản chép tay bên trên tìm kiếm đi ra. Ta đi qua không làm sao cùng Long trúc đã từng quen biết, còn không rõ ràng vật này công dụng, ngươi trước tạm cất kỹ, mang về cho kia bổng lai like cung ngộ đạo cảnh tiền tu nhìn một chút, bọn hắn hẳn là có thể tra ra nội tình. Vâng, nguyên hồng minh bạch. Dương Nguyên Hồng đem cái này ẩn chứa Long trúc khí tức xuất tu cất kỹ, lập tức liền quay người rời đi phương ngày hang động. Mà bởi vì chạy trở về chi lực đầu nguồn chi vật bị hắn lấy đi, phần này Hải Uyên khu vực trọng áp cũng bắt đầu chậm chậm tan đi, đoán chừng tiếp qua mấy tháng thời gian, phần này đặc thù hải vực khí tượng liền sẽ hoàn toàn tiêu tán vô ảnh. Hai biên thượng bộ khu vực 1 đám Ma Tu cũng là vào lúc này đã nhận ra phần này biến hóa vi diệu. Bất quá, liền xem như áp lực tại tiêu tán, lấy tu vi của bọn hắn mong muốn lặn xuống giọt sét, ít ra cũng phải đợi đến 10 ngày sau khả năng miễn cưỡng có thể thực hiện. Sao đến độ đứng ở chỗ này mà người? Đúng lúc này, một đạo sát mặt có chút phát xanh thanh niên tu sĩ đột ngột hiện thân ở nơi này. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, trợn nhìn người nọ kia một thân lụa bảo, cùng phía trên ấn có chào ấn Sa Văn, chính là trong nháy mắt cả kinh tất sát, liên tục không ngừng hướng người này thi lễ xin lỗi. "Ta, chúng ta, bái kiến Thanh Hủy Thự Tiên." Cái này dẫn đầu thông linh chân nhân lúc nói chuyện đều có chút cả lằm, có thể thấy được là đến cỡ nào e ngại trước mặt tên này thanh niên. Hắn liền bái ba lần bề sau, không lưu tiếc tụng nói, chúng ta sát thực có lòng lặn xuống xem xét, nhưng cái này hải biển chi lực thực sự lợi hại. Mặc dù có linh bảo hộ thân, cũng chỉ có thể lặn xuống một đoạn ngắn khoảng cách, lại hướng chỗ sâu, chính là khó mà bảo toàn tính mạng. Đối với tên này thanh hủy thượng tiên bỗng nhiên đến, tên này ma tu hiển nhiên là không biết chút nào. Hắn lúc này trong tim lo sợ đan sen, so với đại náo nơi đây chính đạo tu sĩ, ngược lại càng lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Dù sao như vị này thượng tiên thân phận thực lực, mong muốn gạt bỏ chính mình bất quá là động động ngón tay chuyện. Cứ may cái này một thân dẫn vào Ma Tu không trách tội bọn hắn ý tứ, nghe được giải thích của hắn sau chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền thân hình lượi lên, biến mất tại nơi này. Chẳng đến hắn rời đi nửa khắc về sau, hai bên phía trên những này Ma Tu vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, rất có vài phần sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác. "Sư huynh, vị này thượng tiên sao đến sẽ chạy tới chúng ta nơi này? Hắn không nên ở đằng kia Ma tổ chi địa đài đúng không?" Trên một người trước, hướng kia dẫn đầu Ma Tu hỏi. Cái sau nghe vậy cũng là không có tốt giận trợ mắt, ngươi hỏi ta tại đến hỏi ai? Có trời mới biết vị này thượng tiên là bởi vì gì đáng lầm, không thấy ta vừa rồi lời nói đều kém chút nói không rưu lọt sao? Hai người lúc nói chuyện đều là toát ra mấy phần ý tò mò, trong tim đối vị này chân ý đại năng ý đồ đến làm lấy các loại phòng đoán. Chỉ có điều, lấy bọn hắn tại trong ma đạo thân phận địa vị, còn xa không đạt được tiếp xúc ma môn cơ mật cấp bậc, tự nhiên cũng liền không cách nào biết được cái này hạ duyên phía dưới chân chính ẩn dấu vận. Bọn hắn trong miệng vị này thanh huy thượng tiên thì là ma đạo đợi trước ma tử bên trong người nổi bật, một thân thâm hậu tu vi đã đến chân ý trung kỳ chi cảnh. Căn cứ bọn hắn từ bên cạnh nhân khẩu bên trong nghe được tin tức, vị này thượng tiên đại nhân tại bái nhập tiểu chủ giới chướng, được ban thượng cơ duyên về sau, chiến lực lại là nên đón một đợt phong đại, đã là có thể cùng chân ý hậu kỳ tu sĩ đánh cho có đến có vẻ, không rơi vào thế hạ phong. Hắn hôm nay sợ dĩ sẽ đến chỗ này, kỳ thực cũng là một phen trùng hợp sự tình. Vị này thanh hụy thượng tiên là xuất thân ma môn loại gián vậy tộc một mạch, tu chính là độc đạo chi pháp. Mà ma môn gần đây vừa lúc ở Mưu Đồ một trận nhằm vào Đông Hải đầu độc kế hoạch. Thế là liền đem hắn từ ma thổ mời tới bạn Ma Chi Hải. Vừa lúc ở thời gian điểm này, Dư Nguyên Hồng bọn người ở tại Hải Biên bên trong bắt đầu hành động, cũng đưa tới phía trên Ma Tu chú ý, cũng hướng chung quanh hải vực đều truyền tin. Lẽ ra loại cấp bậc này cỡ nhỏ chủ sở, không cần đến hắn cấp bậc này cao thủ hiện thân xử lý. Nhưng bởi vì đi qua từ Bạch Đế cho miệng, biết được lịch lưu duyên dưới có một chỗ liên quan đến Long Chúc Cơ duyên hang động, hắn chính là Tâm Hữu Sở động. Xem như loài rắn vậy tộc một mạch, kia Long Chúc Cơ duyên tạo hóa chi vật đối bọn hắn mà nói, như thế đều là đại bổ chi vật. Vừa bắt lần này đi tới bạn Ma Chi Hải, Thanh Hủy thượng tiên chính là quyết định tự mình đi một chuyến nghịch lưu duyên. Tại bắt bắt kia chính đạo kẻ xấu đồng thời, cũng có thể đi nhìn một cái phương kia tạo hóa chi địa, nhìn xem chính mình có phải hay không kia người hữu duyên. Chương 74, kẻ tài cao gan cũng lớn chương 74, kẻ tài cao gan cũng lớn từ trước đó chiến lược miêu tả, liền có thể biết được Thanh Hủy tại không gian đạo pháp bên trên tạo nghệ mười phần không tầm thường. Bây giờ đang lặng xuống quá trình bên trong, cũng là rất tốt thể hiện ra ngoài. Hắn cũng không có giống bình thường chân ý tu sĩ như vậy, sử dụng không gian gãy gọn cái chủng loại kia phân đoạn tốc thủ đoạn tiến hành di động, mà là thi triển một loại càng cao minh hơn tiếp cận không gian xuyên toa phương pháp tiến hành thẳng đứng hạ xuống. Hải Biên bên trong những cái kia đối tìm đạo tu sĩ tới nói, chỉ sợ tránh không kịp cự lực, thanh hủy hoàn toàn như không có gì. Chỉ dùng không đến thời gian ba cái hô hấp, hắn liền đã đi tới hải điện dưới đáy. Lấy thần niệm liếc nhìn một vòng, hắn liền phát hiện phương kia bí ẩn đáy biển hang động vị trí. Hải Biên chi lực đang yếu bớt, vị động kia vị trí có lưu lại khí tức, chẳng lẽ là đám kia chính đạo tu sĩ. Hắn giữa lông mày có chút nhíu lên, sau đó chính là thả ra một đạo hóa thần, hướng phía kia đáy biển hang động vị trí dò xét mà đi. Cái này mà có thể nhìn ra tâm tư của người nọ kín đáo. Hắn đại phát hiện đáy biển hang động có dị dạng về sau, cũng không có trực tiếp tiến đến xem xét, mà là trước thả ra hóa thân dò đường. Dạng này một phương diện có thể phòng ngừa đối diện địa hồ lý sơn, một phương diện khác cũng có thể lần tránh tiềm ẩn phong hiểm. Có thể trở thành Bạch Đế thủ hạ một viên đại tướng, thân vị tự nhiên cũng sẽ không là nhân vật đơn giản. Tại phái ra hóa thân về sau, hắn chính là tiếp tục dùng thần niệm càng thêm tỉ mỉ kiểm tra hải nguyên dưới đáy mỗi một chỗ ngóc ngách, cũng rất nhanh phát hiện chỗ kia ám nguyên chỗ. Nghiệm động ở giữa, đạo thứ hai hóa thân cũng từ trong cơ thể hắn lướt đi, mấy cái nháy mắt liền tới tới kia ám biến miệp. Đây chính là kia vạn ma cùng tu sĩ nói tới chính đạo thông lộ sao? Thanh hủy hóa thân nơi xa đứng vững, không có tùy tiện tới gần nơi này đầu ám bên đường hành lang, cẩn thận lấy đánh giá bốn phía. Tại dung thần niệm cảm giác một vòng không có kết quả sao? Cái kia một bộ bạn tôn cùng hai đạo hóa thân, chính là đồng thời có chút mở miệng, từ trong miệng thoát ra một đạo phân nhánh lưới giăng. Đây là loại giăng vây tập một mạch trời sinh một môn cảm giác chi pháp, tại một ít đặc biệt trưởng hơn hạn, sức cảm ứng so thần niệm còn muốn càng thêm nhẹ cảm cùng tinh chuẩn, có thể tùy tiện phá vỡ rất nhiều che lấp chi pháp. Chỉ có điều Hôm nay tồn tại cùng với hắn đái biển phía dưới một cái khác tồn tại cũng không phải phân loại. Có huyết dương thần tôn lấy thần lực tiến hành che lấp, chỉ cần Dương Nguyên Hồng không chủ động bại lộ, Thanh hủy mặc dù có lại nhiều dò xét thủ đoạn, cũng không cách nào tìm được hắn tồn tại. Nhưng cục diện dưới mắt, đối với Dương Nguyên Hồng tới nói, cũng là có chút xấu hổ. Cái này ma đạo chân ý tới quá nhanh, hắn mới vừa vặn rời đi địa đáy biển hang động không lâu, liền bị đối phương ngăn ở nửa đường. Dưới loại tình huống này, mong muốn từ cái này ma tu dưới mí mắt chạy đi, khẳng định là không thực tế. Đồng thời đầu kia trở về Đông Hải Ám Uyển cũng đã bị hắn an bài hóa thân trấn giữ, mong muốn liên tiếp xuyên qua hai đạo đại quan, độ khó quả thật có chút lớn. Như thế xem ra, hiện tại đối Dương Nguyên Hùng mà nói, nhất biện pháp phù thỏa chính là tiếp tục dấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Chờ bị này ma môn chân ý giợi đi về sau, lại tính toán sau. Mà giờ khắc này che chở hắn bị kia thần tôn đại nhân, lại là tại nhìn thấy Thanh Hủy hiện thân về sau, tâm tư nhất chuyện có ý khác. Nguyên Hùng, trên người người này cái kia đạo đật tu huyết mạch cũng có một sợi lông khí, nếu chỉ là tìm đạo cảnh giới, đối ngươi có lẽ không có gì lớn dụng. Nhưng ở tiến vào nội đạo chi cảnh sau, phần này huyết mạch chính là sẽ sệ ra chất biến, đối với Long thể tu hành sẽ không nhỏ ít lợi. Huyết Dương Thần Tôn cảm ứng đến thanh hủy khí tức trên thân, cùng Dương Nguyên Hồng nói rằng, bà Tôn xem người này khí tượng không tầm thường, nghĩ đến cũng là kia trong ma môn tiên tử chắc tuyệt hạng người, một thân huyết mạch đã có phản tổ chi tướng hình thức ban đầu, thật sự là một phần chỉ có thể ngậm mà không thể cầu tốt đẹp được nữa. Nghe được nơi đây, Dương Nguyên Hồng liền cũng thần sắc sửng sợ, sau đó cùng Huyết Dương Thần Tôn truyền niệm khai thông nói, Huyết Dương đại nhân ý tứ, là muốn cho cái này ma đạo chân ý, lấy lấy máu. Khắc khắc, vẫn là Hồng tiểu tử ngươi minh bạch Bạn tôn chính là cái này ý tứ." Huệ Dương Thần Tôn phát ra một đạo âm hiểm tiếng cười, sau đó lại nhìn về phía kia thanh hủy thời điểm, trong lòng chính là nhiều hơn mấy phần bẹn ngón lễ, cơ bất khả thất, tốt đẹp dê béo đang ở trước mắt, cái này nếu là không ăn được một bụng, kia mới thật sự là phong phí của trời. Có thể ở loại này tình cảnh hạ nói ra những lời này, cũng chỉ có thể nói là Huệ Dương Thần Tôn kẻ tài cao gan cũng lớn. Dương Nguyên Hồng đối với cái này tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, đã biết Huệ Dương Thần Tôn có ý nghĩ như vậy, đã nói lên hắn là có nắm chắc nhất định. "Huệ Dương đại nhân, cần ta làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó chính là." Dương Nguyên Hồng tâm niệm nhất định, liền cùng huyết dương truyền thì thầm. Huyết dương trầm tư một lát, sau đó liền bắt đầu đem chính mình chọn biện lưu đồ, cáo chi dương Nguyên Hồng. Mà liên tại hai người mưu đồ bí mật thời điểm, Thanh Hủy bản tôn cùng hai đạo hóa thân cũng đều thông qua huyết mạch phương pháp cảm ứng, phát hiện Dương Nguyên Hồng mấy người trước đây lưu lại khí tức, đều là thông linh tu vi, còn có rõ ràng lòng tức, hơn phân nửa là đồng lai cùng người. Thanh Hủy xem thượng tự nói một tiếng, sau đó liền kết hợp trước đây nắm giữ tình báo bắt đầu phân tích. Lão đạo kia chuyên tu diệt long nhất pháp, tại đấu pháp bên trên đối long dược cùng long thể tu sĩ có cực mạnh khắc chế lực, lúc này lại mang theo mới linh bảo, liền hẳn đều thua trận, vậy đã nói rõ ngoại trừ Bồng Lai cung tu sĩ, còn có người khác ở trận. Bọn hắn biết đầu này ám viên thông lộ tổ đại, vậy đối với đạo này hại điển chi lực khẳng định cũng là sớm có phòng bị, bất quá ý niệm hơi đổi ở giữa, thanh hủy hiện lên trong đầu ra hai đạo hóa thân giờ phút này nhìn thấy hình tượng. Hang đạo ký tức còn rất mới mẻ, nghĩ đến hẳn là còn chưa đi xa. Nói lời này lúc, cái kia một đôi màu nâu xám đồng mắt liền đột nhiên dựng thẳng lên, quét mắt bên người muốn một chỗ ngóc ngách. Hắn không phải cảm thấy, lấy chính đạo cách làm, tại đã toàn viên sau khi rút lui, sẽ còn hoàn hảo lưu lại đầu kia ám yên. Dưới mắt kia nhập khẩu không thấy bất kỳ phá hư dấu hiệu, liền chỉ nói rõ một chút, cái kia chính là nhất định còn có chính đạo tu sĩ không hề rời đi đạo này hài yên. Lấy thông linh cảnh giới tu vi, có thể tránh thoát ta dò xét, xem ra ngươi tiểu bối này, trên người bảo vật cũng là không ý ta. Thanh Hủy lại lần nữa há miệng, lên cao mấy phần âm thanh lượng, hướng trung huynh nói rằng, để cho ta đoan xem, ngươi bây giờ nhất định là muốn tiếp tục ẩn dấu. Đợi đến ta tìm kiếm không có kết quả rời đi về sau, lại cử động thân rời đi, không sai à? ại xác định còn có người lưu tại cái này Hải Uyên Chi Địa sau, Thanh Hụy cũng là không chút hoang mang triển khai ngôn ngữ công tâm xét lượt. Hắn lại hơi chút dừng lại sau, chính là xuề tay ra, đem một đạo không gian bình chướng trùm lên đạo này Hải Uyên phía trên, sau đó thấp giọng nói, chỉ rất là tiếc nuối, ta cũng sẽ không đi. Ta chẳng những sẽ không đi, hơn nữa cũng đã chuyển tin cho cái khác đồng đạo, nghĩ đến không bao lâu, bọn hắn liền sẽ đuổi tới nơi đây. Mà trước đó, hắn một mặt nói, một mặt há mồm phun ra một đoàn màu vàng xanh lá hơi mờ chất lỏng, ngươi đầu tiên qua được ta cái này vệ thân chọc tâm địa luật ác, mới có cơ hội nhìn thấy bọn hắn. Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong máy mắt, chính là có một đạo ám bóng người màu đỏ từ chỗ cao vách đá bay nhảy lên mà ra, đồng thời chỉ ở chạm nhau ở giữa, liền đem hắn thiết trí cái kia đạo bình chứng phá vỡ một đạo lỗ nhỏ chui ra ngoài. Quả nhiên có pháp bảo mang theo. "Chạy đi đâu?" Khẽ quát một tiếng, liền thấy đạo thứ ba hóa thân từ Thanh Hủy trên thân lướt đi, hướng phía kia phía trên truy đuổi mà đi. Cùng lúc đó, một đạo khác ám bóng người màu đỏ cũng lại lần nữa hiện hiện, bắt đầu hướng phía cùng Đông Hải phương hướng ngược nhau cực nhanh mà đi. "Hừ, liền biết ngươi muốn đoạt lịch chó xiên này." Thanh Hủy thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó bạn thể một đạo lấp loé chính là trong nháy mắt đi tới bóng người kia phía trước. Đến tận đây, người này tất cả có thể chạy trốn phương hướng, liền đều đã bị thanh hủy cùng hắn hóa thân phá hỏng. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, còn không tốc thủ chịu trói. Hắn lời tuy nói như thế, nhưng trên tay thế nhưng là không có chút nào lưu tình, chỉ là con ngón đúng ra, liền đem kia đỏ sập bóng người trên không trung cắt thành hai đoạn. Hắn lập tức hạ xuống thân hình, nhìn xem kia trên mặt đất thống khổ rã rủa, còn muốn phải làm những gì tu sĩ trẻ tuổi, chính là nhẹ nhàng lắc đầu, đây cũng là tội gì đến quắt thay. Ở trước mắt ta, ngươi làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Dứt lời, Hắn chính là đưa tay nhẹ nhàng vỗ, liền đem tu sĩ này chấn động ngã đi. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị lấy không gian thuật pháp chi lực đem đối phương nhốt lên thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, trên tay mình đúng là nhiều hơn mấy đạo vết máu. Máu? Lời nào đến đến? Sau đó không chờ hắn nghĩ rõ ràng được này, cái kia vốn nên đã đã hôn mê tu sĩ, chính là đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía hắn, mang theo một vẻ nụ cười quỷ dị hế môi nói, "Luyện Chương 75, một quyền cơ hội chương 75, một quyền cơ hội lời vừa nói ra, Thanh Hủy lập tức liền từ kia nhiễm vết máu bên trên cảm nhận được một vết bị bỏng cảm giác. Không biết tự lượng sức mình, Hắn hở hững há miệng, sau đó liền bỏ đi đem người này bắt sống ý niệm, đưa tay một nắm, liền đem nó quanh người một mảnh nhỏ khu vực không gian trong nháy mắt áp xuống, gọi hắn tia cắt thành hai đoạn thân thể biến thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay bên thịt. Giải quyết nội thân, vết máu bên trong truyền đến bệnh kia bị bỏng cảm giác cũng theo đó rút đi, thanh hủi há miệng rồi, liền đem cái này mấy đã vết máu xóa đi, sau đó liền chuẩn bị tu hồi người này nguyên thần. Nhưng chờ hắn thôi động thần niệm rời điểm, trong mắt lại là hiện ra một vẻ kinh ngạc. Hửng? Không có, cái này sao có thể? Hắn cũng không từ phương kia bị áp súc trong không gian cảm nhận được bất kỳ nguyên thần tồn tại dấu hiệu. Nhưng trước đây cái kia đạo hướng lên chạy trốn máu pháp gia thần, rõ ràng đã bị hắn lấy hóa thân chặn đường giết đi. Bất luận là thần niệm còn là máu của mình mạch cảm giác, đều rõ ràng cảm ứng ra, người trước mắt này chính là bản tôn không nghi ngờ gì. Dì gạo, cùng cục. Đang lúc thanh hỷ trong lòng không hiểu thời điểm, không gian kia bên trong cục thịt nhưng là lại có biến hóa. Nó đầu tiên là trầm chấm nung thực, sau đó liền từ mềm mại chất thịt hình thái, chuyển biến làm một khối huyết hồng kết tinh. Lúc này Cái kia đạo bị dung luyện tiến huyết hạch bên trong tinh huyết chi khí, vừa mới hóa thành một sợi khói sợi tô phiêu đã mà ra. Mà khi nhìn đến vật này nảy mắt, Thanh Hủy chính là sắt mặt đại biến. Lúc này liền gọi động ba đạo bên ngoài hóa thân, tất cả đều lấy thân hóa giới, đem bọn hắn trấn giữ khu vực tất cả đều cùng ngoại giới ngăn cách ra đến. Bất luận là cùng cùng cảnh giới tu sĩ đối chiến, vẫn là phòng ngừa bị thấp cảnh giới tu sĩ dùng pháp bảo tập kích bất ngờ, đạo này thủ đoạn đều là một loại ổn thỏa nhất còn có hiệu ứng đối phương thức. Đồng thời, hắn còn nhường cốt kia canh giữ ở Ám Nguyên Thông Lộ bên ngoài hóa thân đem vương kiêu nhập khẩu hoàn toàn phá hư thị tịnh phong chết, phòng ngừa cái này chính đạo tu sĩ thừa cơ trốn vào trong đó. Mà bản thể của hắn cũng vào lúc này mượn nhờ không gian đạo pháp chi năng, đem kia hung mãnh độc pháp tản ra. Tại hắn nghĩ đến, người này thông qua những loại quỷ dị ma pháp phân thân dẫn ra chính mình, mục đích cuối cùng nhất vẫn là mong muốn thừa cơ thông qua ám bên thoát đi. Chỉ cần đem đầu này đường lui hoàn toàn đoạn tuyệt, lại đem khả năng đủ rút lui những phương hướng khác tất cả đều phong tỏa, vậy hắn chính là có lại nhiều lợi hại pháp bảo hộ thân, cũng chung quy là chắp cánh có thoát. Thành hủy phần này ý nghĩ kỳ thật cũng không có sai. Đối phương cùng mình tồn tại rõ ràng trên lệch cảnh giới, chỉ có nương tựa theo trong tay kia phần pháp bảo bị năng, khả năng lấy ám đối minh, miễn cưỡng cùng mình có quần nhau một hai. Dưới mắt lưu kế của hắn đã bị chính mình nhìn thấu, ngoại trừ phòng bị chính mình song trọng cảm ứng, còn muốn đối mặt động pháp an ổn, một lúc sau, tất nhiên không cách nào phân thân, mà chỉ cần người này ẩn nốt trong bóng tối bạn tôn dám chòi đầu ra, địa thanh hủy chính là lòng tin, tại trong chớp mắt đêm nó khóa chặt cũng tại chỗ giết chết. Hắn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, cho nên cho dù là đối mặt cảnh giới thấp hơn nhiều đối thủ của mình, thậm chí bị đối phương hai lần lấy giả thân chơi bựa, cũng vẫn như cũng duy trì lý trí, không có tùy tiện triệu hồi cố thủ tam phương hóa thân. Tại cái này toàn bộ sự kiện bên trên, bất luận là bài binh bố trận vẫn là lâm tràng ứng biến, cách làm của hắn đều để người tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Đổi lại là cái khắc trình độ kém một chút chân ý tu sĩ trình diện, nói không chừng đã để cái này chính đạo tu sĩ lặng lẽ chạy trốn đi. Nhưng mà chính là tại dạng này kính đáo an bài xuống, nhưng vẫn là gọi Dương Nguyên Hùng cùng Huyết Dương Thần Tôn chui được chỗ trống. Thời gian thoáng quay lại, đi vào Huyết Dương Thần Tôn mang theo Dương Nguyên Hùng hành động trước đó. Tại cái trước dạng thuật kia phần kế hoạch hành động bên trong, có một cái cực kỳ trọng yếu tiền đề, chính là muốn đạo ngược lợi dụng thanh hụy phần này cẩn thận. Đối mặt dạng này gồm cả tu vi chiến lực cùng kín đáo tâm tính đối thủ. Nếu như một lòng chỉ nghĩ đến đạo mệnh, vậy sẽ chỉ nhuộm tình cảnh của mình càng thêm bị động, cũng cuối cùng hoàn toàn bỏ lỡ hy vọng chạy trốn. Cho nên cái kia phần nhìn như có chút điên cuồng to gan lấy máu lưu đồ, kỳ thực cũng là một người một thần nhãn hạ nhất có cơ hội từ thanh hụy dưới tay trốn chết biện pháp. Trước đây kia thả ra hai đạo huyết hoạch giả thân, liền cũng là vì mơ hồ thanh hụy phán đoán, nhường hắn lầm cho là mình làm lạ như vậy tại Dương Đông phía Tây, mong muốn mượn cơ hội chạy trốn chỉ cần nhường hắn sinh ra dạng này ngộ phán, liền không có khả năng trước tiên đem ba đạo hóa thân triệu hồi bên người. Kể từ đó, hắn bố này bản thể liền trong khoảng thời gian ngắn sẽ ở vào tứ cố vô thân trạng thái. Thanh Hủy khả năng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, chỉ là một cái thông linh cảnh tìm đạo tiểu tu, chỉ bằng mượn một cái pháp bảo, liền dám đem bản tính đánh tới trên đầu của mình. Thế là ngay tại hắn đem độc pháp phóng thích mà ra sau một khắc, kia nguyên bản đã thanh trừ vết máu bàn tay, lại lần nữa truyền đến một cỗ nhiếp tâm thức cốt đâm nhói cảm giác. Cứng. Thanh Hủy thấy thế trong nháy mắt cảnh giác, lập tức liền đem sớm đã chuẩn bị xong hộ thân không gian mở ra. Nhưng đối mặt huyết dương thần tôn hữu tâm tính ngu tầm, hắn như vậy phản ứng chính là chậm một tuyến. Lần này, kia một đạo luyện trước tiếng nói, chính là theo dưới chân hắn nham thổ băng liệt, xông ra mặt đất. Thể tử trong lớp đất chui ra, đã tiếp cận tới trước người mình Dương Nguyên Hùng, thay vị ánh mắt đang kinh ngạc bên trong mang theo vài phần khô hiểu. Hắn thấy, Dương Nguyên Hùng cử động lần này hoàn toàn chính là cùng chịu chết không khác. Khó đạo chân coi là bằng vào cái kia có thể đâm thủng không gian pháp bảo, liền có thể cùng mình làm đấu. Nhưng mà phần này ý nghĩ chỉ là ở trong đầu hắn dừng lại rất ngắn một cái chớp mắt, liền bị tùy theo mà đến ý hoảng sợ thay thế. Bởi vì liền sau đó một khắc, hắn chính là khiếp sợ phát hiện, chính mình thần nghiệm đã không cách nào cùng bất kỳ thuật pháp sinh ra cấu kết, xuất hiện chưa từng có bản hết hàng. Cái này mang ý nghĩa, tại dưới mắt vào thời khắc này, hắn là không cách nào lấy bất kỳ không gian đạo pháp chi lực tới đối phó Dương Nguyên Hồng, cũng không cách nào thôi động cái khác thuật pháp đến tiến hành phòng ngự. Tuy nói lấy thanh hủy tu vi đã hạn, tình huống như vậy cũng sẽ không duy trì liên tục quá lâu, hắn chỉ cần nửa hơi thời gian mà có thể một lần nữa đem chân nguyên trong cơ thể điều động mà lên. Nhưng đối với Đàm Mưu Đồ đã lâu, Sớm đã làm tốt tất cả công tác chuẩn bị Dương Nguyên Hồng cùng Huệ Dương tới nói, cái này nửa hơi thời gian đã hoàn toàn đầy đủ. Nguyên Hồng chỉ có một quyền cơ hội. Huệ Dương toàn lực thôi động huyết luyện chi pháp, phát ra quát khẽ một tiếng. Dương Nguyên Hồng nghe vậy cũng là không nói hai lời, đưa tay chính là một quyền liền đập vào kia thanh hủy mặt phía trên. Một quyền này hắn là lấy ra chính mình 10 phần 10 toàn lực, tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm, tại ra quyền quá trình bên trong, cơ hội không có sinh ra hành động bất tích. Cho dù là mang theo kia phần long đằng tương cùng, bốn thanh trấn thế hùng vị khí thế, cũng chỉ tại ngắn ngủi hiện hiện dễ dàng cho sau một khắc tự tử điều tán. Dư Minh Hồng Tân nhắc qua rất nhiều ra quyền góc độ cùng điểm rơi, giống lực, đan điền, phía sau lưng, chờ một chút. Nhưng bởi vì đối phương Tân mang pháp bảo, vì để tránh cho lực đạo của mình bị suy yếu, những lựa chọn này liền bị toàn diện bắt bỏ. Cuối cùng, hắn nhớ tới đối phương trước đây dò xét lúc phun ra lưới rắn. Đã đây là đối phương thường xuyên sẽ thi triển một loại cảm giác thủ đoạn, kia vì bạo trì đối khí tức mất cảm, liền không có khả năng ở chỗ này thực hiện quá nhiều thuật pháp phòng hộ. Như vậy tính toán xuống tới, Dư Minh Hồng cái này toàn lực một quyền, chính là không nghiêng không lệch đánh vào thanh huyệt trên mặt miệng mũi bộ vị. Phất qua. Không ra. Chính diện ăn một quyền này, Thanh Hủy thân hình tại chỗ ngửa về sau một cái, mấy đạo trột lẫn lấy độc tố tơ máu từ hắn miệng mũi trô tràn đầy mà ra. Ma đội thành một bên Dương Nguyên Hồng ra quyền cánh tay kia, cũng tại phần này cường đại phản tác dụng lực hạ ra chóp thịt bong, bạch cốt bên ngoài lật mà ra. "T, thật đúng là cứng rắn a." Dương Nguyên Hồng có chút nghe răng, trong lòng âm thầm nhắc tới một câu, cho dù là không có ngoại bộ phòng hộ, giống Thanh Hủy dạng này chân ý tu sĩ, ngài thường cũng là sẽ dùng không gian đạo pháp chi lực đến ra cố nhục thân của mình. Cho nên coi như hắn chưa từng lựa thể, nhưng tu vi tới cảnh giới này, nhục thân cường độ cũng là chẳng yếu đi đâu. Huyết Dương thần tôn lợi dụng đúng cơ hội, chính là tay mắt lanh lẹ thôi động run huyết thần thuận, đem cái này mấy đạo tơ ngó bỏ vào trong túi. Chương 76, hai phe đấu pháp chương 76, hai phe đấu phát hành. Huyết Dương cảm ứng được phần này huyết thủy bên trong hàm ẩn lòng tức chí lực, lúc này liền là trong lòng vui mừng. Mà bởi vì bản thể bị tác kích, ba đạo hóa thân cũng đồng thời cảm ứng được dương nguyên hồng tồn tại. Thế là liền đều ngay đầu tiên triệt hồi giới vực, bắt đầu hướng nơi đây ngồi viện. Không cần loạn. Thanh Hủy há miệng hét lớn một tiếng, lần nữa ổn định thân hình thời điểm, trên khuôn mặt thần sắc, liễu nghiêm nhiên cũng là một phần tĩnh độ thái độ thân làm lộ đạo tu sĩ, chính mình hôm nay vậy mà lại bị một cái tìm đạo tiểu tu đả thương. Tuy nói chỉ là bình thường vết thương da thì thế, nhưng đối với cho tới nay tự cao tự đại thanh hủy mà nói, liền đã là một phần vô cùng ngã, là tuyệt đối không cách nào tiêu tàn con đường chỗ bận. Bất quá, Dương Nguyên Hồng cùng hết Dương Thần Tôn đã lựa chọn tại lúc này đột thủ, tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Thanh, thanh, thanh. Làm nửa hơi thời gian kết thúc, những cái kia sớm bị hết Dương Thần Tôn chôn ở hải điện tầng đất phía dưới hết hoạch chi lực chính là tập thể bộc phát. Lập tức liền đem chột đầu hải nguyên dưới đáy cho nổ tung hoa. Trong lúc nhất thời, thiểm ẩn tại đáy biển dòng nước xoáy ngầm, ngăn cách tất cả cảm giác nồng đẫm huyết khí, còn có trước đây bị Thanh Hủy chính mình thả ra độc chứng chi khí, cùng rất nhiều lộn xộn quá trình sự vận, liền đều là tại phần này đáy biển bạo phá bên trong bị quấy thành một đoàn đầy rối. Bất luận là Thanh Hủy bản thể, vốn là kia ba bộ hóa thân, đều bị cuốn vào trận này lớn trong lúc nội động, trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt phương hướng, chớ nói chi là truy tung Dương Nguyên Hồng tung tích. Nhưng đối với có huyết Dương thần tồn che chở Dương Nguyên Hồng, lại là có thể thông qua cái trước lưu lại vết hạch đường đi, tìm tới thông hướng chỗ kiệt ám nguyên của Hồng vì có thể làm cho Dương Nguyên Hồng tu mạch được phần này huyết mạch tạo hóa, cũng chế tạo ra dạng này một phần thoát thân cơ hội, huyết dương thần tôn lần này cũng có thể gọi là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ là lấy vết luyện thần thuật chặt đứt thanh hủy thuật pháp cấu kết, cũng đã tiêu hao hắn khôi phục đến nay 1/3 thần lực dự trữ. Mà về sau dẫn nổ cái này liên tiếp kế hoạch, càng đem gần một nửa vốn liếng đều lấy ra. Cú may từ trước mắt kết quả đến xem, bọn hắn lần hành động này vô cùng thành công, trước đây mưu đồ bên trong 2 phần mục tiêu dự chủ đều đã đạt đến. Tiếp xuống, chỉ cần có thể tiến vào đấu kia ám nguyên tung lộ, bọn hắn mà có thể thuận lợi trở về Đông Hải chi địa. Nhưng ngay tại Dương Nguyên Hồng tiếp cận ám uyên nhập khẩu thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng chính là xuyên thấu kia phiến tạp nhạp bạo tạc khí thế, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ hải nguyên phía trên. Kia ma môn tiên tu thực sự tức giận, ba đạo mã thân quy về một thể, đây là dự định trực tiếp là bản. Huyết Dương thần tôn ý thức khẽ nhúc nhích, nhìn rõ kia thanh hủy mục đích. Ở trong lòng khủng lô sát ý thúc đẩy phía dưới, thanh hủy đã hoàn toàn không còn bận tâm hải nguyên phía trên những cái kia ma tu chết sống, trực tiếp đem chọn đầu hải nguyên chi địa đều thuộc tại từ hắn trưởng khống một vùng không gian bên trong. Đã không cách nào tiến hành cảm giác Vậy dứt khoát liền trực tiếp đem cái này toàn bộ hải duyên cùng nhau nghiền nát đi. Lúc này, Dương Nguyên Hùng cũng đã đặt tới đầu kia hải duyên lối vào, cô phát hiện nơi đây đã bị nghiêm trọng tổn hại tình huống. Dưới mắt mong muốn thông qua nơi đây thoát đi, cũng chỉ có thể theo vốn có quy tắc tay không đả mỡ một đầu thông lộ. Gặp tình hình này, Huệ Dương Thần Tôn cũng là biết, hôm nay nếu là muốn tự vị này mà môn chân ý thủ hạ chạy trốn, không đem chính mình toàn bộ nội tình cho rọi ra ngoài là không thể nào. Nguyên Hùng, chỉ quản lái về phía trước đường, không cần bận tâm cái khác, không gian đạo pháp cách trở, còn có sắp đến mãnh độc tự pháp, tất cả đều giao cho ta xử lý chính là. Dương Minh Hồng nghe vậy chính là đâm đầu thẳng vào trại đá bên trong, hóa thân vô tình khai quật máy móc, toàn lực hướng phía ám biên nội bộ chui vào. Lúc này, một đạo sen lẫn mãnh liệt độc tố không gian áp xúc chi lực chính là bỗng nhiên giáng lâm. Huyết Dương thần tôn tượng ngạn, cũng tại lúc này toát ra cực kỳ lóe mắt lóe mắt nguy quang, đem thể nội tất cả thần lực toàn bộ thôi động, bắt đầu cùng Thanh Hủy cách không giằng co. Mà tại cảm nhận được phần này cường đại lực cản bề sau, Thanh Hủy cũng là từ vừa mới thịnh nộ bên trong lấy lại tinh thần. Phần này có thể chính diện chống lại chính mình đạo pháp uy năng lực lượng, là tuyệt đối không thể là một cái tìm đạo tiểu tu thôi động pháp bảo chi lực liền có thể làm được. Hắn bắt đầu ý tứ được, đối phương mang theo, khả năng cũng không chỉ là một cái pháp bảo tầm thường đơn giản như vậy. Trong trước mắt, trong đầu của hắn sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Trong đó khả năng lớn nhất chính là một loại gửi hồn luyện bảo chi pháp. Phần này luyện khí pháp môn tại ma thổ phía trên rất nhiều thấy, chính là đem hồn tu thủ đoạn cùng khí đạo đem kết hợp, dùng cái nào đó tu sĩ hồn linh làm tế luyện chi vật, hòa vào pháp bảo bên trong, dùng cái này để kích thích pháp bảo linh tính, cũng tăng lên trên diện rộng ý năng. Nếu như nói cái này chính đạo tu sĩ trong tay pháp bảo, là dung luyện một tên chân ý cảnh tu sĩ hồn linh ở trong đó. Vậy hắn đến nay một hệ liệt biểu hiện liền đều giải thích thông được. Xem ra người này thân thế lai lịch thật đúng là không đơn giản, 89 phần 10 là một vị nào đó chính đạo đại tông hoạch tâm truyền thừa người. Ý niệm tới đây, thanh hủi trong mắt sát ý chính là càng thêm nồng đậm, nếu như thế, vậy hôm nay liền càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Hoa, hắn sau đó khẽ đạo trưởng, liền đem một khối đá bộ dáng linh bảo gọi ra, sau đó đem tự thân thần niệm đầu nhậm trong đó. Cái này bí bảo là từ thiếu chủ đại nhân ban thưởng, có rất nhiều dị dụng. Nhất là lại nhắm vào thần hồn một đạo thuật pháp thủ đoạn có tác dụng trong thời gian hạn định quả cực giai. Thanh Hủy cũng không biết cách không đối kháng cái kia tồn tại đến tụt cùng ra sao địa vị, liền trực tiếp kích phát cái này bí bảo chi lực. Một bên Khắc Việt Dương Thần Tôn, đã trải qua cùng hắn vòng thứ nhất đối kháng sau, giờ phút này thần lực đã còn trợ không nhiều. Mắt nhìn thấy đáy biển huyết khí sắp tán đi, Dương Nguyên Hùng cũng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đã thông con đường tất này, tâm hắn ở giữa liền cũng bắt đầu có chút nghĩ thầm nói thầm. Nếu là lần này không có thể đem Dương Nguyên Hùng mang về, nhường hắn gây tại cái này bạn ma chi hải bên trong, vậy mình coi như thật là không còn mặt mũi đối con thượng. Không thành Lần này nói cái gì cũng phải đem Hồng Tiểu Tử an toàn đưa trở về mới được, cùng lắm thì liền một lần nữa ngủ tiếp một giấc. Nghĩ như vậy, huyết dương thần tôn trong lòng cũng là phát khởi hoảng. Bất luận nỗ lực giá lớn bao nhiêu, cũng không thể nhường Dương Nguyên Hồng có nửa điểm sơ suất. Mà vừa lúc này, một đạo lực lượng quen thuộc theo kia tranh hủy đạo pháp bỗng nhiên giáng lâm, chính là gọi hắn trong lòng hơi sửng sở, ngay sau đó chính là lâm vào đại hội bên trong. Đây là, dùng bánh bao thịt đánh chó. Đến hay lắm. Đến hay lắm a. Hòn đá kia bí bảo bên trong phong tồn tất cả thủ đoạn, bản nguyên chi lực đều là đến từ vô thượng tu luyện mã gia tinh thuần thần lực. Dưới mắt Thanh Hủy đem huyết dương lộ nhận là tu sĩ hồn linh, thế ra cái môn này thủ đoạn, ngược lại là nhường hắn có cơ hội tiến hành một phen thần lực bồi bổ. Ha ha ha. Vô thường đạo hữu, ngươi phần này thần lực, bản tôn chính là thu nhận. Huyết dương thần tôn trong lòng cười lớn một tiếng, sau đó chính là thả ra ý thức, đem địa bí bảo bên trong phong tồn tất cả thần lực toàn bộ bỏ vào trong túi. Phần này thần lực thể lượng mặc dù không nhiều, nhưng đối với bây giờ ở bảo đấu pháp thời khắc máu chốt huyết dương mà nói, lại là như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lồng dạng chân quý. Chương 77, ta tại chương 77, ta tại hắc, thật đừng nói Vô thượng đạo hữu cái này đạo hạnh cũng là không tặn à, chỉ là bên ngoài thả ra thần lực, đều có bậc này phẩm tướng, thật sự là rất hợp tâm ta uy a. Bởi vì phần này bí bảo chi lực ra trận, khiến cho huyết dương thần tôn bên này nên đón cơ hội xoay chuyển. Nhưng một bên khác Thanh Hủy, tại gặp phải bậc này biến cố về sau, chính là trong nháy mắt cả kinh tất sắc. Tại đã mất đi phong tổn trong đó thần lực về sau, trong tay hắn cái này bí bảo chính là cấp tốc đột nát, chỉ ở một hơi ở giữa, liền hóa thành đá vụn cắt đụi tiêu tán thành vô hình. Cái này, cái này sao có thể? Thanh Hủy trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời đều trầm lại trên tay thế công. Đây chính là thiếu chủ đại nhân tự mình ban thưởng bảo vật, không ngờ hắn, cái khác rất nhiều tinh nhuệ ma tử trong tay đều có, qua nhiều năm như thế, nhưng chưa hề nghe nói vật này từng có dạng này tự vị tình huống. Đây cũng không trách hắn xuất hiện thất thố, thật sự là hôm nay hắn tao ngộ quá mức ly kỳ. Đầu tiên là bị một loại nào đó không rõ thủ đoạn cắt đứt thần niệm liên hệ, chịu kia Dương Nguyên Hồn toàn lực một quyền, sau đó lại là bị cái kia quỷ dị huyết khí quấy đến không phân rõ phương hướng, dưới mắt coi là lấy ra bí bảo có thể một chiêu chế địch, kết quả cái này bí bảo lại cũng tại thôi động về sau tự vị mà đi. Cái này nguyên một xuyên sự kiện kết hợp xuống tới, đổi lại ai cũng là không có cách nào tiếp tục bảo trì tâm cảnh bình ổn. Huệ Dương đại nhân, thông, đi. Tại Dương Nguyên Hùng toàn lực đào móc phía dưới, đầu này ám nguyên thông lộ rốt cục bị lần nữa đạt thông. Mượn Thanh Hủy đạo pháp nâng lên chi lực, Huệ Dương thần tôn lấy huyết luyện thần thuật đem phía trước không gian mở ra một đạo đường tắt, Dương Nguyên Hùng cũng là căn cứ hắn chỉ dẫn hóa thành một đạo mây đen chui vào trong đó. Mắt thấy đối phương sắp thoát ly tầm kiểm soát của mình, Thanh Hủy cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Lúc này tràn ngập đáy biển huyết khí đã tiêu tán, tại thân nghiệm không bị quấy nhiều dưới tình huống, Hắn chính là không có quá nhiều do dự, hóa thành một đạo khói xanh, liền đột eo. Huệ Dương Thần Tôn dùng thần thuật sâu trỗi không gian phương pháp cuối cùng không phải chính thống không gian pháp môn, cho nên cũng không lâu lắm, chính là bị Thanh Hủy từ phía sau chạy tới. Xách, cái này tiểu sa lại còn không hết hi vọng, nếu như vậy còn muốn tiếp tục đuổi. Huệ Dương Thần Tôn cảm nhận được Thanh Hủy khí tức, cũng là cảm thấy mấy phần đau đầu. Cái này ma tu giống như quyết tâm muốn lấy Dương Nguyên Hồng tính mệnh, đúng là cũng không sợ có cái khác mai phục, liền trực tiếp dạng này theo sau. Nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, Đoan Trừng cũng chờ không đến chạy vào Đông Hải cảnh nội liền phải bị hắn đuổi qua. Kang nghĩ, cũng chỉ có lại lần nữa ứng chiến cái này một cái biện pháp, có thể lại làm chút kéo dài. Huệ Dương Thần Tôn lại lần nữa thôi động thần lực trong cơ thể, lại trong nháy mắt xuất hiện mấy phần hoảng hốt cảm giác, hiển nhiên là trước đây thi triển một hệ liệt thủ đoạn, đã để phần lực của hắn lâm vào tiêu hao trạng thái. Cứ bạn hạnh là có kia bí bảo trong biên đá thần lực bổ sung. Không phải hắn bây giờ khả năng đã muốn lần nữa tiến vào trạng thái hôn mê, còn phải thêm chút sức a. Huệ Dương Thần Tôn miễn cưỡng lên tinh thần, trong lòng đối với tình cảnh trước mắt cũng là có một chút bất đắc dĩ. Nếu là đặt ở bạn năm trước đó, Lấy cái kia chân thần chi tứ, như thanh hủy cấp bậc như vậy kia tụ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện diệt sát. Lại nhìn bây giờ, chính mình lại là đã bị hắn dồn đến liền phải trình độ sơn cùng tùy tận. Mà tôi, hào hắn không đề cập tới năm đó dũng, dưới mắt hộ đến nguyên hồng chu toàn mới là là cần gấp nhất sự tình. Hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, chính là lần nữa thi triển huyết luyện thần thuật, bắt đầu ở phía sau không ngừng đem các loại không gian xếp ghép lại, dùng cái này cho thanh hủy tạo thành trở ngại. Mà song phương phen này bỏ trốn, cũng là tại bạn ma chi hải hạ đã dẫn phát một trận động đất. Tham khảo trước đây mạnh tiêu tiêu cùng chụp hổ hai tên chân ý đấu pháp lực phá hoại, liền có thể đối với cái này, lúc hai người đưa tới động tĩnh đánh giá mức 2. Tại phát giác phần này dị động về sau, tăng thêm Thanh Hụy Thanh Hụy trước đây truyền tin, chính là lại có chọn bện năm tên ma môn chân ý tìm dấu vết mà đến, tiến vào đáy biển khu vực tiến hành điều tra. Chờ bọn hắn nhìn thấy đa hóa thành bụi bằng lịch lưu uyên, liền biết lần này Thanh Hụy là gặp đối thủ khó dây dưa, có thể tự Thanh Hụy thủ hạ đào thoát, đối diện chẳng lẽ tới chân ý tu sĩ. Không giống lắm, nơi đây ngoại trừ Thanh Hụy không gian đạo pháp chi lực có chỗ lưu lại, cũng không có cái khác rõ ràng dấu hiệu. Không quản nhiều như vậy chớp đuổi theo lại nói, năm người rất nhanh tìm được nãy biển ám viên chỗ, cũng đồng loạt khởi hành chui vào nội bộ không gian bên trong. Cùng lúc đó, đi ở trước nhất Dương Nguyên Hồng, cũng là đã đuổi kịp sớm rời đi Mộ Dung Thu Hàm bọn người. Long, Khóa Trương. Mộ Dung Thu Hàm thấy Dương Nguyên Hồng thân ảnh chợt hiện, còn chưa từng há miệng nói cái gì, cũng đã bị hắn dùng một đạo kình lực bá quạ, cùng một chỗ bị mang theo hướng Đông Hải phương hướng đi nhanh. Gặp tình hình này, Mộ Dung Thu Hàm cũng là lập tức ý thức được phía sau khả năng còn có truy binh. Thế là liền bắt đầu đem tự thân chân nguyên đưa vào Dương Nguyên Hồng thể nội, coi như không thể giúp quá nhiều bọn điệu, ít ra cũng có thể hóa giải một chút vị này lòng quân tiêu hao. Lấy tu vi của nàng cảnh giới, tự nhiên là không nhìn thấy phía sau huyết Dương Thần Tôn cùng Thanh Hủy Thần Tiên đánh nhau. Nhưng chỉ từ Dương Nguyên Hồng không nói một lời nghiêm túc vẻ mặt, cũng là có thể nhìn ra dưới mắt tình huống là bậc ná nguy cấp. Cú may huyết Dương nội tính sắc thực năng nghề, mạnh mẽ kéo tới một đoàn người tiến vào Đông Hải Phạm Vi bên trong. Lúc này, Thanh Hủy khoảng cách Dương Nguyên Hồng bọn người, chỉ còn lại có 2 đạo không gian cách trở. Lấy tu vi của hắn, muốn phá vỡ trước mặt cái này 2 đạo không gian cũng không phải gì đó bị khó. Thanh Hủy trong lòng biết đây là tiến vào đối phương địa bàn, nhưng thấy Dương Nguyên Hồng ngay tại trước mắt mình, liền cũng là cắn răng một cái tiếp tục lùi tới. Lại, kiên trì. Kiên trì hết Dương Thần Tôn đỉnh lấy mãnh liệt buồn ngủ chi ý tiếp tục thi triển thần thuật, phương kia ký tốc linh thể tượng nặng đã bắt đầu xuất hiện với dạng. Có thể dạng này trạng thái đối mặt như cũng khí thế hung hung Thanh Hủy, chính là có rõ ràng xu hướng suy tàn. kia pháp bảo chi lực muốn hao hết. Cảm nhận được trước mặt lực cản suy yếu, Thanh Hủy cũng là hai mắt tỏa sáng, toàn lực truy kích mà ra, một lần hành động phá vỡ vết Dương bảy một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mắt thấy Thanh Hủy hiện thân hình dáng Lâm, huyết dương thần tôn cho dù có lại nhiều không cam lòng, cũng lạ bất lực lại làm nó cản. Hôm nay có thể đem Dương Nguyên Hồng bọn người đưa về Đông Hải, hắn cũng đã la dốc hết toàn lực. Thanh Hủy hiện thân xong, không có nửa câu nói nhảm, đưa tay liền đem Dương Nguyên Hồng bọn người phong khốn tại không gian bên trong, sau đó chính là không chút do dự bắt đầu áp súc. Quân thượng, quân thượng tại ý thức sắp điên lặng thời điểm, hắn dùng sau cùng ý niệm thì thào lên tiếng, kêu gọi lên trong lòng bị kia chí cao tổ đại. Hắn cũng không có đối phần này kêu gọi đáp lại kỳ vọng, càng nhiều vẫn là đối với mình bây giờ yếu đối thực lực không cam lòng cùng đối không thể hộ đến Dương Nguyên Hồng Chu toàn mà cảm thấy tự trách. Nhưng ngay tại hắn niệm động cái này hai tiếng lời nói thời điểm, một đạo vàng bạc vĩ lực chính là đột nhiên giáng lâm đến mảnh này Đông Hải cùng bạn Ma Chi Hải nơi giao giới. Cùng phân này vĩ lực cùng nhau đến, còn có một đạo lưu hòa như gió mát, nhưng lại sâu xa như núi như biển lời nói. Tạ tại. Chương 78, Đạo Hữu, thu tay lại a chương 78, Đạo Hữu, thu tay lại a tại đạo này thanh âm đàm thoại rơi xuống thời điểm, đang muốn đưa Dương Nguyên Hồng bọn người vào chỗ chết tanh hủy, chính là cảm thấy một cú khó nói lên lời cảm giác quái dị xông lên đầu. Trong mắt hắn tất cả sự bận, bất luận là chính mình tu pháp, vẫn là trước mặt dương nguyên hồng và người, đều tại đây khắc bị vô hạn thả trượt, cho đến xa vào đến một loại đình trệ trạng thái, càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, ngay cả chính mình trong đầu suy nghĩ cũng đồng dạng sa vào đến quỹ dị như vậy hoàn cảnh. Trong ngay mắt này, thể xác và tinh thần của hắn chính là dường như đưa thân vào một phương không có vật gì thế giới, không cách nào hành động, không cách nào nói chuyện, cũng không cách nào suy nghĩ. Đối mặt loại này không thể nào hiểu được biến cố, thanh hỷ là hẳn là cảm thấy kinh khủng cùng em lại. Nhưng giờ này phút này, hắn đồng dạng là không cách nào sinh ra bất kỳ tân sinh cảm xúc. Có lẽ trôi qua thời gian rất lâu, cũng có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Thanh Hủy hết thảy trùng quanh bắt đầu như băng tuyết tan dã đồng dạng lại lần nữa khôi phục. Choang. Khi thời gian lần nữa lưu chuyển, trong tay hắn thuật pháp vẫn như cũ như dự đoán đồng dạng, hoàn thành đối trước mặt phương kia không gian áp xúc. Nhưng cùng dự đoán khác biệt chính là, vốn nên ở trong đó bị niền ép chí tự dương nguyên hồn bọn người, giờ phút này lại là hoàn toàn mất hết tung tích. Thanh Hủy thấy thế sắc mặt sững sờ, theo sau chính là chuẩn bị lại lần nữa thả ra thần nhiệm, tìm kiếm mấy người đi hướng. "Ứng. Hách. A. Ta" cũng nhưng mà phần này điển niệm chỉ là vừa mới điều động mà lên, Thanh Hủy khẽ miệng chính là không bị khống chế tràn ra huyết thủy. Ta, Bạch Á Hán dường như còn muốn nói cái gì, nhưng chỉ cần há miệng ra, ngoại giới nước biển liền sẽ trút vào trong miệng. Thanh Hủy có thể cảm giác được chính mình ý thức vẫn còn tồn tại, nhưng đối tự thân muốn nên có thần nghiệm, cùng thể nội linh nguyên chi lực, lại là không có bất kỳ cảm ứng. Hắn giờ phút này bức thiết muốn biết mình trên thân đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, là bên trong chính đạo tu sĩ mai phục, vẫn là được cho thêm đặc tù nào đó thoát pháp, hoặc là lọt vào nơi nào đó trong ngạo cảnh. Mang phần này nghi hoặc, Thanh Hủy trầm chậm bắt đầu đầu. Mà chờ hắn túi đầu nhìn về phía phía dưới thời điểm, trong đầu phần này hoang mang chính là có đáp án. Ở đằng kia song che kiến trấn kinh cùng vẻ kinh hãi dựng thẳng đầu bên trong, chiếu rọi ra một bức nhuộm thanh hủi khó mà tiếp nhận hình tượng. Giờ phút này, chính mình bộ ngực trở xuống tất cả nhục thân, tính cả kia một bộ phận nguyên thần, đều đã không thấy tung tích. Dưới ngực vết thương mặt cắt chỗ, vậy biện ra một loại bị thiêu đốt qua đi cháy đen trạng thái. Bởi vậy liền có thể xác định, thân thể của hắn hẳn là bị một loại nào đó cực đoan kinh khủng nhiệt độ cao thuật pháp hoành khắp nóng chảy. Phần này thuật pháp uy năng quá mức cái người, đúng là đem hắn cố này bị không gian chi lực từng cường hóa nhục thân. Tính cả trải qua ra cỗ hai tầng hộ thể không gian, đều cùng nhau phá hủy ở vô hình. Mà có thể thi triển ra loại này thuật pháp, tại trong sự nhận thức của hắn, liền chỉ có thể là kia nắm giữ chân huyền chi lực động huyền tôn giả. Tại cái này hơi tản di lưu thời khắc, Thanh Hủy thân thể tản phế theo ám biên bên trong hải lưu bị cọ rửa mà ra. Ngựa mặt thời điểm, hắn chính là xuyên thấu qua mặt biển bắn ra mà đến ám đạm tia sáng, thấy được một đạo bóng người áo trắng. Động. Huyền ý trước tiêu tán trước cái này một lần cuối cùng, Thanh Hủy trong ánh mắt toát ra mấy phần tiêu tàn chi sát. Nếu là một vị động nguyên tôn giả tự mình ra tay, kia tính mạng của mình bàn giao ở chỗ này cũng không tính đáng tiếc. Ba Phốc. Sau một khắc, Thanh Hủy đạo này thân thể tàn phế chính là bởi vì cũng không còn cách nào tiếp nhận dãy biển chỗ sâu trong ác, bị ép thành một phần. Ngay tại hắn bỏ mình thời điểm, còn tại ám uyên bên trong, hướng phía nơi đây đuổi theo mà đến năm tên ma môn trấn ý, đồng dạng là cảm ứng được Thanh Hủy khí tức đồng nhiên biến mất. Hắn đuổi tới đông hải bên trong. Tình huống không tốt lắm, Thanh Hủy khẳng định là bên trong chính Đảng Mai phục. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi hô trợ sao? Hỗ trợ? Ha ha. Chúng ta trong năm người có ai dám nói mình xọ so thanh hủy mạnh, hắn đều không giải quyết được chuyện, chúng ta lại có thể làm những gì? Chẳng lẽ đi chịu chết sao? Trong đó một vị che mặt nữ tu nói rằng, ta đề nghị, việc này liền dừng ở đây, chúng ta vẫn là mau mau trở về, nhanh chóng đem tình huống bẩm báo cho thiếu chủ đại nhân mới là chính độ. Còn lại bốn người nghe vậy cũng cảm thấy có lý, dù sao lần này là thanh hủy chính mình làm việc lỗ mãng, xâm nhập Đông Hải cảnh nội bị chính đạo mai phục, cùng mấy người bọn họ cũng vô quan hệ. Đã có quyết định, năm người liền cũng không còn cái này ám yên bên trong dừng lại lâu, xoay người rời đi có thể bởi vì lúc này bọn hắn người đã ở Đông Hải cùng bạn Ma Chi Hải nơi giao giới mang, đã có thể tính làm là tiền tuyến chiến u. Cho nên vị Tiên thân ở nơi đây đại nhân vật, khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng như vậy liền chạy thoát. Tới thật nhanh a. Trấn Dương hiển hóa áo trắng lao tu, sắc mặt bình tĩnh đứng tại trên mặt biển. Tại phía sau hắn, là vừa vận cứu trở về, còn chưa từng bình phục nỗi lòng dương nguyên hùng bọn người. Mà hắn lúc này nhìn về phía phương kia phía nam chân trời, đã có một đạo người bên ngoài không cách nào theo dõi to lớn bóng ma, tự bao la bắt ngát vạn ma chi hải bên trên phóng lên tận trời. Tại hắn hiện Tân Đông Hải phía trên trước tiền, vị tiêu tọa trấn bạn Ma Chi Hải Ma môn động huyền tôn giả cũng đã cảm ứng được hắn đến, cũng đem chính mình kia phần cùng nước biển dung luyện làm một thể chân huyền chi lực phóng thích mà ra. Bất quá, bởi vì trẻ quang thần thuật cường đại uy năng, tại vừa mới nháy mắt kia, hắn không thể kịp thời đem thanh hủy hữu. Cho nên hiện tại, vị này Ma tôn chính là mong muốn lùi lại mà cầu việc khác, đem còn lại kia năm tên chân ý tu sĩ đón về. Nhưng tới cũng nhanh, có thể cũng không có nghĩa là liền có thể ngăn được. Hôm nay, liền để cho ta xem động huyền cảnh tiên đạo tu sĩ năng lực a. Chuyến này là vì lập phim mà không phải diễn trò. Trần Dương Liễn cũng đã giảm mất đi những cái kia làm bộ lãng tích dáng vẻ, chỉ ở ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, liền đem một đạo cực kỳ thuần túy chân nguyên xung kích chút vào trong biển. Cái này đạo chân nguyên xung kích thể lượng, thế nhưng là trước đây hắn đánh giết Thanh Hủy Lốc hơn 20 lần, trực tiếp sinh sinh đem hắn trước người một mảnh nước biển ngăn cách thành hai nửa. Bây giờ chỉ là đứng tại trên mặt biển, cũng đã có thể trực tiếp nhìn thấy đáy biển nham thạch cùng đáng ngầm. Không tốt. Tại Trần Dương xuất thủ trong nháy mắt, ở vào đáy biển ám nguyên bên trong năm tên chân ý ma tu chính là cả kinh tất sát, lập tức liền muốn thi triển chạy trốn thủ đoạn rời xa nơi đây. Có thể làm sao Trần Dương cái này đạo chân nguyên xung kích tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn hắn ai cũng chưa từng đi đầu làm ra độc tác, cũng đã xuyên thấu tất cả không gian trở ngại, đi tới phía sau bọn hắn. Xong, cái nhật pháp quang như trời giáng thần phạt đồng dạng rơi xuống, nam tiên chân ý ma tu cảm nhận được kia đập vào mặt, dường như có thể hủy diệt tất cả khí tức, trong lòng ngoại trừ cảm thấy sợ hai bên ngoài lại không bất luận cái gì tâm tình chợn trở. Phu, liền lại bọn hắn cho là mình bọn người lần này bỏ mạng ở nơi này thời điểm, một vệt đen nhanh bóng ma đã qua, trong nháy mắt đem năm người bà phụ trong đó. Đạo hữu, thủ tay lại a một đạo giản mua thanh âm đàm thoại tự vạn ma chi hải bên trong vang lên, truyền vào Trần Dương trong tai. Hắn nghe vậy mỉm cười, truyền về nhất niệm nói, tên đã bắn đi không thể quay đầu, nải thuật đã rời giây cùng mà ra, cái này có thu hay không đến bể, có thể liền không phải do ta. Chương 79, Tôn giả hiện thân chương 79, Tôn giả hiện thân kia ma đạo Tôn giả sau khi nghe xong, nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng từ chính mình kia Hắc thủy chân huyền bên trên phản hồi về tới vi diệu cảm ứng, lại là nhường hắn không thể không đem lực chú ý thả lại Trần Dương kia đạo chân nguyên xung kích phía trên. Bởi vì hắn phát hiện, Trần Dương thi triển cái kia đạo uy năng cực kỳ to lớn đột phá đã kích phá chính mình thiết trí tất cả không gian phòng ngự, cũng đem bên trong bộ sung rất nhiều tướng kép cùng đứt gãy toàn bộ xuyên qua, trực tiếp cùng mình chân huyền sinh ra tiếp xúc. Gặp tình hình này, cho dù là vị này đã sống qua gần ngàn năm lâu đời tuế nguyệt ma đạo tôn giả, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một phần kinh ngạc. Thân làm tu tới động nguyên cảnh giới một phương tôn giả, Thương Lan Tiên đạo bên trong cao cấp nhất tồn tại, hắn lại là chưa hề nhìn thấy hoặc là từng nghe nói. Từ xưa đến nay có vị kia tu sĩ, có thể đem chân nguyên chi lực ngưng luyện tới bậc này kinh thế hại tộc trình độ, như không phải là bởi vì cái này chân huyền chi lực bản thân là thuộc vu chân nguyên thượng bị lực lượng Dưới mắt hắn có thể hay không ngăn cản được vị này thần bí tu sĩ công kích, thật đúng là khó mà nói. Ám hiểu, vị này ma môn tôn giả tâm niệm một tiếng phát luôn, hắn phần này Hắc thủy chân huyền bắt đầu từ bóng ma bộ dáng chuyển hóa làm rời rạc thái độ, bắn vào tại Trần Dương cái này đạo chân nguyên xung kích phía trên. Tại loại biến hóa này xuất hiện thời điểm, Trần Dương ánh mắt liền cũng xuyên thấu qua vô số không gian giao thoa, thấy được chân huyền chi lực bên trên hiện hóa ra dị tượng. Kia làm một cái toàn thân đen nhánh, tương tự cá nheo cùng rắn biển đem kết hợp sống dưới nước chi linh. Thân thể của nó Tựa như là phương kia màu đèn chân huyền con suối, liên tục không ngừng đem phần này tựa như có thể nuốt hết tất cả lực lượng phun ra ngoài. Lúc này, trấn dưỡng bên người cũng là lại tăng thêm một bóng người. Người này thân mang màu đỏ cam pháp y, trên đó phát họa lấy rất nhiều ấn chứa thâm ý khác gắn vết tích, chỉ là để cho người nhìn một cái, liền có thể từ đó cảm nhận được mấy phần trói mắt kiên quyết. Dương Nguyên Hồng nhìn thấy người này hiện thân, liền cũng là liền đội vảng đứng lên hướng Thi Lệ nói, "Vạn nỗi Dương Nguyên Hồng, bái kiến Huyền Giáp tôn giả." Vị này xuất thân Bồng Lai cùng chính đạo đạo động biển đại năng, chính là trước đây cùng tiểu Huyền Tôn giả một đường tiến về Hóa Long trì hai tên Tôn giả một trong, cùng Dương Nguyên Hồng từng có gặp mặt một lần. Huyền Giác Tôn giả nghe tiếng, cũng là cực kỳ thân mật quay đầu, hướng hắn mỉm cười gật đầu nói, "Nguyên Hồng mất vậy, lần này trừ ma không dễ, cũng là chúng ta Bồng Lai cùng cân nhắc không chu toàn, chưa từng sớm phái người đến đây tiếp ứng, mong rằng chớ có nhược bái." Huyền Giác Tôn giả lời nói này, nhìn như là hướng về phía Dương Nguyên Hồng nói, kỳ thực là đang giảng cho hắn trước người vị kia ẩn tu Tôn giả nghe. Nghe được lời ấy, Dương Nguyên Hồng cũng là phi thường tức thời chưa từng há miệng nói tiếp, chỉ yên lặng bưng lễ đứng ở một bên. Huyền Giáp Tôn Giả thấy thế, liền cũng mang theo vài phần lúng túng nhìn về phía Trần Dương. Hắn chưa hề nghĩ tới, vị này trước đây một mực chưa từng tại người trước hiện thân thân ẩn thế cao tu, vậy mà lại tại hôm nay giáng Lâm Đông Hải phía trên. Xem như chấn thủ cả một đầu Đông Hải hải phòng tiến chính đạo tôn giả, Huyền Giáp Ngài thường cần để ý nguy hiểm rất nhiều, tự nhiên không có khả năng đi chuyên hiểu rõ Dương Nguyên Hồng bọn hắn cái này một cấp bậc trừ ma hành động. Cho nên tại Thanh Hủy xâm nhập Đông Hải thời điểm, hắn hành động mới có thể chậm Trần Dương vỗ một cái. Thấy Trần Dương chưa từng há miệng Uyên Giác Tôn giả trong lòng chính là càng thêm không chắc. Xem như động Huyền cảnh tiên đạo tu sĩ, hắn tự nhiên biết Thương Lan Châu bên trong những cái kia ẩn tu nhóm sơn môn quý cũ. Dưới mắt như Trần Dương như vậy, trực tiếp lấy phân thân như thế, là môn hạ đệ tử phá kiếp cảnh hai, hiển nhiên là đánh đổi cực lớn. Bởi vì sở tu con đường tính cả tu, ẩn tu tị thế người nếu là không thông qua xuống núi hành tẩu phương thức như thế, mà trực tiếp nhiễm phải thế gian nhân quả, kia bị nghiệp lực giạt thân, liền sẽ là tu sĩ tầm thường mấy lần thậm chí mười mấy lần chi trọng. Tại thoáng sửa sang lại một phen tìm từ sau, Uyên Giác Tôn giả chính là mong muốn lại lần nữa há miệng cùng Trần Dương tạ lỗi những cái sau lại là tại việc này quát tay nói, đạo hữu không cần phải nói, việc này sai không ở người ta bất kỳ bên nào, nếu bàn về lên, cũng chỉ có thể nói là kia sắp đến hai đạo đại đại trành, đem cái này tương lai đại thế bị quấy quá lợi hại, đã không giống đi qua như vậy, mọi chuyện đều có dấu vết mà lần theo. Nguyên Hồng trên thân dính lếu quá nhiều sinh tử hư thực sự tình, nhận không ít đại khí vận cùng đại khí tựa mang theo, lần này gặp nạn, chính là chúng đích nên có kiếp nạn này, từ xưa đến nay, chính là trời tư tài tình ở trên hắn, thậm chí vượt xa hắn những thiên tài kia người, con đường sớm ghé ví dụ cũng cũng không như thấy. Nếu là chiếu trước kia quý cũ Hắn chuyến này liền nên táng thân ở nơi này, mới là đạt mệnh sợ định sự tình. Huyền Giác Tôn giả nghe xong hắn những lời này, trong lòng cũng là sinh ra mấy phần kinh ý, tiếp theo liền lắc đầu nói, "Ai? Đạo Hữu chớ nói lời này, chuyện thế gian biến hóa ngàn vạn, chính là tu vi lại cao hơn diễn đạo tu sĩ, cũng có tính không hết thấy không rõ mê vụ, hôm nay phần này bên cố, muốn ta nói, có lẽ cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Chính như đạo hữu lời nói, hai đạo đại tranh sắp nổi, tương lai đại thế biến ảo còn đem càng thêm sôi trào mãnh liệt, thật tới lúc kia, chờ hai bên đánh thành hỗn loạn, tất nhiên sẽ là một phen luận không thể ợn." Trần cũng không thể tránh cảnh tượng, đáng, kia ma đầu nếu là tiến vào trung mộ, cũng không cần biết ngươi là cái gì ẩn sơ tu, ti thể tăng, mong muốn không đếm xỉa đến chỉ lo thân mình, kia là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên theo ý ta, Nguyên Hồng lần này gặp phải kiếp nạn, liền có thể xem như đạo hữu rời núi nhập thế một phần thời cơ, để ngươi có thể sớm vào cuộc hai đạo đại tranh, dùng cái này đến nắm giữ càng nhiều chủ động. Trần Dương nghe tiếng, liền cũng lạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đạo hữu nói có lý, Trần Mộ thủ giáo, ai cũng không giam sách chỉ giáo, đạo hữu nói quá lời. Nghe được Trần Dương nói như thế, Uyên Giác Tôn giả trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn miệng lưỡi của mình lưu loát. Cũng may mắn vị này trần đạo hữu tốt độ lượng, là cái phân rõ phải trái người. Như hắn thật muốn níu lấy Dương Nguyên Hồng gặp nạn sự tình cũng thả, vậy ta bổng lai cùng cũng chỉ có thể tự nhận đối lý, cái lại không là cái gì. Uyên Giác Tôn giả trong lòng âm thầm tính toán nói, chờ chuyện này kết về sau, liền cùng kia đạo viện cùng nhau, cho Dương Nguyên Hồng lại tìm tới một đạo tiến giai tạo hóa xem như nền mủ, đến tiếp sau 5 kiện bảo khố kỳ trân, hừ, cũng thêm tới 10. Không, thêm tới 15 kiện. Đối phương đã như thế do lý lẽ Không có bất kỳ cái gì truy cứu Đồng Lai cùng ý tứ, vậy bọn hắn tự nhiên cũng nên xuất ra bốn có biểu thị mới lạ. Không phải gọi người bên ngoài nghe được việc này chạy qua, nhưng phải mạnh mẽ đâm Đồng Lai cùng cuộc sống, nói bọn hắn làm việc không tử tế. Hoa, phu phụ, cho chuyện một phen qua đi, hai người trước người gái kia đã bị Trần Dương thuật pháp chi lực ngăn cách thành hai nửa nước biển, cũng vào lúc này lại lần nữa tương hợp. Cảm niệm đạo hữu hạ thủ lưu tình, người nào đó nhớ kỹ, không biết có thể nguyện tiến lên một lần. Đối diện vị kia ma môn tôn giả tại tiêu mất Trần Dương thuật pháp về sau, cũng là thuần thế ở đẳng kia phía Đông Thiên Hải một tiến trô phối xuất ra một vùng không gian, cũng hướng Trần Dương phát ra mời. Hắn thấy, Trần Dương nắm giữ động liền cảnh tu vi một chuyện là không thể nghi ngờ. Nếu như hắn tại vừa rồi cái kia đạo trong công kích, lựa chọn dùng chân huyền chi lực thi triển thuật pháp, kia cho dù là chính mình ra mặt ngăn cản, cũng không nhất định có thể đem tia năm tên ma đạo chân ý tu sĩ tất cả đều bảo vệ đến. Chỉ là chân nguyên chi lực uy năng đã đến như vậy xưa nay chưa từng có trình độ, kia người này chân huyền chỗ gánh chịu sát lực, tất nhiên là thương lan châu bên trong thứ nhất ngăn tiêu chuẩn. Chương 80, trên trời không rõ ràng chương 80, trên trời không rõ ràng nghe được kia ma môn động liền mời. Huyền Giác Tôn Giả trong tim chính là có hơi hơi gấp, bởi vì hiện tại Trần Dương còn không có chính thức cho thấy qua chính mình tại hai đạo chi tranh bên trong luật trường, xem như một phương ẩn tu, lại không có rõ ràng xếp hạng tỏ thái độ cho đó. Nếu như Ma Đạo một phương giúp cho hứa hẹn, vẫn là không nhỏ xác suất thuyết phục hắn bảo trì trung lập. Như thực muốn như thế, thiếu đi dạng này một vị tu vi thâm hậu, thực lực đỉnh tiêm động huyền tôn giả tham chiến. Đối với chính đạo mà nói tuyệt đối là một phần tổn thất thật lớn. Ý niệm tới đây, Huyền Giác Tôn Giả chính là lại lần nữa hé một nói, "Trần đạo hữu, này ma danh cứ gọi người nửa dù." Quá khứ phong hào cùng bây giờ tôn giả chi danh, đều là Hát thủy hai chữ, tu chính là mạch nước ngầm Hát thủy chi pháp, tu vi khá tốt. Bây giờ đã có động viện bắt trọng chi cảnh, so ta cao hơn một phần. Này ma nguyên là tại ma tổ bên trong Nam Cương đầm lầy bên trong tu hành, sau bởi vì hai đạo tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng, liền được mời tới cái này bạn ma chi hải bên trong tọa trấn trung trừng, đạo hữu lần này nếu là đáp ứng lời mời thì đến, còn cần nhiều hơn để phòng mới là. Trần Dương tự nhiên có thể nghe ra huyền giác tôn giả trong lời nói này mong muốn truyền đạt ý tứ, lập tức liền cũng gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, đúng sai chấm đen trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ. Dứt lời, hắn cũng không đợi Huyền Giáp Chân Nhân nói thêm gì nữa, chính là thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất không còn tăm tích. Đây cũng là một tay Huyền Giáp Tôn giả chưa từng nhìn thấu không gian xuyên qua chi pháp, liền cùng Trần Dương trước đây dáng lâm nơi đây lúc như thế, không có dẫn động bất kỳ không gian rung động. Huyền Giáp Tôn giả nhìn về phía kia Đông Phương biển trời đụng vào nhau chỗ, thấy Trần Dương đi đến như vậy dứt khoát, trong lòng vẫn là có mang một chút thắc vọng. Dù sao như Trần Dương cao thủ như vậy, nếu như là trung lập thái độ, chính đạo bên này nhiều ít cũng là có thể tiếp nhận có thể vạn nhất nếu là bị cái này Hắc thủy lão ma cho thuyết phục, đứng ở ma đạo một phương, vậy coi như là cái phiền phước mặt trời. Mặc dù Huyền Giác Tôn giả cảm thấy Trần Dương không hề giống sẽ đảo hướng ma đạo một phương người, nhưng bởi vì hắn thật sự là nhìn không thấu tâm tư của đối phương ý nghĩ, cho nên trong lòng cũng là thực sự không chắc. Chỉ có điều, hắn cũng không biết, Trần Dương sở dĩ đi được đội vã như vậy, cũng không phải là ôm mong muốn cùng ma môn tiếp xúc tâm tư, mà là bởi vì chân thần quyền hành tại sử dụng trong lúc đó thần lực tiêu hao thực sự quá lớn, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian làm việc, tránh cho thần lực không có ý nghĩa lãng phí. Nếu như đã mất đi chân thần quyền hành chi lực giá trị, như vậy Trần Dương tại đối mặt đạo viện tu sĩ lúc, liền sẽ tại không gian đạo pháp vận dụng lên lộ ra rõ ràng sơ hở. Đồng thời tại đối địch phía trên, cũng biết chỉ còn lại có Trệ Quang thần thuật cái này duy nhất một đạo thủ đoạn. Dưới mắt thời cuộc, còn lâu không có tới hai đạo quyết chiến lượng kiếm thời điểm. Cho nên Trần Dương cũng không muốn quá sớm đem Trệ Quang thần thuật thủ đoạn bại lộ tại người trước. Đây cũng chính là hắn trước đây chỉ dùng phương pháp này chém giết Thanh Hủy một người nguyên nhân. Nếu như đưa tay kéo dài quá dài, đem kia còn lại truy kích 5 người cũng dừng lại gật bỏ, tất nhiên sẽ bị cái này Hắc thủy ma tôn phát rác dị dạng. Viên Giáp Tôn giả không hiểu rõ những này nội tình, chỉ từ Trần Dương vừa mới nói chuyện hành động đến xem, chính là cho là hắn có chút suy nghĩ không đấu, sẽ có chút lo lắng thấp phẩm cũng coi là phản ứng bình thường. "Điều giải, tình hình hiện tại như thế nào?" Đang lúc Viên Giáp Tôn giả âm thầm suy tư thời điểm, một vị khác đồng lai cùng Tôn giả phân thân, cũng là hiện thân ở nơi này. Dương Nguyên Hồng Dương mắt nhìn lên, phát hiện cũng là cùng mình đã từng thấy mặt, liền cũng cung kính thi lễ nói, "Vạn bối Dương Nguyên Hồng, bái kiến đại hại Tôn giả." Mộ Dung Thu hàm trước đây trong lòng dự kinh chử tiều, lúc này tỉnh táo lại, cũng là đi theo Dương Nguyên Hồng sau lưng tìm bái. "Ha ha." Điều làm thế, đã lâu không gặp a, ngươi so hơn 10 năm trước lại lợi hại không ít, nghe nói đã so long nguyên đạo mạnh. Đa Hải Tôn giả là một cái hiền lành lão giả bộ dáng, giờ phút này đang khi nói chuyện, cũng là mang theo một bộ hòa ái ý cười. Dương Nguyên Hồng nghe vậy liền đội vàng không lời nói, Tôn giả quá khen, Nguyên Hồng bất quá là sau lưng có cái tốt sư thừa, chỉ luận tự thân kiến từ, bây giờ không có so long nguyên đạo hữu cao hơn nhiều ít. Hại, khiêm tốn a. Đa Hải Tôn giả khẽ cười một tiếng, sau đó liền phất tay bạch ra một bùng không gian, tại đem Dương Nguyên Hồng bọn người che chở trong đó đồng thời, cũng ngăn cách bọn hắn đối với ngoại giới cảm giác. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía Viên Giáp Tôn Giả, trong mắt chính là nhiều hơn mấy phần trách cứ chi ý, người kia không tại, rủ cái gì không nhanh đem cái này lòng tệ mang về trong cung. Còn chờ cái gì đâu? Lạc Quy, ngươi nói gì vậy? Người ta cũng không chỉ cứu mình đồ đệ, liên quan nhà chúng ta hai cái tiểu lòng cũng đều cứu về rồi. Viên Giáp Tôn Giả nghe vậy chính là như mày nói, hơn nữa đối với chuyện này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì trách tội ta bổng lai cùng ý tứ, đem đồ đệ lưu ở nơi đây, càng là đối với chúng ta tín nhiệm. Nếu là chúng ta như thế làm việc, đây không phải là ngược lại đem hắn hướng ma đạo bên kia đẩy. Đà Hải Tôn giả hít sâu một mạch, lắc đầu nói, "Ngươi nói những này, ta đương nhiên phải được, nhưng hắn hiện tại ứng kia Hát thủy lão ma mời, trong cái này sự tình chính là nói không chính xác. Vậy cũng quả quyết không thể như chuyến này sự tình, liền xem như đổi lại Cửu Điện đại ca đến, hắn cũng sẽ không làm loại này bất nhân bất nghĩa sự tình." Thấy Viên Giáp Tôn giả thái độ vô cùng kiên quyết, Đà Hải Tôn giả liền cũng là không có cách nào, ai bảo hắn tu vi không bằng đối phương, dưới mắt cũng chỉ có thể bỏ đi đem Dương Nguyên Hồng bắt cóc làm hạt nhân ý niệm. Viên Giáp Tôn giả sau đó cũng là khoát tay áo, "Không nói cái này, Ủy Liên đại ca vẫn chưa về sao? Đều đã đánh hơn 3 năm." Còn không có kết quả. Không có, ta nghe đạo viện người nói, tiểu đệ cùng Tiêu Bát Hoang lão ma đã đánh nát ba tòa thế ngoại chi địa, như cũng khó phân thắng bại. Nói lên được này, Đa Hải Tôn giả trên mặt chính là lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, tiểu giải, chớ trách lão đầu ta nói chuyện làm việc vô tình, thật sự là bây giờ ở trên bầu trời chiến cuộc, không rõ ràng a. Phát giác được lão Quy giọng nói chuyện có chút nặng nề, Huyền Giác Tôn giả chính là hỏi, không rõ ràng, làm sao lại thế? Ban luận tại thế Tôn giả số lượng, ma đạo một phương rõ ràng không bằng chúng ta. Cho dù là tính cả độn nói chi địa tu sĩ, cũng là chúng ta bên này chiếm ưu. Không, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ." Đa Hải Tôn giả dương mắt nhìn hướng về bầu trời phía trên nói, "Nếu chỉ bàn luận tổng thắng bại số, ta nói cùng Ma đạo so sánh, đã là bảy ba mở, cục diện bên trên tự nhiên là để mất." "Ta nói không rõ ràng, là ở đằng kia đỉnh phòng mấy người." Nghe nói như thế, Huyền Giác Tôn giả chính là mắt lộ ra kinh hãi, truy vấn, "Hiện tại đỉnh phòng mấy tháng mấy bác?" Đa Hải Tôn giả vẻ mặt buồn thiu đem ánh mắt từ thiên không phía trên thu hồi, thấp giọng nói, "Đã có kết quả hai trận, toàn bại." Lời này vừa nói ra, Huyền Giác Tôn giả chính là trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, như có chút không thể tin vào bại của mình. Kìa, kìa hai người bọn họ đều không có như vậy hồng bét, lấy kia thực lực của hai người, còn không đến mức một trận liền bị đánh nhập đột nói hoàng cảnh. Đà Hải Tôn giả nói tiếp, bất quá chiếu như thế phát triển tiếp, phía sau trận thứ hai, tình thế liền tương đối nghiêm trọng. Dưới mắt, cũng chỉ có thể hy vọng vị kia đại kiếm tiên có thể trước lật về một thành, dạng này về sau mới có thể có điên đánh. Chương 81, nội chết tham huyền chương 81, nội chết tham huyền hai vị đồng lai cùng tôn giả trong lúc nói chuyện với nhau nhắc tới đoạn nói chi địa, là một phương cùng ngộ đạo cảnh tu sĩ đạo mệnh trực tiếp tương quan, cũng bị một bộ phận tu sĩ xưng là đạo sinh diễn mệnh chỗ không gian địch thủ. Mọi người đều biết, tiên đạo tu sĩ mong muốn đột phá tới động huyền cảnh giới, nhất định phải trải qua một trận nội chết tham huyền đại kiếp. Tại trận này liên quan đến sinh tử trong đại kiếp, chân ý tu sĩ sẽ tiến vào một cái giả chết trạng thái. Ở vào trạng thái chết giả tu sĩ, dục thân sẽ tùy thời ở giữa bắt đầu cứng ngắc đột nát, hồn linh thì sẽ đến tới phương này đoạn nói chi địa khu vực biên giới. Đỗ Nói Chi Điệu bên trong, có quá khứ thương Lan Châu Tiên Tu nhóm lưu lại nghìn bạn đạo cửa, những này đạo môn là bọn hắn lần này đưa thân động nguyên chí cảnh, thành tựu tôn giả chi danh nơi mấu chốt. Nhưng muốn gặp được những này lắm môn, các tu sĩ còn cần trước kinh nghiệm từ thân diện hộ tán, lại đến cải tự hồi sinh cự tử đạo hàm. Chỉ có hoàn chỉnh trải qua cái này 9 lần hủy diệt cùng chủ sinh, cũng từ đó ngộ được sinh tử lớn vô thượng tu sĩ, mới có tư cách chân chính bước vào Đỗ Nói Chi Điệu. Đến nơi này, chân ý tu sĩ nếu như muốn cầu được con đường lại tiến, tiểu tấu đáo kia phần độc nhất vô nhị chân huyền chí lực, liền cần phải ở chỗ này phóng ra mấu chốt một bước. Bọn hắn cần lấy chính mình tu hành đến nay tất cả nội đạo, đạo được, đi gọi vang cùng tự thân con đường chỗ đối ứng kia phía Đạo môn. Nếu như có thể trực tiếp cùng Đạo môn sinh ra cấp mình, thành công đem nó đẩy ra, liền có thể lại vào một mảnh bầu trời cao mặc chí bay, biển rộng mặc cá bơi hoàn cảnh. Nhưng nếu là một thân sợ tu chưa thể được đến Đạo môn tán thành, không cách nào cùng nó cộng mình cũng tiến vào bên trong, tu sĩ hồn linh liền sẽ bị vây ở đoạn nói chi địa không cách nào trở về như thế. Loại trạng thái này, liền cùng trước đây Dương Linh duyệt tại ông thông gió di tảng bên trong tình huống có chút cùng loại, tại hồn linh thật lâu không cách nào trở về dưới tình huống cho dù lấy cao minh đến đâu thủ đoạn bảo tồn dục thân, cũng tránh không được cuối cùng ngục nát kết cục. Mà Thương Lang Châu từ xưa đến nay, ngoại trừ cấp đoạt đạo sinh phong hào trang truyền cơ bên ngoài, còn không có người thứ hai có thể trực tiếp cùng đạo môn sinh ra cảm ứng, thẳng vào động huyền chi cảnh. Cái khác tất cả mọi người, bất luận là trước đây lại như thế nào kinh tài tuyệt đỉnh diễm, cử thế vô song, tại đạo này lại quan phía dưới, đều là không ngoài dự tính độ trạm. Cự tử đạo khảm sở dĩ xưng là khảm cũng là bởi vì nó cũng không phải là là chân chính lộ tự chi cước, mà là một phần ứng tiếp cánh cửa, là đối tất cả mong muốn phá cảnh tu sĩ lần thứ nhất lớn sảng cho. Thương Lan Châu con đường truyền thừa đông đảo, trong đó tự nhiên là không thiếu có truyền thừa đã lâu cổ tông đại môn, thí dụ như Linh Tiêu đại viện, Khổ Thiên tự, Đồng Lai cùng, Hiên Viên thị, Nam Cung thị, liền đều là có hai đã ngoài ngàn năm truyền thừa lịch sử. Tại dạng này truyền thừa nhiều năm, đồng thời từng sinh ra đệ hư tu sĩ lớn trong tông môn, tự nhiên sẽ có quan hệ với cựu tử đạo giám sự tình kỹ càng đi chép. Lại thêm thiên cơ các tổ đại, cho dù là thân thế bối cảnh động dạng chân ý cảnh tu sĩ, nếu là có đột phá cảnh giới ý niệm, cũng có thể dùng tiền mua sắm liên quan tới phần này tiếp số tình báo. Cho nên, kỳ thật đa số chân ý viên mãn tu sĩ Sớm đại độ kiếp trước đó, liền đã biết có loại này đạo cảm tồn tại, cùng khảo nghiệm của nó nội dung. Kia đã sớm biết khảo đề các tu sĩ tự nhiên là sẽ bắt đầu chuẩn bị từ trước, tìm kiếm có thể vượt qua con đường này khảm nan để biện pháp. Chính là bởi vì có dạng này sớm chuẩn bị cùng tâm lý kiên quyết, biết cái này cựu tử đạo cảm nội tình, tại thực tế trong quá trình độ kiếp, có thể bước qua cựu tử đạo cảm tu sĩ số lượng, chính là đạt đến bảy thành nhiều. Có thể nói, chỉ cần là đạo tâm không có vấn đề quá lớn cùng bọn số người, chỉ cần trước đó làm đủ chuẩn bị, liền đều có thể thuận lợi vượt quan mà qua. Kia còn sót lại ba thành chưa thể bước qua con đường này khảm tu sĩ, nhục thân liền sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn, hồn linh cũng biết phá hủy mà đi, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Mà bọn hắn suốt đời sở tu chi pháp, sở ngộ chi đạo, chính là sẽ bị kia phiến phiến đạo môn lấy đi, hóa thành cánh cửa kia bên trên đông đảo đạo văn một trong. Như vậy nhìn, tỉ lệ thông qua có thể cao đến bảy thành, cái này cái gọi là cựu tử đạo khảm, dường như cũng không đến cỡ nào hung hiểm đáng sợ. Nhưng cái này vừa bản chính là ngộ chết tham huyền đạo này lại tiếp, chân chính ở trong chứa huyền cơ chỗ. Người biết đây là một phần hư giả huyền tượng khảo nghiệm, cùng ngươi đem nó chân chính coi là sinh tử đại sự, kia tại kinh nghiệm đoạn này vị diện cùng trùng sinh lúc tâm thái, cùng cuối cùng có thể thu hoạch cảm ngộ, tự nhiên là khác biệt quá nhiều, ngày đêm khác biệt. Quay đầu trương lan quá khứ lịch sử đi chép, lựa chọn phá cảnh động huyền tu sĩ, có bảy thành đều bước qua cửu tử đạo khảm. Nhưng cuối cùng chân chính vượt qua đại kiếp, đẩy ra đạo môn, cầu được chân huyền nơi tay tu sĩ, lại là liền một thành cũng chưa tới. Bởi vì làm những ngày vượt qua cửu tử trùng sinh đạo khảm, lầm cho là mình đã khám phá sinh tử, hiểu rõ trong cái này chân lý, trong lòng lại không sợ hãi tu sĩ đi vào đạo môn trước đó, phát hiện lấy chính mình sở tu sở ngộ, không cách nào đem cái này phiến băng lẫm nặng nghề đạo môn lợi ra, ý thức được linh hồn của mình không cách nào trở về như thế, mà nhục thân ngay tại tùy thời ở giữa không ngừng hư thối thời điểm, mới xem như nên đón phần này tiếp số bên trong chân chính sinh tử đại đạo. Đã kiếp nạn này tên là, nội chết tham huyền, kia hai chuyện này dĩ nhiên chính là đồng thời tiến hành. Ở chỗ này, bọn hắn nhất định phải cùng thời gian thi chạy, chỉ có đợi tại nhục thân hoàn toàn hư trước đó đi vào đạo môn, mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Bọn hắn trước đây riêng phần mình từ cựu tử đạo khảm bên trong lấy được sinh tử cảm ngộ, liền sẽ tại vào thời khắc này phát huy tác dụng. Đi qua tại Dương thị thánh điện, Dương Linh Thanh dạy bảo tuổi nhỏ Lâm Sáo lúc, liền giảng thuật qua một phần như thế nào dũng luật thuật. Nàng nói cho Lâm Sáo, vô địch chi nhân lòng không sợ hãi thẳng tiến không lùi, không phải là dũng thể hiện. Chỉ có kia lòng có chỗ sợ, thân có chỗ lo, ngũ thân luận ý, mà vẫn như cũng động thân cất bước, hướng về phía trước bước vào người, mới là dũng. Nếu như không có lợi dụng bất kỳ mưu lợi chi pháp, chân chính bằng vào chính mình kiên định đạo tâm ý chí chiến thắng trong lòng đối với sợ hãi tử vong, vượt qua con đường này khảm, Việt tu mạch sinh tử cảm nộ, tự nhiên cũng biết nhường những tu sĩ này, tại đạo muôn trận đánh lúc trước tiệm cận tử vong lúc, bảo trì bốn có bình tĩnh cùng lại nhàn. Nhưng nếu là dựa vào kia phần tự cho là thông minh không sợ chi dục nhu lợi quá quan, bọn hắn được đến kia phần cái gọi là sinh tử cảm nộ, liền tự nhiên là như kia không có dễ tơ liễu đồng dạng. Chẳng những không cách nào cậy vào, ngược lại sẽ còn nhiễu loạn tâm thần, đối bọn hắn lúc đầu còn coi xong đẩy tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Chỉ có cuối cùng đẩy ra đạo muôn, lấy sở ngộ chân huyền chi lực tái tạo pháp thân đặc thể, thay da đổi thịt người, mới có thể công thành động nghịch cảnh, đứng lên tôn giả lực kê. Đây chính là tu sĩ độ kiếp động nguyên hoàn chỉnh quá trình. Khi tiến vào động nguyên cảnh giới về sau, tu sĩ như cũng có thể lấy thể nội chân huyền chi lực, cùng độn nói chi địa tiến hành câu kết, cũng lựa chọn lại lần nữa tiến vào bên trong. Bởi vì độn nói chi địa phương này không gian tính hạt thủ, chỉ cần đi vào đạo môn bên trong, liền có thể tu hoạch được từ xưa đến nay con đường vĩ lực che chở, miễn trừ tất cả tai họa cùng tiếp nạn tập kích quái dối. Nhưng tất cả động nguyên cảnh tu sĩ, không phải bạn bất đắc dĩ thời khắc, đều là sẽ không lựa chọn trở lại độn nói chi địa. Phần này đạo môn che chở nhìn như ổn thỏa an nhàn, nhưng đối với đã tu thành chân huyền động nguyên tôn giả mà nói, Lần này Đạo môn Nhị Tiên Cung, thực là một phần có đi khó về, tự đoạn tiền đồ con đường bất đắc dĩ sống tạm chi phát. Chương 82, Định Phong Chi Đấu tiến trình chương 82, Định Phong Chi Đấu tiến trình lần đầu độ kiếp phá cảnh, bọn hắn sẽ từ Đạo môn bên trong thu hoạch được chân huyền chi lực ra thân. Nhưng nếu là tại công thành về sau, lại lần nữa tiến vào Đạo môn bên trong, phần này chân huyền chi lực liền sẽ nhận phương này nguồn gốc chi địa ảnh hưởng, lại lần nữa cùng độn nói chi địa tương dụng. Kể từ đó, những này động biến tu sĩ tu vi cảnh giới liền sẽ nhận phương tiên địa này đạo tắc hạn chế, không cách nào tiến thêm được nữa, chỉ có thể ở đạo pháp phía trên lại làm văn chương. Đồng thời, bởi vì thể nội chân huyền cùng độn nói chi địa tự dùng, bọn hắn liền không cách nào lại tính là hoàn toàn trên ý nghĩa hiện thế người. Nếu như tại trốn vào đạo môn về sau, hiện thân lần nữa thương Lan Châu, kia trên người bọn họ thọ nguyên liền sẽ lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ bị liệt trôi qua. Đồng thời nặng như vậy về Thương Lan, sẽ còn nhận hiện thế đại đạo chi lực basic, từ đó làm cho chiến lực hạ xuống, đồng thời không cách nào lại trước tiến trở về đạo môn, có cực cao vẫn lạc phong hiểm. Tại Thương Lan quá khứ ghi chép bên trong, cho dù là động viện thập nhị trọng viên mãn đại tu sĩ, tại độn nói về sau trùng nhập Thương Lan, cũng chỉ giữ vững được không đến 3 ngày thời gian, vốn nhỏ thọ nguyên hao hết mà chết. Đổi lại là cái khát tu vi thấp một chút động biến tu sĩ, có thể trở về thương lan thời gian khả năng cũng liền ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ. Loại trạng thái này chính là cùng chụp hổ Vương Triệu bên trong, Đạo Nguyên Sơn vị kia lâu dài chờ tại bí ẩn trong động tiên lôi tu lão tổ tình huống cùng loại. Mục Lôi bản nhân cũng là bởi vì từ cổ tịch bên trên thấy được phần này độn nói chi địa ghi chép, vừa mới trông bầu vén đạo, vì chính mình tìm được dạng này một phần kéo dài tính mạng chi pháp. Chính đạo bây giờ sợ dĩ có thể chống cự toàn bộ thương lan châu 3 phần 4 địa bàn cũng là bởi vì đi qua trang truyền cơ chiến lực quá mức kinh khủng, liên tiếp đem trong ma đạo 12 vị động biển ma tôn đánh cho đốn nói mà chạy, đã trốn vào đạo môn bên trong câu sống, mới khiến cho chính đạo một phương tại hiện thế hai đạo đối kháng lên, nắm giữ quyền chủ động. Bất quá trong ma đạo, tự nhiên cũng là có thực lực cực mạnh đại ma tôn tồn tại. Cũng tỉ như kia ngũ phương ma quật chủ nhân, chính là liên thủ cùng trang truyền cơ đấu không ngừng một lần. Tại cái này Thương Lan Châu bên trong, có thể tại cùng trang truyền cơ đấu pháp bên trong nhiều lần thoát thân mà đi, còn không bị đánh vào đốn nói chi địa, tuyệt đối là một phần tương đối uy hoàng chiến tích. Vừa mới đả hại tôn giả lời nói, Nói chính đạo tại đỉnh Phong Chi đấu bên trong thua kia hai trận, ma đạo một phương xuất chín người, chính là cái này nằm trên đại ma bên trong hai vị. Hai vị này trước đây tại trấn Ma Quan Chi chiến bên trong cũng đều có lộ diện, chỉ có điều tu sĩ tầm thường chưa từng thấy đến. Chính là tại Ma Thổ phía trên, vòng dây đạo hỏa tôn giả Điệt Sắt Ma tôn cùng U U hồn Ma tôn. Lúc đầu Điệt Sắt Ma tôn ra mặt, hẳn là từ đạo hỏa tôn giả ra mặt tương đối, phần thắng mới lớn hơn một chút. Nhưng bởi vì tại 20 năm trước trong trận chiến đấu kia, hắn bị U U hồn Ma tôn tập kích bất ngờ thập hai kiếm, phần này vết thương cũng còn chưa hoàn toàn kết lại, chính là đổi lại khổ triếm tự vị kia bất động kim cương. Khổ tịch Tôn Giả Gia Sơn, vị này Phật môn động nguyên đại năng tuyệt đối có thể được xưng là chính đạo luyện thể người thứ nhất, đơn thuần thân thể này ngưng luyện trình độ cùng sức thừa nhận, hắn so Đạo Hỏa Tôn Giả cùng Địa Sắt Ma Tôn cũng mạnh hơn một tuyến. Nhưng ở cái này công phản sát lực một khối, lại làm muốn so hai người kém không ít. Cho nên trận này hai người đấu pháp bên trong, Khổ tịch Tôn Giả đối mặt Địa Sắt Ma Tôn, phần lớn thời gian đều tại phòng thủ, chỉ có cực ít cơ hội có thể phản kích, cho nên một mực ở vào trạng thái bị động. Bất quá cũng bởi vì vị này Phật môn Tôn Giả thực sự quá mức chịu đánh, Địa Sắt Ma Tôn tại lần này đối chiến bên trong cũng không thể đánh vỡ hắn kim cương thân thể, chỉ thu được cảnh tượng bên trên thắng lợi, cũng không có đem nó đả thương hoặc là trực tiếp đưa vào độ nói chi địa. Một trận khắc chiến sự tình huống liền phải càng thêm thảm thiết một chút. Từ đi qua đạo viện người thứ ba, hiện nay đạo viện nhị đương ra huyền vi tôn giả, tiếp nhận đũ gòn mà tôn kiêu chiến. Đi qua bởi vì trang truyền cơ uy danh tự sự quá văn rồi, thương lan trong chính đạo rất nhiều tu sĩ. Đối với đạo viện còn lại hai vị đỉnh phong người đều là biết rất ít. Nhưng ở động nguyên cảnh giới đỉnh tiêm trong vòng luật tuần, hai vị này đỉnh phong tu sĩ chiến lực thế nhưng là giống như ban ngày. Tại quá khứ chính ma đại chiến bên trong, bọn hắn đều là có không chỉ một lần, đem ma đạo một phương động viện tu sĩ đánh vào đồn nói chi địa tri tích, tuyệt đối xứng đáng cái này đỉnh phong hai chữ phật lượng. Huyền Vi Tôn giả cùng ngũ hồn ma tôn trận này kinh thiên động địa đại chiến, giằng giá đánh 5 năm lâu, mới phân ra thắng bại. Trong lúc đó hai người đánh nát năm tòa thế ngoại chi địa, riêng phần mình cũng đều là thụ khác biệt trình độ thương thế. Chỉ là bởi vì tại sau cùng đã pháp đánh cờ bên trên cờ kém một nước, Huyền Vi Tôn giả vừa mới ở đẳng kia phần chân huyền hóa hung kiếm sát chiêu bên trong tiếc nuối thua trận. Dựa theo quá khứ quy củ, cái này thua một lần người, liền cần tái chiến một trận, mới có thể coi như thôi. Nói cách khác, tiếp xuống lại có Ma Môn Định Phong người ra mặt, khổ tịch tôn giả cùng Huyền Vi tôn giả hai người bất luận trạng thái như thế nào, đều nhất định muốn tiếp tục cương chiến. Mà dưới mắt ngoại trừ cái này hai trận đã phân ra thắng bại chiến sự, còn có mặt khác 3 trận định phong chi đấu, còn tại thế ngoại chi địa tiến hành. Trong đó hai trận lúc trước đều có nâng lên. Một trận là Tử Phù giao tông tông chủ, Thiên Sóc tôn giả nhất vô Trần cùng Thanh Diễm Ma tôn đọc sức. Một trận khác thì là vị kia cố thủ cầu đạo phong động huyền kiếm tôn, cùng Ma Môn một vị tân tấn định phong người lỗ pháp. Cái sau chính là Đả Hải tôn giả trong miệng nói tới vị kia đại kiếm tiên. Bởi vì Thiên Sóc Tôn Giả cùng Thanh Diễm Ma Tôn thực lực quá mức gần, đánh mấy năm xuống tới ý nguyên vẫn là không phân sàn sàn nhau. Dưới mắt nhìn tương đối có hy vọng trước lấy được một thắng, chính là vị này lâu không xuất thủ động liền kiếm tôn. Từ truyền về tin tức nhìn, vị kia Ma môn Tần Tần đại tôn, mặc dù có đỉnh phong tu vi, nhưng ở chiến lực phía trên, vẫn là so vị này đại kiếm tiên yếu đi mấy phần, đã tại đấu pháp bên trong hiện lộ xu hướng suy tàn. Cuối cùng một trận đỉnh phong chi đấu, chính là Đồng Lai cung bị kia thần long thấy đầu mà không thấy Bôi cung chủ đại nhân, cùng một vị Ma môn yêu tôn ở giữa đối kháng chỉ có điều trận chiến đấu này, đối chiến song phương đều là thiết hạ cực mạnh cấm chế, ngoại nhân không cách nào thấy được trong đó chiến cục, liền cũng không cách nào biết được trong đó tình huống cụ thể. Nhìn như vậy xuôi tới, Đa Hải Tôn giả lo lắng cũng không phải là không hề có đạo lý. Đang đuổi tới nơi đây trên đường, hắn cũng đã tự trấn dương trên thân, cảm ứng được kia cố rộng lớn khí tức. Chỉ từ phần này khí tức thể lượng để phán đoán, người này thực lực đã là vượt qua đại đa số chính đạo đạo mệnh tôn giả. Cho nên tại Đa Hải Tôn giả xem ra, vị này đến từ Tây Bắc chi địa ẩn tu người, cho dù không có đỉnh phong người chiến lực, cũng tuyệt đối có đứng lên thương lan đỉnh phong tiềm lực. Cho nên lập trường của hắn Tu Bề đối chính ma hai đạo tới nói đều là một cái không thể bỏ qua đại sự. Ý niệm tới đây, Đa Hải Tôn giả chính là về nhìn thoáng qua bị chính mình không gian đạo pháp bao phủ trong đó Dương Nguyên Hồng, thở dài một tiếng, "Ai, chung quy là ta lão quỷ này không đủ không chịu thua kém, nhiều năm như vậy xung sót, nhưng vẫn là tu vi khó chướng con đường có tiến, rõ ràng có cơ duyên to lớn tạo hóa mang theo, lại bởi vì ngộ tính không đủ không cách nào hiểu thấu đạo. Nếu là giờ phút này ta cũng có thể gia nhập ở trên bầu trời chiến cuộc, liền cũng không cần bởi vậy nhân chi sự tình, mà sinh ra kia nghiêng lệch tâm tư." Viên Giáp Tôn giả nghe vậy cũng là có chút cô đơn túi lẩu. Mặc dù hắn bây giờ cũng là động nguyên hộ kỳ chi cảnh, nhưng bởi vì thực tế chiến lực không đủ, dưới mắt cũng là không có tư cách tham dự vào ở trên bầu trời đại chiến bên trong. Thương Lan chúng tu đều lấy động nguyên chi cảnh coi là một châu chi địa đỉnh điểm. Nhưng bọn hắn lại là không biết, cho dù là tới động nguyên cảnh giới, những cái kia con đường bên trong nên có khốn cảnh cùng mần khổ, cũng giống vậy là quân không ra, không vào được đạo thành chân tiên, cuối cùng có thoát khỏi trầm tục tâm ngâm cùng sự xích. Chương 83, ta làm việc, không cần nhìn mất luận người náo sắc mặt chương 83, ta làm việc. Không cần nhìn mất luận người nào sắc mặt cùng lúc đó, ở đằng kia biển trời một tuyến chỗ không gian độc lập bên trong, Trần Dương cũng là gặp được vị Tiên Hắc Thủy Ma Tôn. Nam cương trầm lặng, người nửa du, gặp qua Đạo Hữu. Tây Bắc Bo Johnson, Trấn Hoa, gặp qua Đạo Hữu. Hai người cách không vấn lễ về sau, Hắc Thủy Ma Tôn chính là nói tiếp, sớm nghe nói về vị Tiên Khung Tiêu Long Quân có một vị tu vi thông huyền, đạo pháp cao diệu sư thừa đối cảnh. Bây giờ thấy Trần Đạo Hữu phong thái, quả nhiên dưới thanh danh vang dội không hư sĩ, gọi lão phu bội phục. Trần Dương nghe vậy cười khẽ, ha ha, như thế khách sáo chi ngôn liền miễn đi. Nhà ngươi kia tiểu xà vừa rồi còn kém chút đả thương ta kia đồ nhi tính mệnh đâu. Cho nên hắn hiện tại chết, cũng coi như thường phần này ơn oán. Hắc tùy ma tôn khẽ động quai miệng, lộ ra một vẻ không được tốt lắm nhìn ý cười, nếu như đạo hữu cảm thấy mệnh của hắn còn chưa đủ, cũng có thể cùng lão phu trực tiếp ra giá nói rõ, chỉ cần có thể tiêu tan đạo hữu trong lòng nội khí, ta hắn hải ma thủ tất nhiên dốc sức dâng lên. Người cái này lão đầu cá, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Trần Dương có chút ngẩng đầu lên, lộ ra mấy phần khinh thường thẫn sắt, liền ngươi cái này động biến hậu kỳ cảnh giới, là một cái trông chừng hộ nước hộ vệ vẫn được, kia ma thổ chi địa có thể có ngươi nói chuyện phần sao?" Hắc thủy ma tôn nghe vậy cũng là không buồn, chỉ là lặng lẽ cười hai tiếng, sau đó lật tay một cái, đem một phương như bạo thạch lăng kính bộ dáng pháp bảo gọi ra. "Đạo hữu nói cực phải, liền ta cái này tu vi đại hạnh, cùng phía dưới những người kia làm mưa làm gió một chút còn tốt, nhưng đặt ở toàn bộ ma thổ phía trên, đối mặt những cái này lại tôn người, chính là không có phân lựa cỡ nào." Hắc thủy ma tôn đang khi nói chuyện Trong lòng bàn tay bảo thạch lăng kính chính là sinh ra một vầng sáng, tiếp theo hiện hóa là một mảnh nguyên tượng. Trần Dương thấp mắt nhìn đi, liền thấy cái này nguyên tượng chi hình dần dần ngưng tụ, biến thành một cái khép kín ánh mắt bộ dáng. Ta thấp cổ bé họng, tại một đạo viện trong không nói nên lời. Vất quá, thiếu chủ nhà ta, bây giờ tại ma thủ phía trên, vẫn còn có chút quyền nói chuyện, Trần đạo hữu có ý nghĩ gì không ngại cùng hắn nói một tiếng. Hoa, Hắc thủy ma tôn vừa dứt lời, cái này nguyên tượng ánh mắt chính là đột nhiên mở ra, một đạo vô hình pháp mang cũng từ kia yêu dị đồng trong mắt bắn ra, trực chỉ Trần Dương mặt mà đến. Hử? Trần Dương đã nhận ra phần này dị dạng, nhưng cũng chỉ là quệ quệ khẽ môi, đều không cần làm ra bất kỳ phòng bị nào cử chỉ, cái này đạo pháp mang chính là tại trước người một trượng khoảng cách tiêu nặc ở vô hình. Cùng ngày cùng thời khắc đó, Hãn Hải Ma Tổ bên trong, ngồi ngay ngắn ngủ thải liên trên đại bạch đế cũng là toàn thân tắm rửa tại pháp quang bên trong, xuyên thấu qua kia hắc thủy ma tôn trên tay pháp bảo, thấy được Trần Dương thân ảnh. Nhà ngươi vị thiếu chủ này tu vi chẳng ra sao cả, cái này trong mắt phong mang nhuệ khí cũng không nhỏ. Trần Dương khẽ cười nói ra một lời, đây chính là hắn tu đạo đến nay, chính thức cùng ma đạo thiếu chủ Bạch Đế nói đến câu nói đầu tiên. Một bên Hắc thủy ma tôn không có nói tiếp, mà là từ Bạch đế tự mình truyền niệm mà tới. Nhung Tiên bối chép cười, "Ra cái này tiên sinh linh nhãn còn chưa từng tu luyện đến đại thành chi cảnh, cho nên mỗi lần thi triển, chắc chắn sẽ có chút tuật pháp còn sót lại không hết." Thuần tứ vương chạy ra. Bạch đế ngữ khí cũng là mười phần khí khí, không có chút nào bày ra chính mình thân làm ma môn thiếu chủ giá đỡ, vừa mới Hắc thủy tiền bối nói với ta ngươi hiện thân Đông Hải, ta chính là đội vàng dặn dò hắn, nhất định mời ngươi đến đây. Bất luận hôm nay trò chuyện kết quả như thế nào, có thể cùng tiền bối dạng này thương lan nhân kiệt gặp mặt một lần. Tại ta mà nói đều là một phần đáng quý cả vỡ. Các ngươi cái này phương thức nói chuyện cũng là một mạch tương thừa, tổng yêu xé đông xé tây. Trần Dương đang khi nói chuyện, trên mặt chính là lộ ra mấy phần vẻ không tiên nhẫn, năm đó ta chính là không thích cùng người bên ngoài như vậy con con quấn quấn nói chuyện, vừa mới lựa chọn tị thế ẩn tu. Nếu như ngươi về sau cũng đều là những này không quan hệ đau khổ lời nói, vậy ta liền không có dành phục gọi. Nghe được lời ấy, ở Sa Ma thủ bạch đế liền cũng gẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Hải bên này phương hướng. Tiền bối lời này rất tốt, vậy ta liền cũng trực tiếp nói rõ, tiền bối cảm thấy muốn như thế nào bằng giá. Ngươi mới có thể bằng lòng đưa về ta Hãn Hải Ma Thổ bên trong." Chân Dương nghe vậy chính là hơi nhíu mày, không nghĩ tới cái này Bạch Đế khẩu vị thật đúng là đủ lớn. Đều không nói để cho mình cân nhắc bảo trì trung lập, há miệng chính là muốn hắn trực tiếp gia nhập Ma Đạo một phương, có thể thấy được trong lòng lực dạ tâm là không lỗ cỡ nào. Ta đi qua nhưng chưa hề tại Ma Đạo nghe qua cái gì thiếu chủ danh hảo. Chân Dương nhìn qua Bạch Đế linh nhãn chi pháp, tình mơ đem ý thức thả ra, đạo ngược rót vào trong đó, lớn như vậy ma tổ chi địa, khi nào đến phiên ngươi một cái chân ý tiểu bối đến cùng ta chào giá. Ông. Dứt lời thời điểm, Trần Dương chính là đột nhiên đem ý thức của mình nắm chặt, sau đó ra như vậy tại Ma Thổ chi địa bất đế, chính là cảm ứng được một cỗ rõ ràng lực kéo, rơi vào trán mình liếc ngang phía trên. Thật thâm hậu không gian đạo pháp chi lực, chỉ là cách một đạo vật pháp, liền có thể đối ta bản thể này tạo thành ảnh hưởng. Bạch Đế thầm nghĩ một câu, cũng không có bối rối, chỉ là cầm trong tay bảo châu một nắm, liền có gọi phần này lực kéo bỏ đi mà đi. Cảm nhận được ý thức của mình bị ngăn cản, Trần Dương liền biết, cái này Bạch Đế khẳng định lại là vận dụng vô thượng thần thuật. Thế là chính là nhướng mày, lộ ra vài phần kinh ngạc, há miệng hỏi, ngươi đây là dùng loại thủ đoạn nào? Có thể như vậy tùy tiện tiêu trừ ta kia thuật pháp ảnh hưởng. Ha ha, biện pháp này xem như ta nói cơ mà chớ, không đúng lúc này nơi đây lời nói. Nghe được Trần Dương ngữ khí biến hóa, Bạch Đế trong lòng chính là nhiều hơn một phần tự tin, bất quá, nếu là Tiền Bối muốn biết trong đó huyền diệu, chỉ cần nhập ta ma thổ chi địa, Bạch Đế liền bằng lòng cùng Tiền Bối to đàm, đem việc này chỉ bị nói thẳng ra. Tiền Bối chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, vì sao ta nói thề yếu trong năm lâu, lại tại bây giờ có kia thế không thể ngăn chấn hưng chi tướng? Chính là ngày đó bên trên chiến cuộc đỉnh phong chi đấu, Bây giờ cũng là ta nói hai vị đại tôn càng hơn một bậc, hai đạo tranh chấp tránh cũng không thể tránh, tiền bối bất luận lựa chọn một bên nào, cũng đều là sớm đi làm ra quyết định cho thỏa đáng. Bạch Đế dứt lời, trấn dưỡng chính là lộ ra trầm tư thái độ. Mấy hơi về sau, hắn há miệng cười to nói, "Ha ha ha, ngươi tiểu bối này cũng là miệng lưỡi lanh lợi, Jambago, du hành lịch cái ta trong núi này, ngươi chưa từng thấy qua mới mẹ cho xiếc, liền muốn tay không bộ mặt làng, thật sự là thú vị cực kỳ. Ta xác thực đối ngươi lời nói sự tình có chút yêu kỳ, nhưng còn không đến mức chuyên chạy tới ma thổ trêu đến một lần nào. Đến mức như lời ngươi nói chọn một bên cho đứng." càng là làm cho người ta bật cười. Ngự chân thần quyền hành còn chưa không nhiều thời gian sử dụng, Trần Dương đem lực lượng của nó toàn bộ chuyển rời đến ra chỉ ý thức của mình bên trên. Sau một khắc, bất luận là cùng Trần Dương cách không mà đứng Hắc Thủy Ma Tôn, vẫn là ma tổ bên trong mật đế, liền đều là cảm nhận được một cái chớp mắt hoàng hốt, tiếp theo liền nghe được một đạo uyển dường như thấm xét thanh âm đang thoại tại chính mình trong đầu độ tung. Tại Thương Lang Châu bên trong, ta làm việc, không phải cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Chương 84, Chấn Hải, số tịch chương 84, Chấn Hải, số tịch đạo này lấy chân thần quyền hành chi lực ra chỉ lời nói cũng không chỉ có Hắc thủy ma tôn cùng Bạch đế hai người có thể nghe thấy. Nó xuyên qua không gian, vượt qua hải hà sông núi, bị hai hải chi trong đất, cùng tại ma thổ đại sen là Bạch đế hộ đạo một đám động viện tu sĩ, đều rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Một lời qua đi, Trần Dương cũng là không còn cho hai người nể mặt, người nguyên người chân nguyên chi lực dõng nhiên ngưng tụ, tái nhập pháp quang mang theo kia phần phệ nhân tâm hồn khí tức hủy diệt lại lần nữa bay lên. Không tốt. Kia Hắc thủy ma tôn thấy thế chính là sắc mặt giận mình, vội vàng một thanh tản ra huyết tượng, sau đó lấy Hắc thủy chân huyền chi lực bao quải toàn thân, dự định lấy không gian đạo pháp chi năng hóa nhập vô hình chi cảnh. Cứ kia bạn ma chi hải chỗ sâu vương hướng trốn xa mà đi. Dưới mắt Trần Dương gọi động cái này đạo chân nguyên xung kích thể lượng cũng ý năng. Thế nhưng là so trước đó hắn tại dưới nước ngăn trở cái kia đạo còn mạnh hơn ra gấp 3 có thừa, cho nên Hắc thủy ma tôn cũng không muốn cứ như vậy đó nữa. Phô soạn, bành. Bất quá Trần Dương qua nhiều năm như thế, đối với cái này chính mình duy nhất nắm giữ tiên đạo sát phạt thủ đoạn vận dụng cùng lý giải đã tương đối tinh hơn. Chỉ ở kia Hắc thủy ma tôn tiêu đoạn thân hình mấy mắt, cái này đạo thuật pháp liền đã đem cái này một vùng không gian sinh sinh nứt nữa, cùng theo lưu lại không gian nhảy vọt quy tích truy tìm mà đi bởi vì hai người đối không gian đạo pháp vận dụng đều hết sức quen thuộc, cho nên dạng này thần tiên độ pháp cũng chỉ có cùng là động nguyên cảnh giới tu sĩ mới có thể có phát giác. Đối với hai hải chi trong đất tu sĩ tầm thường mà nói, trên mặt biển vẫn như cũ là như vậy gió êm sóng lặng bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là đánh nhau. Này khí tức cường độ hảo hảo cái người, kia tái nhật pháp quang tựa như sinh ra linh trí đồng dạng, có thể tự hành xuyên qua không gian. Đông Hải biên giới phía trên, Viên Giáp tôn giả cùng Đả Hải tôn giả cảm ứng được Trần Dương bỗng nhiên ra tay, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc mà lại cảm ứng được đối phương kia thuần pháp khí tức về sau, càng la lòng sinh mấy phần vẻ sợ hãi. Có thể gồm cả sáo bình cùng lực phá hoại thuần túy sát phạt chi thuật, tại bất luận cái gì tiên đạo đạo thống phía dưới đều là không thấy nhiều. Trần Dương giờ phút này thi triển môn thuật pháp này, liền giống như chỉ vì phá hư cùng hủy diệt mà sinh, không mang theo bất kỳ một chút biến hóa của hắn chi đạo. Bá, bá, đúng lúc này, mà khác hai đạo linh quang hư ảnh cũng phân biệt từ xa xôi Đông Hải Chô Châu, cùng tới gần Đông Hải đất liền chi địa vượt qua không gian mà đến. Đợi đến hư ảnh ngưng thực, liền có thể thấy là một nam một nữ hai tên động huyền tôn giả hi thân. Kia cùng huyền giả Đại hải cũng là đồng lai cùng tôn giả nam tử thanh niên tu sĩ, tên gọi Hải Lưu Nhi. Bản tướng là cái nào đó cổ hải sinh linh tại Thương Lan Châu bên trong còn sót lại huyết mạch, là hiện nay vị kia đồng lai cùng cung chủ đồ đệ duy nhất, động huyền sơ kỳ cảnh giới, tìm đạo phong hào là du biện sau vào tới động điện chi cảnh, đến cung chủ đại nhân thân truyền thụ tôn giả chi danh trấn hải. Chỉ nhìn trước mắt tu vi cảnh giới, dường như còn có chút nhận không dậy nổi cái này trấn hải chi danh. Nhưng bởi vì huyết mạch tính là tổ, lại có đồng lai cùng cung chủ tự mình truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, vị này trấn hải tôn giả về sau con đường tiềm lực, lại là muốn so huyền giáp đã hại hai người cao hơn rất nhiều. Đồng Lai cùng cung chủ lần trước hồi cung, cũng là bởi vì Hải Liêu Nhi phá cảnh độc viện cung thành. Ở đằng kia lần cao tầng nghị sự bên trên, vị cung chủ này đại nhân vị chính mình bị này đồ đệ trao tặng tôn giả chi danh, đối với hắn cũng tương lai con đường mức độ cao thấp đưa ra một phần đánh giá. Nói hắn hạn cuối giữ gốc là cái động nguyên cự trọng tu vi, như lại có tâm tiến thủ, thực lực chính là có hy vọng đạt tới cự uyển tôn giả cấp độ. Đến mức có thể hay không đứng lên tương lan định phong liệt bề, chính là muốn nhìn hắn có thể đem huyết mạch chi lực thức tỉnh tới loại trình độ nào cùng đến tiếp sau có thể hay không lại có vận may lớn hơn thân, theo tục tới nói chính là muốn nhìn mệnh. Đối với một vị mới vào động viện tu sĩ mà nói, phần này đánh giá tuyệt đối được xưng tụng là tương đối chi cao. Có thể thấy được vị này trấn hải tôn giả thân phụ kia phần truyền thừa huyết mạch là bậc nào ca minh. Hơn nữa câu nói này từ đồng lai cùng cung chủ trong miệng nói ra, kỳ thật cũng coi là công khai nói cho trong cung tất cả cao tầng, tương lai đồng lai cùng cung chủ chi vị nhân tuyển đã có định số. Cùng trấn hải tôn giả đồng thời hiện thân nơi đây vị nữ tử kia tôn giả thì cũng không phải là đồng lai cung nhân sĩ, mà là đến từ Ngũ Vương Tiên phủ một trong Lam Thủy Tiên phủ. Tu vị của người này cùng Huyền Giáp Tôn giả như thế, cùng lao động huyền tất trọng chí cảnh, tên gọi Vân Ngai Lan, đi qua phong hảo ngưng lộ hiện nay Tôn giả chi danh là Số Tịch. Vũ Vương Tiên phủ đối ứng ngũ hành chi thuộc, nắm giữ thương Lan Châu bên trong chính thống nhất ngũ hành đạo pháp truyền thừa. Trước đây tại Tây Bắc địa bảo bí cảnh hiện thế thời điểm, liền có một nhà khác đối ứng ngũ hành chi một diệu một tiên phủ tham dự trong đó, Hà Thắng Lai cũng chính là từ phương này thế lực tu sĩ trên tay, được đến một phần cơ duyên quả tạo. Tại trước kia Linh Tiêu Đạo viện còn chưa từng trở thành chính đạo khôi thủ, Cổ Tiên Tự vẫn là một phương không có danh tiếng gì tiểu tự viện, đồng lai cùng cũng không có hùng cứ Đông Hải thời đại, thương lan chính đạo chính là từ cái này, Vũ Vương Tiên Phủ nắm giữ lấy lớn nhất quyền lên tiếng. Về sau vật đổi sao dời, Giang Sơn nơi nào cũng có tài tự ra, chỉ cố thủ đơn nhất thuộc hướng đạo thống Vũ Vương Tiên Phủ liền cùng theo thời đại thủy triều, dần dần suy thoái. Tới hiện nay thời đại này, liên chỉ có Diệp Mục, Lam Nước, Lân Kim, cái này ba nhà, còn có thể coi là trung bộ trong thế lực đỉnh tiêm nhất lưu. Cái này ba tòa tiên phủ bên trong, hiện tại cũng còn có tại thế động biến hậu kỳ cảnh giới tôn giả tọa trấn nhưng lại chưa từng lại có định phong tu sĩ sinh ra. Đến mức còn sót lại hai nhà, Khôn Nguyên Tiên phủ cùng Hi Viêm Tiên phủ, thực lực chính là không lớn bằng lúc trước. Khôn Nguyên Tiên phủ tình huống vẫn còn tính quá sức, trong phủ còn có một vị tiến vào tuổi già độn nền sơ kỳ chống đỡ bên ngoài, có thể miễn cưỡng duy trì lấy nhất lưu thế lực địa vị. Ma Hỏa chúc một mạch Hi Viêm Tiên phủ, thì đã là đứng ở nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực đường danh giới bên trên. Trong phủ bây giờ chỉ có ba vị chân ý viên mãn tọa trấn, nếu không phải là còn có một vị độn nói trạng thái độn nền lão tổ tồn tại, chỉ sợ liền kia tiên phủ danh hậu, đều muốn cho người ta hái đi. Khi Viêm Tiên phủ xuống dốc, còn không chỉ tại đỉnh Tiêm Tu sĩ thiếu thốn bên trên. Đang tái sinh đại tu sĩ Bồi dưỡng phương diện, cũng đã xa xa lạc hậu hơn thế lực khác. Xem như một phương đã từng lập Vũ Thương Lam chính đạo đỉnh thế lực. Hiện nay đừng nói là Tiên Tiêu bảng trước 3 trang kim bảng, chính là trước 4 trang bên trong, cũng không thấy Hi Viêm Tiên phủ tu sĩ cái bóng. Đây cũng chính là vì sao, năm đó huyết ma phúc địa cuối cùng kết chiến, Lăng Sương mong muốn lấy hỏa chúc khí tượng xuất yếm. Nhưng ở Đông đảo Tiên Tiêu bên trong, lại sừng sốt tìm không được một cái tu gia chân hỏa người, cuối cùng đành phải dùng linh kinh tiêu trên người lôi hỏa làm hạ vị thay thế. Thật sự là Thương Lan Hỏa Pháp một đạo không người kế tục, liền Hi Viêm Tiên phủ đều thành hiện tại cái này lưỡng hại, cái khác tu tập hỏa pháp thế lực tình huống liền càng thêm không xong. Dưới mắt hai đạo đại tranh sắp nổi, tại trận này đại thế quét sạch phía dưới, Hi Viêm Tiên phủ đạo thống còn có thể không tồn tục xung dưới, khả năng đều sẽ trở thành một ẩn số. Chương 85, càng nhiều càng tốt mới tốt chương 85, càng nhiều càng tốt mới tốt gặp qua ba vị đạo hữu, vừa mới kia gọi hàng người là thần thánh phương nào. Khẩu khí lại dạng này lớn. Tiên Lan Thủy Tiên phủ giáo tịch tiền tôn thân hình ngưng tụ, vừa nói ra một lời, ngược lại liền bị Đông Phương Biển trời giao tiếp chi địa khí tức hấp dẫn. Đợi đến tầm mắt của nàng xuyên qua tầng tầng không gian cách trở, trông thấy Trần Dương kia đạo chân nguyên xung kích tạt ảnh, trong mắt liền cũng cùng trước đây bổng lai cùng hai tôn đồng dạng, hiện ra mấy phần dị sắc. Chưa từng thấy qua sát phạt chi thuật, chỉ là chân nguyên chi lực liền có thể ngưng luyện ra uy năng như thế, vậy cái này muốn đổi làm là chân huyền thi pháp, chẳng phải là muốn đỉnh phá thiên đi. Số tịch tôn giả cảm thán một câu, lập tức liền lại có phát hiện mới, kia Hắc thủy lão ma bị đội kìm. Còn lại ba vị bổng lai cùng tôn giả nghe vậy, cũng là nhao nhao thả ra thần niệm cùng chân huyền, hướng về bạn ma chi hải phương hướng kéo dài đi qua. Như thế nhìn lên, liền vừa vận trông thấy kia Hắc thủy ma tôn trốn chốn ở chân huyền tầng tầng 3 phía dưới, chống tự cái này như hồng lưu lưu đồng dạng cháng kiện chân nguyên quở giữa. Tuy nói cái này đạo chân nguyên thuần pháp 10 phần hung mãnh, nhưng ở đối mặt cao hơn 1 tầng cấp chân huyền chi lúc, còn có thể bị cái sau áp chế. Hắc thủy ma tôn cảm nhận được bốn đạo tâm mắt giáng lâm, liền cũng lộ ra một vẻ ý cười, ha ha ha, lão đầu ta mặc dù đã có tuổi, nhưng còn không đến mức liền loại thủ đoạn này đều ứng phó không được, gọi mấy người các ngươi chế dế ớc. Trong lòng nói thầm một tiếng sau, hắn chính là lại lần nữa thi triển ra trước đây cái kia đạo hắc thủy ám hiệu chi pháp, bắt đầu không ngừng đệm cái này đạo chân nguyên thuần pháp lực lượng tiểu mất ra. Cái này lão ma bản sự sắc thực ta mình, kia mạch nước ngầm hắc thủy một mạch vốn là tiểu đạo, lại gọi hắn ở đằng kia đầm lầy phía trên tu ra cái tôn giả chi vị, quả thật là một vị kỳ tài. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong bốn người tu vi cảm nhất chấn hãi tôn giả cũng là hẽ một nói, sư tôn trước đây liền cùng ta nói qua, cái này lão ma chân người tạo hóa không nhiều, nhưng lại có thể độc mộng một mạch truyền thừa, bàn luận thiên phú, phóng nhãn trong chính đạo cũng không có bao nhiêu người có thể sánh được hắn. Chỉ có điều Cái này tiểu đạo tinh càng là tu đến đằng sau, con đường chính là sẽ càng chạy càng đẹp. Nếu không thể lấy đại tài tình hiệu ra tính lại làm ra mới khai thác, liền cực dễ dàng lâm vào rừng bức không tiến lên tầng trạng. Còn lại ba tên tôn giả nghe vậy, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Tư Lịch dài nhất Đả Hải tôn giả hễ mồm nói, cung chủ đại nhân nói không sai, cái này lão ma trước kia thời điểm sát thực danh tiếng không nhỏ, rất có xung kích ma đạo đỉnh phong khí tượng. Nhưng ở vào tới động huyền hậu kỳ chi tài sau, liền giống như sở đỉnh đồng dạng, trăm năm xuống tới cũng liền tăng nhất trọn cảnh tu vi. Bây giờ chớ nói đỉnh phong, chính là vào tới viên mãn, đều là sẽ không bao giờ Nói, Đa Hải Tôn giả chính là nhìn về phía bên cạnh Huyền Giác Tôn giả cùng Số Tịch Tôn giả, hỏi: "Hôm nay cũng coi là khó được thấy cái này lão ma ra tay, không biết hai vị cảm thấy người này hiện thực lực hôm nay như thế nào? Chỉ từ cái này ám hiệu chi pháp đến xem, giống như không có gì quá lớn tiến bộ." Số Tịch Tôn giả nhìn xem kia giở giặc Mã gia Hắc thủy chân Huyền nói: "Đi qua ta đánh với hắn một trận lúc, người này liền ỷ vào như thế cái thủ pháp, chân trượt đến không được, tổng cứ gọi hắn đạo thoát đi. Nhưng cũng có lẽ là vị kia đạo hữu lưu thủ, chỉ dùng chân nguyên chi lực, nghĩ đến cũng là khó mà làm cho cái này lão ma vận dụng bản lĩnh thật sự." Số tịch đạo hữu nói đến có lý. Huyền Giác Tôn giả gật đầu nói, nếu như là ta cùng này Ma Đấu Pháp, hắn nếu là muốn đi, ta đoán chừng cũng là ngăn không được. Bây giờ cũng chính là Trần Đạo hữu ra tay quá nhanh, chưa từng gọi hắn hoàn toàn thoát thân, cũng đành phải trước hóa giải này thuật lại nói cái khác. Nếu như lúc này Hắc thủy Ma Tôn là nằm ở Đông Hải phía trên, bốn người kia cho là sẽ không chút do dự vây kín mà lên, tranh thủ đem nó đánh vào độ nói chi địa. Nhưng làm sao bây giờ đối phương thân ở bạn Ma Chi Hải? ngoại trừ không có lập trưởng trong người Trần Dương dám như thế không hề cố kỵ ra tay, bốn người bọn họ do thân phận hạn chế cùng quá khứ quý phủ, cũng không tốt trực tiếp xông vào đánh. Cho chuyện đến tận đây, kia Hắc thủy ma tôn cũng là đã nhanh muốn đem Trần Dương cái này đạo chân nguyên xung kích hoàn toàn hóa giải. Mặc dù là bỏ ra chút công phu, nhưng Đử thủ đoạn này cũng có thể nhìn ra lão ma đến đạo này thuần pháp tạo nghệ thâm hậu. Tại tiêu mất chân nguyên quá trình bên trong, hắn không phải chỉ là đơn thuần đem nó bài trừ, mà là ngay tiếp theo đem bên trong tinh hoa nhất một phần lực lượng hấp thu vào chính mình Hắc thủy chân huyền bên trong, làm bồi bổ chi dục. Ha ha, chân đạo hữu hỏa khí không nhỏ ra tay không nhẹ, cũng may lão đầu ta thân thể này coi như cứng rắn, cái này phần tốt nhất chân nguyên tinh hoa, ta liền nhận. Mắt thấy cái này đạo chân nguyên thuật pháp 10 không còn một, Hắc thủy ma tôn liền cũng là nhất thời hưng khởi, cách biển gọi hắn một tiếng. Chỉ là hắn tuyết sẽ không nghĩ tới, liền là bởi vì chính mình đạo này rất có khiêu khích trí vị lời nói, nhường bản định lúc này coi như tôi Trần Dương tạm thời đổi chủ ý hắn trước chuyến này đến, chính là vì tại cái này hai hải chi lợi uy. Thế nhưng là từ Hắc thủy ma tôn giờ phút này phản ứng đến xem, vừa mới kia một đạo công kích uy hiệp hiệu quả dường như cũng không tốt như vậy. A, phải không? Trần Dương trên mặt lộ ra sáng lạn lại nụ cười điềm hòa, vậy nhưng quá tốt rồi, đã vật này đối đạo hữu tu hành có chỗ trợ lực, vậy dĩ nhiên cũng phải là càng nhiều càng tốt mới tốt. Một bên khác Hắc thủy ma tôn nghe được lời ấy, trong lòng chính là sinh ra mấy phần dự cảm khó ổn. Ma liên tiếp theo một cái chớp mắt, làm quen thuộc tái nhận pháp quang lại đến thời điểm, hắn chính là hận thấu chính mình vừa mới lắm miệng. Vất quá tốt tại nhiều năm như vậy để dành đến, hắn Hắc thủy chân huyền dự chứ cũng coi là dư giả. Liên hiệp như đồng thời đối mặt hai đạo chân nguyên xung kích cũng không phải bị khó. Nhưng vấn đề ở chỗ, Nếu chỉ là thêm ra như thế một đạo chân nguyên xung kích, còn tính không được Trần Dương trong miệng nói đến càng nhiều càng tốt. Tại đốn vị chính đạo tôn giả nhìn soi mói, liền thấy Trần Dương đứng ở kia biển trời một cái chỗ, mở ra năm ngón tay, đưa tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó đối với kia Hắc thủy ma tôn ẩn nút chỗ kia không gian chậm rãi phủ xuống. Sau một khắc, theo một hồi cực đoan bạo ngược khí tức trên bầu trời hiện hóa, năm đạo tái nhập pháp quang chính là tại vạn ma chi hải trên không chợt hiện mà ra, đem kia quanh năm không tiêu tan ma chướng mây đen soi cái tươi sáng trong suốt, tựa như mặt trời rơi thế thái độ. Nam đạo, lần này chính là không ngừng kia Hắc thủy ma tôn trong lòng kinh hãi, ngay cả bốn vị chính đạo tôn giả cũng là trong lúc nhất thời tâm cảnh rung chuyển. Trước đó một mức sắc mặt lạnh nhạt trấn hại tôn giả, giờ phút này trên khuôn mặt cũng là hiện ra vẻ nghiêm túc, nói thẳng, "Hỏa tự miệng mà ra, lời ấy còn thật sự là không dại, kia Hắc thủy lão ma chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, người này lại vẫn có thể là cái thật định phong thái thế, hôm nay một kiếp này tránh cũng khỏi, chính là tiêu rồi đại nạn." Đa Hải tôn giả tại cảm nhận được kia năm đạo chân nguyên thuần pháp đủ dời dọa người khí tức sau, trong lòng cũng là một hồi lâu may mắn, còn tốt trước đây chính mình ai môn tâm tư bị Huyền Giáp tôn giả ngăn lại. Không phải nếu là thật sự gọi vị này đại năng sinh lòng bất mãn, vậy bọn hắn thế nhưng lại vạn vạn không chịu nổi đối phương lựa giận. Vẫn là câu nói kia, chỉ là lấy chân nguyên thi pháp, liền đã đến tình trạng như thế, kia như đổi lại chân huyền, lại nên như thế nào một phen hủy thiên diệt địa cảnh tượng đâu?